Diệp Hiên đem thời không tinh thạch thu, nói: Ta muốn cái gì đã bắt vào tay rồi, các ngươi nói phải cứu ai, nói với ta, ta đi là được. Thiên Đạo Tử lúc này mới mang theo Diệp Hiên hồi đến trong hành lang, cũng sắp lần này cứu nói cho Diệp Hiên. Diệp Hiên coi như là biết, hắn lần này muốn cứu thực ra chính là Thiên Cơ các mấy cái thành viên, mấy cái này thành viên ở tiểu trong thành trấn làm nhiệm vụ bị không biết địch nhân đuổi giết, mà bây giờ mấy cái thành viên đang nuốt ở tiểu trong thành trấn không dám ra đến, bởi vì tiểu thành trấn tựa hồ cũng bị những địch nhân kia bao vây, chỉ cần là dám đi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên mỉm cười nói nếu là lời như vậy, ta đây liền trước đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Thiên đạo tử cười nói, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Thiên cơ các ngươi tên kia thực lực bản thân cũng đã có luân hồi chi cảnh thực lực, thậm chí có một cái hay lại là thần tông, nhưng là coi như là bọn họ thực lực như vậy cũng không có cách nào từ bên trong trốn ra được. Có thể tưởng tượng được ở trong đó địch nhân là có nhiều cường đại. Diệp Hiên gật đầu một cái, yên tâm đi, loại chuyện này chính ta sẽ nhìn làm. Từ thánh thành lên đường, đi chấn nhỏ, thời gian ba ngày liền đi tới tiểu thành chấn cửa. Lần này là hắn bản thân một người tới. Hắn vòng quanh tiểu thành chấn một vòng, nhưng là căn bản cũng không có phát hiện tại tại sao tung tích địch nhân. Hắn nhướng mày một cái, không đúng sao? Nếu quả thật là có địch nhân bao vây cái này thành chấn, kia bây giờ ta hẳn sẽ phát hiện một ít dấu vết mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì địch nhân ẩn nút thật lợi hại? Không nghĩ ra một điểm này, hắn trực tiếp tiến vào trong thành chấn. Lúc này ở trong thành chấn, người đi đường trước khi đi vội vã, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Diệp Hiên nhìn những người này, trong lòng đã phát hiện này tiểu thành chấn không được bình thường. Hơn nữa hắn phát hiện, những người đi đường này ngược đều có một quả ngự trường này ngực trương buộc vòng quanh một cái quỷ dị phù hiệu giống như là khô lâu hoặc như là một cái lưỡi hái vũ khí diệp hiên trước bất kể nhiều như vậy mà là tới trước đến tự lầu hắn nếu như biết rõ thiên cơ các thành viên thật là ở cái này tiểu thành chấn vậy hẳn là sẽ ở bên trong tự lầu hắn đi tới tự lầu liền gặp được một cái tiểu nhị đi tới vẫn là mặt không chút thay đổi xin hỏi khách nhân là ở chỗ sao diệp hiên cười hỏi ta muốn phải hỏi một chút bằng hữu của ta có phải hay không là ở ở cái địa phương này tiểu nhị không hiểu nhìn diệp hiên diệp hiên chính là đem mấy cái thiên cơ các thành viên dành tự tuyết đi ra. Tiểu nhị suy tư một phen sau đó nói: Ta đây liền không biết, quên đi quần lại khách nhân quá nhiều, chúng ta cũng không có cách nào đem thật sự có khách nhân đều cho nhớ. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói: Ta đây trước ở chỗ đi cũng có thể đụng phải bọn họ. Hắn chọn một gian phòng sau đó liền trực tiếp tìm một cái đại sảnh dựa vào cửa vị trí bàn ngồi xuống, gọi một vài món ăn. Hắn nếu như biết rõ thiên cơ các thành viên thật là ở cái địa phương này, kia chờ một chút liền ra tới rồi. Chỉ bất quá đến lúc trời tối cũng không thấy có thiên cơ các thành viên đi ra. Chương 343, bị hoàn toàn không chế, hắn nhún mẩy một cái không ở cái địa phương này sao? vậy thật là là kỳ quái, bọn họ có thể đi chỗ nào đây? chẳng lẽ là đã bị địch nhân bắt đi hoặc là giết chết? nghĩ tới cái này địa phương, hắn tới trước đến trước đài, nói với tiểu nhị, các ngươi hẳn sẽ đem tất cả khách nhân tên đều ghi chép xuống chứ? cái kia quyển sổ có thể cho ta nhìn xem sao? tiểu nhị lắc đầu nói, xin lỗi, đây là quan hệ đến đến khách nhân. diệp hiên trực tiếp đem huyết tinh để lên bàn, tiểu nhị suy tư một lúc sau, đem quyển sổ cho lấy ra. diệp hiên lục soát một chút, rất nhanh liền tìm được thiên cơ các thành viên tên hắn chỉ chỉ những tên này nhìn về phía tiểu nhị ta muốn phải hỏi một chút mấy người này còn ở tiểu lầu không tiểu nhị lắc đầu một cái bọn họ đã đi rồi đoán chừng là rời đi chúng ta cái này thành trấn diệp hiên đem quyển sổ trả lại cho tiểu nhị sau đó rời đi tử lầu hắn biết rõ mấy người kia là không có khả năng rời đi thành trấn nhưng là lại không có ở tử lầu trong này nhất định là chuyện gì xảy ra sát trời dần dần tối diệp hiên ở trong thành trấn tìm một vòng cũng không có tìm được mấy cái thiên cơ các thành viên nhưng là lại phát hiện cái này thành trấn phi thường quái dị địa phương những người này biểu tình cũng là phi thường cứng ngắc Hơn nữa bọn họ trong phòng sẽ thờ phụng một cái thần linh, cái này thần linh Diệp hiên không có từng thấy, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Ít nhất kia một cổ hơi thở là rất quen tất. Hắn tựa hồ là ở địa phương nào cảm thụ qua. Hắn tìm một nhà quán nghỉ, ngồi xuống nhìn bên ngoài, mà đang ở một thời khắc nào đó, rất nhiều người đều bắt đầu hướng một chỗ đi tới. Hắn hiếu kỳ đi ra ngoài, nhìn tình huống bên ngoài, nhất thời là nhướng mày một cái, đây là muốn đi chỗ nào? Cựu Nguyệt lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, bọn họ hẳn là đi làm cái gì cũng tế chuyện, bất quá cái địa phương này hẳn là không có gì thần linh chứ? Diệp Hiên hấp tấp nói, thật là có, cái địa phương này nhân cũng thờ phụng một cái thần linh, nhưng là cái kia thần linh ta không biết rõ. Chẳng qua nếu như ngươi xem lời nói, có lẽ liền nhận ra, ta cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là lại quên ở địa phương nào thấy qua. Cựu Nguyệt gật đầu một cái, chúng ta vẫn là theo sau nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra chứ. Diệp Hiên đuổi theo những thứ này đi phía trước cúng tế người, rất nhanh thì thấy những thứ này người đi tới thành trấn trên quảng trường, mà ở quảng trường này phía trên, Diệp Hiên thấy được bọn họ cúng tế thần linh, cùng bọn họ ở trong nhà cung phụng là như thế nhìn đi tới quảng trường này nhân cũng quỳ xuống, bọn họ từng cái đứng xếp hàng, đi tới quảng trường tượng đá trước mặt, sau đó dùng dao đem chính mình tay cho cắt, huyết dịch thuận thế chảy đến tượng đá biên giới, nguyên lai like cái tượng đá này biên giới lại có một cái lõm. Diệp Hiên nhìn những người này động tác, nói với Cự Nguyệt, mặc dù ta không biết rõ cái này thần linh rốt cuộc là ai, nhưng nhất định là tà thần. Cự Nguyệt gật đầu, đúng cùng cũng diêm thành cái kia tà thần có giống vậy khí tức, hẳn là tà thần rồi, bất quá ta cũng không có bài kiến cái này tà thần, đoán chừng là thời kỳ viễn cổ. Diệp Hiên nói, bất kể như thế nào. Chúng ta cũng không cần sợ động đến bọn hắn, tìm được trước tiên cơ các mấy người kia, sau khi tìm được trực tiếp rút lui, đem bên này sự tình nói cho thánh thành là được. Cựu Nguyệt nhìn một chút chu vi, nói, này chu vi cũng không có thiên cơ các thành viên, chẳng nhẽ bọn họ thật rời đi. Diệp Hiên nói, hẳn không phải, Thiên đạo tử đã cùng ta đã nói rồi, tiểu thành trấn bốn phía đều có huyền giả đang đuổi giết bọn họ, nếu như bọn họ dám ra cái này thành trấn, nhất định sẽ bị giết chết, cho nên lý do an toàn, bọn họ hẳn sẽ lựa chọn tiếp tục lưu lại trong thành trấn. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện một chuyện, hắn đến đến cầm nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài đi. Chờ nơi này cung tế đều đã sau khi kết thúc, lại thiệt phản đến cái tượng đá này trước mặt. Lúc này quảng trường này đã không có người. Chẳng nhẽ bọn họ không sợ cái tượng đá này sẽ bị phá hư sao? Diệp Hiên không hiểu hỏi. Cựu Nguyên nói, hẳn là có cái gì cấm chế đang bảo vệ cái tượng đá này đi. Nếu không mà nói bọn họ hắn sẽ để cho người ta tới cái địa phương này thủ hộ tượng đá. Diệp Hiên nói, ta vẫn luôn có một cái vấn đề, đó chính là nếu như thiên cơ các thành viên không có đi ra ngoài, hơn nữa còn có thời gian cầu cứu. Như vậy bọn họ là thế nào tranh thủ được thời gian? Hoặc có lẽ là tại sao những thứ kia đuổi giết hắn môn nhân không dám vào vào đến cái này thành trấn? Cựu Nguyệt suy tư một hồi, nói: Cái này ta cũng không biết rõ, bất quá ta nghĩ hẳn là cùng cái tượng đá này có liên hệ gì. Diệp Hiên cười nói: Thật sự bằng vào chúng ta chỉ cần hiểu cái tượng đá này rốt cuộc là đại biểu cái gì, mà cái này thành trấn lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, là có thể biết rõ những thiên cơ các đó thành viên rốt cuộc là đi chỗ nào. Diệp Hiên đi tới tượng đá trước mặt, đem tinh huy cho rút ra, ngay sau đó không chút do dự đâm về phía tượng đá mà một đạo huyết hồng sắc cấm chế lại là xuất hiện ở tượng đá trước mặt, sau đó đưa hắn công kích cho cản trở. Vốn là bình thường tượng đá đột nhiên mở ra đỏ thắm cả mắt, hắn chừng đến con mắt, nhìn Diệp Hiên, người nào lại dám đánh nhiễu buồn thần ngủ. Nói xong lời này sau đó, liền gặp được chung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều hộ vệ, mà những hộ vệ này đều là cặp mắt đỏ thắm, hơn nữa không có bất kỳ linh động. Cựu Nguyên nói, những thứ này là con rối, xem ra cái này thần linh đã nắm giữ toàn bộ thành trấn, hắn có thể để cho thành trấn nhân đều nghe từ lời nói của hắn. Diệp Hiên cắn răng nói, xem ra là như vậy, Nếu như chúng ta tiếp tục lưu ở cái địa phương này, đoán chừng là muốn và toàn bộ thành trấn nhân đối nghịch, đi cho đi." Cựu Nguyệt tiểu quát một tiếng, cùng Diệp Hiên đồng thời hướng một cái phương hướng phóng tới, chỗ đi qua, những thứ kia chẳng qua là luân hồi chi cảnh thủ vệ đều bị Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt giết chết. Bọn họ thành công xông đi ra ngoài, đợi tiến vào một nhánh trong hẻm nhỏ, Diệp Hiên chính là leo tường tiến vào một cái trong sân nhỏ. Chỉ bất quá hắn vẫn là rất lo lắng, cái này thành trấn đã bị thần linh cho nắm trong tay, cho nên hắn hẳn là biết rõ chúng ta vị trí, bây giờ muốn tiếp tục đợi ở cái địa phương này, phòng chừng sẽ bị những thủ vệ kia bắt lại chúng ta phải tùy thời rời đi. Cựu Nguyệt Lo Âu nói, chúng ta đây khởi không phải tiến vào tà thần địa bàn, cái này không thể được. Nhìn tới vẫn là phải rời đi trước cái địa phương này. Diệp Hiên mỉm cười nói, bây giờ chúng ta đại khái biết rõ tại sao bên ngoài đội giết thiên cơ các thành viên nhân không muốn vào vào thành trấn, cái này thành trấn tuyệt đối là có vấn đề. Cựu Nguyệt nói, nhưng là chúng ta cũng không biết rõ bọn họ ở cái gì vị trí. Diệp Hiên nói, thực ra ta còn có một việc tình không hiểu, nếu như nói cái này thành trấn đã bị tà thần khống chế rồi, như vậy thành trấn nhân cũng đều là vì tà thần phục vụ. Tà thần là làm sao làm được đem chọn cái thành trấn nhân cũng cho bị nhiễm. Chương 344, trước đó chết. Cựu Nguyên nói, đoán chừng là có cái gì giáo hội chứ? Diệp Hiên lắc đầu, chúng ta tới đến cái địa phương này thời gian dài như vậy rồi, cũng cho tới bây giờ không có thấy cái gì giáo hội, hẳn không phải như vậy. Cựu Nguyên nói, vậy chẳng lẽ là biến đổi ngầm bị nhiễm, để cho người sở hữu trở thành tà thần con rối. Diệp Hiên gật đầu, đúng ta cũng giống vậy phòng đoán, nhưng nếu như là như vậy, tại sao ta một chút cảm giác cũng không có chứ? Cửu Nguyên nói, ngươi quên, ngươi là miễn dịch tinh thần công kích. Tự nhiên cũng liền miễn dịch tinh thần lây. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hấp tấp nói, xem ra chỉ có giải thích như vậy rồi, những thứ kia đội giết thiên ngân cơ các thành viên huyền giả không dám vào tới cũng là bởi vì sau khi đi vào liền sẽ trở thành tà thần con rối, nhưng là ta nhưng là ngoại lệ, ta là không bị tinh thần công kích, cho nên mới cho tới bây giờ cũng còn không có bị tà thần khống chế. Hắn nhìn một chút chu vi, sau đó cảm ứng được những thủ vệ kia thật đi tới cái địa phương này, triển khai bao vây thế, nhất thời là nói với Cử Nguyệt, đi cho đi, chúng ta tiếp tục ở cái địa phương này sẽ bị vây quét, hơn nữa thành trấn thành chủ hắn tới thực lực của hắn có lẽ sẽ đến thần đạo cảnh giới. Cựu Nguyệt gật đầu một cái, đi theo Diệp Hiên rời đi. Diệp Hiên rời đi thành trấn, thành cửa không có đóng nhắm, hơn nữa cũng không có ai ngăn trở. Tựa hồ cái này Tà Thần căn bản cũng không quan tâm hắn đem nơi này tin tức nói cho bên ngoài nhân. Chờ rời đi thành trấn sau đó, hắn mới phát hiện, những thủ vệ kia cũng chỉ là đứng ở cửa, cũng không có đi ra khỏi tới. Diệp Hiên nói, xem ra Tà Thần phạm vi không chế cũng liền chỉ là ở trong thành trấn. Cựu Nguyệt nói, nhưng là như vậy chúng ta là không có cách nào tiến vào bên trong đi vớt nhân. Những thiên cơ các đó thành viên cũng không có biện pháp cứu ra. Diệp Hiên nói, nếu như muốn đem những thiên cơ các đó thành viên cho cứu ra, ta muốn trước hết phải giải quyết bên này tà thần, bên trong tà thần là chúng ta không thể chính diện đối phó, cho nên vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Cựu Nguyệt nói, nếu như chỉ là muốn tiến vào bên trong đi tìm nhân, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Diệp Hiên không hiểu hỏi, ý định gì? Cựu Nguyệt mỉm cười nói, thực ra chúng ta có thể dùng nguy trang, nguy trang thành thành chấn những người đó như thế, sau đó tà thần cũng sẽ không phát hiện. Diệp Hiên nói, có khả năng này sao? Dù sao chúng ta và những thứ kia bị khống chế người là không giống nhau. Nếu như tà thần có thể tìm, là có thể đem chúng ta tìm cho ra. Cựu Nguyệt nói, ngươi quên, tà thần mới vừa rồi nhưng là nói chúng ta quấy giày hắn ngủ. Nói cách khác, bình thường hắn không có chuyện làm thời điểm là lựa chọn ngủ, hắn ngủ thời điểm, chúng ta tiến vào bên trong thì sẽ không thức tỉnh hắn. Diệp Hiên nghĩ tới cái này địa phương, nhất thời làm mỉm cười nói, kia nói như vậy ngươi chủ ý vẫn không tệ. Đến lúc ngày thứ nhì sau đó, Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt lần nữa tiến vào thành trấn, mà lần này những thứ này trong thành trấn nhân dĩ nhiên là không có công kích Diệp Hiên tựa hồ là không nhận biết Diệp Hiên hai người như thế, thậm chí Tiểu Lầu Tiểu Nhị cũng không nhận ra hắn. Diệp Hiên nói, cái địa phương này nhân trí nhớ đều là cố định, nói cách khác, ngày thứ nhì bọn họ trí nhớ sẽ lần nữa tính toán, bọn họ sẽ đem chuyện hôn qua cấp quên mất. Cựu Nguyệt nói, đây cũng là một cái tin tốt, chỉ bất quá chúng ta hay là trước tìm một chút thiên cơ các những người đó đi. Lần này Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt tìm hồi lâu, đã là đem chọn cái thành trận cũng cho lục soát một lần, nhưng vẫn là không có biện pháp đem thiên cơ các thành viên tìm cho ra. Diệp Hiên nói, hẳn không phải ở trên thành trận, nếu như là có phòng ngầm dưới đất lời nói. Bọn họ hẳn sẽ phòng ngầm dưới đất." Cửu Nguyệt cau mày nói, "Nhưng là nếu như là muốn tìm được phòng ngầm dưới đất, kia cũng phải cần tiêu phí rất nhiều thời gian, dù sao chúng ta cũng không biết rõ chỗ nào mới có phòng ngầm dưới đất." Diệp Hiên suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói, "Bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể từng cái tìm, có lẽ liền có thể tìm được thiên cơ các thành viên." Cửu Nguyệt nói, "Thực ra hiện ở nhiệm vụ này đã không phải chúng ta có thể hoàn thành, hay là trở về đi thôi, đem bên này sự tình cùng thiên đạo tử giải thích một chút, hắn sẽ hiểu." Diệp Yên nói, "Cái địa phương này khoảng cách thánh thành cũng chỉ có 3 ngày chặng đường." Ngươi cảm thấy bên này sự tình thánh thành nhân sẽ không biết không? Coi như là người bình thường không biết rõ, nhưng là những tông môn kia chắc chắn sẽ không không hề có một chút tin tức nào nghe được. Cựu Nguyên sau khi nghe được nhất thời phải không giải hỏi, kia nếu là như vậy, bọn họ tại sao không đem điều này tà thần giết chết đây? Muốn biết do nếu như tà thần xuất thế, đây chính là toàn bộ đại lục tai nạn. Diệp Hiên lắc đầu, ta không biết rõ bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng là ta cũng hẳn trở thành bọn họ một cái quân cờ, Thiên đạo tử hẳn không quan tâm mấy cái này thành viên sinh tử, bọn họ hẳn là muốn xem chúng ta biểu hiện hoặc có lẽ là nhìn chúng ta một chút có thể hay không đem điều này tả thần giết chết Cựu Nguyệt lạnh lùng nói thật sao bọn họ đem chúng ta coi là là quân cờ rồi hả nếu là như vậy ta ngược lại thật ra phải thật tốt phát huy ta này viên quân cờ tác dụng Diệp Hiên nói đúng vậy ta cũng giống vậy cảm thấy nếu như bọn họ thấy cho chúng ta là quân cờ như vậy chúng ta liền cẩn thận phát huy chúng ta này cái quân cờ tác dụng tốt nhất liền để cho bọn họ tất cả mọi người đều không đoán được nguyên lai nhất cá tiểu tốt lại có thể mang tướng quân an định hắn mỉm cười một tiếng tiếp theo sau đó đi tìm Thiên Cơ các thành viên Mặc dù hắn đã đại khái đoán được ý tưởng của Thiên Đạo Tử, nhưng là hắn vẫn không muốn nhanh như vậy liền bị nhìn đi ra. Hắn vẫn coi là chính mình không có phát hiện hết thảy các thứ này. Tìm ba ngày sau, Diệp Hiên cuối cùng là ở một cái thành chân xoáy xỉn trong trang viên tìm xuống đất phòng, đem phòng ngầm dưới đất cho sau khi mở ra, Diệp Hiên liền chém mũi, bởi vì từ bên trong truyền đến một trận khó người mùi, hủ thi mùi vị. Diệp Hiên nói với Cự Nguyệt, nếu như trong này là Thiên Cơ các thành viên, như vậy bọn họ hẳn đã chết, chỉ có thi thể mới có thể phát ra như vậy mùi vị. Cự Nguyệt nói, chúng ta chỉ là tới nơi này cứu Thiên Cơ các thành viên. Nếu bọn họ đã tại chúng ta tới trước sẽ chết rồi, chúng ta cũng không có cách nào, cũng không phải nói chúng ta tới rồi sau đó không cứu được bọn họ, mà là bọn hắn đã chết. Diệp Hiên mang theo cựu Nguyệt tiến vào trong tầng hầm ngầm, lúc này cái phòng dưới đất này phi thường trống trải, chỉ thấy được tam cổ thi thể chính sắp hàng chỉnh tề ở trên giá gỗ, mà tam cổ thi thể đều đã thối rữa, trên người huyết dịch tựa hồ chảy khô, bởi vì một thân tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Tam cổ thi thể chung quanh là một cái vô cùng kỳ quái trận ấn, những thứ này trận ấn là dùng máu tươi vẽ ra tới. Khắp nơi đều tràn ngập mùi hôi thối. Diệp Hiên đi tới ba người trước mặt, ngay sau đó một kiếm đem tam cổ thi thể bên trên dây thừng cho chém đức, đem tam cổ thi thể nhận được bên trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ là không thể giả bộ vật còn sống, nhưng là có thể giả chết vật. Trưng 345, thật chính tả thần. Diệp Hiên làm xong những chuyện này sau đó, nói, được rồi, chúng ta đã đem nhiệm vụ cho làm xong, đi ra ngoài trước đi. Có thể vừa lúc đó, hắn phát hiện, toàn bộ không gian cũng đang xoay tròn, rất nhanh thì tiến vào một cái không gian khác, cái không gian này cũng chỉ là vắng lặng, chu vi tràn ngập máu tươi mùi vị minh ngông bát ngát hoang dã xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Hiên nhìn phía xa một toan núi cao, kia toạ trên núi cao có một người to lớn quái vật hình người đang đứng. Cái quái vật này cùng tượng đá giống nhau như lúc. Diệp Hiên mặt liền biến sắc, trung kế, xem ra cái địa phương này là quái vật kia nghỉ ngơi địa phương. Cựu Nguyệt cũng nghiêm túc gật đầu, ta đại khái là nhớ ra rồi, cái này tà thần chắc là đào ngột chi thần, đã từng chư thần cuộc chiến nhưng là một cái nhân đem hơn 10 vị thần linh cho một chiêu giết chết, cuối cùng vẫn đại hồng chi thần tướng hắn cho thiết kế phong ấn. Diệp Hiên sau khi nghe được cắn răng, kia nói như vậy khởi không thể không được đánh. Cựu Nguyệt nói, khẳng định, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi thực lực bây giờ có thể cùng chân chính thần linh đối chiến sao? Cái này nhưng là chân chính thần linh, cùng hoàng hôn chi thần không giống nhau. Diệp Hiên nói, nhưng là bây giờ ở cái địa phương này chúng ta ứng làm như thế nào đi ra ngoài? Cựu Nguyệt hít sâu một hơi, nàng cũng không bây giờ biết rõ cái địa phương này ứng làm như thế nào đi ra ngoài. Nàng nói, chúng ta trước kéo dài thời gian đi, ta phỏng chứng cái tên kia chắc còn ở nghỉ ngơi, chúng ta chỉ cần không đem hắn đánh thức, hẳn là có thời gian đi tìm đến cửa ra. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có như vậy bất quá chính là không biết rõ cửa ra ở địa phương nào. Cựu Nguyệt chỉ chỉ núi cao, nếu như không có đoán sai lời nói, đào Ngột chi thần sẽ tự mình trông coi cửa ra, muốn từ cửa ra đi ra ngoài, chỉ có thể đi cái địa phương kia. Diệp Hiên ngây ngẩn, chúng ta muốn đến gần hắn sao? Nhưng là lời như vậy hắn không phải sẽ càng dễ dàng bị chúng ta đánh thức? Cựu Nguyệt nói, cửa ra chỉ có một, gần đó là nguy hiểm chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước. Diệp Hiên chỉ có thể dựa theo Cựu Nguyệt từng nói, đi về phía trước, rất nhanh là đến cao dưới chân núi. Lúc này hắn thấy núi cao đỉnh phong đứng đến nhân, nhất thời là hít sâu một hơi. Đào Ngột Chi Thần thần cao túc đạt tới hơn trăm thước cao, lúc này ngẩng đầu nhìn sang, quá mức hùng tráng rồi. Cựu Nguyệt thấy cái này Đào Ngột Chi Thần, nhất thời là nhỏ giọng nói, xem ra này không phải Đào Ngột Chi Thần, mà là hắn hóa thân, bởi vì nếu như là Đào Ngột Chi Thần lời nói, tuyệt đối không thể nào có nhỏ yếu như vậy khí thế. Diệp Hiên nghe được cựu Nguyệt lời nói, nhất thời là giật mình nói, ngươi có phải hay không là lầm, người này khí tức đã vượt qua thần đạo quá nhiều, tuyệt đối là đã tiến vào thần đạo lấy thượng cảnh giới. Cựu Nguyệt cười nói, ta tuyệt đối không có nói sai, ngay từ đầu qua xa. Ta còn tưởng rằng là Đào Nột Chi Thần có thể che giấu mình khí thế, nhưng là bây giờ xem ra tuyệt đối không phải, người này cũng chỉ là Đào Nột Chi thần hóa thân mà thôi, nếu không mà nói cũng tuyệt đối không thể nào nhỏ yếu như vậy. Diệp Hiên giờ mới hiểu được Cửu Nguyệt ban đầu thấy hắn và địch nhân khi đối chiến là cái gì tâm tính rồi. Đây tuyệt đối là thức ăn kê lẫn nhau mổ. Không trách Cửu Nguyệt vẫn luôn nói hắn phi thường nhỏ yếu. Phòng trưng cộng thêm thần thông sau đó, Cửu Nguyệt cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao Cửu Nguyệt nhưng là thấy qua chư thần cuộc chiến ra hỏa, đó mới là Hủy Thiên Diệt Địa chiến tranh. Trở lại nhìn giữa bọn họ đối chiến, Phòng Trừng chẳng qua là cảm thấy hai cái tiểu hài tử ở đánh nhau. Đi tới trên sườn núi sau đó, cựu Nguyệt liền nói, cửa vào hẳn ngay tại Đào Ngột Chi thần dưới chân, thời điểm chúng ta đến trực tiếp xông về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đi, Đào Ngột Chi thần ở cái địa phương này ngủ, đoán chừng là bởi vì không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Chờ đi tới trên đỉnh núi sau đó, Diệp Hiên mới phát hiện, đúng như cùng cựu Nguyệt từng nói, cái cửa vào kia chính là ở đào ngột dưới chân, mà và miệng, lối vào chính tản ra qua mang, từ nơi này cửa vào hoàn toàn là có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh, chính là thành trấn Quan Trường. Hắn nhìn Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt gật đầu một cái. Hai người đồng thời xông về phía trước, trong lúc nhất thời bọn họ đem chính mình sở hữu thực lực cũng cho thi triển ra. Loại tình huống này thoáng cái liền đem Đào Ngột Chi Thần đánh thức, Đào Ngột Chi Thần thấy Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt, nhất thời ngây ngẩn, người nào lại dám xông vào bổn thần lãnh địa. Diệp Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, nay Đào Ngột Chi Thần lời nói để cho hắn tuyên truyền rất ngộ, có thể hắn không có dừng lại, cũng không có thời gian đi quản Đào Ngột Chi Thần, bọn họ khoảng cách cửa vào chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Có thể Đào Ngột Chi Thần phản ứng rất nhanh, hắn giơ chân lên, một cước giẫm đạp hướng cửa ra. Diệp Hiên nhìn, lần nữa tăng thêm tốc độ, mà Cửu Nguyệt chính là đột nhiên phiêu treo lên, hướng Đào Ngột Chi Thần trên mặt phong tới. "Không cần phải để ý đến ta, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta liền sẽ đi ra." Diệp Hiên cắn răng, nhìn Cửu Nguyệt như thế, hắn chỉ có thể vội vàng tăng thêm tốc độ, hắn bây giờ biết rõ do dự chính là lãng phí Cửu Nguyệt tâm cơ. Ầm. Cửu Nguyệt một cái tắt vô về phía Đào Ngột Chi Thần, Đào Ngột Chi Thần cũng không có cách nào quản dưới chân sự tình, há to mồm hét lớn một tiếng. Cửu Nguyệt tựa như cùng chặt đứt dây rượu giấy như thế, bay rất ra ngoài, nhưng là cho Diệp Hiên tranh thủ được thời gian. Trực tiếp từ cửa ra sông ra ngoài, Diệp Hiên vội vàng đem Tinh Huy cho lấy ra, sau đó nói, "Cửu Nguyệt, ta đi ra, ngươi đang ở đâu?" Hắn có chút lo lắng, dù sao hắn biết rõ, Cửu Nguyệt cũng không phải vô địch, nếu như bị đánh trọng thương cũng sẽ chết. Đao Lục Chi Thần là chân chính thần linh, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Lúc này nhìn Tinh Huy là một chút phản ứng cũng không có, hắn luống cuống. "Cửu Nguyệt, ngươi nhưng là nói ta đi ra ngươi liền có thể từ bên trong đi ra, thế nào không thấy ngươi đi ra?" Chỉ bất quá vẫn là không có người trả lời hắn, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó cắn răng Nhìn phía xa tượng đá, Đào Ngột Chi thần đúng không? Nếu như ngươi dám đem Cửu Nguyệt giết đi, ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi cho giết chết, ngươi không phải dựa vào cái tượng đá này tiếp thế sao? Ta liền đem ngươi tượng đá làm hỏng. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bất quá vừa lúc đó, một cái âm thanh yếu ớt truyền tới. "Tiểu tử ngươi còn đúng là điên, từ bên trong trốn ra được không mau rời đi, ở cái địa phương này tự nhiên đợi ra làm gì hả? Là Cửu Nguyệt thanh âm. Diệp Hiên quay đầu nhìn sang, liền gặp được Cửu Nguyệt một thân thương, nhưng là lại còn sống, hắn đi nhanh lên tiến lên, nhìn Cửu Nguyệt, "Ngươi không sao chứ?" Cửu Nguyệt lắc đầu nói. Dĩ nhiên không sao, liền chỉ là một đạo nột chi thần phân thân, thật chẳng lẽ cho là sẽ đem ta giết chết sao? Quá coi thường ta. Diệp Hiên lúc này mới mang theo Cửu Nguyệt mau rời đi. Chờ đi tới tiểu lầu sau đó, tiểu nhị đi tới, Diệp Hiên lại không nói hai câu bỏ lại huyết tinh, tiến vào trong phòng. Cửu Nguyệt lúc này nói, ta muốn trước quay về trong ánh sao nghỉ ngơi thật khỏe một chút, khoảng thời gian này nếu như ngươi gặp phải phiền toái chỉ có thể ngươi tự mình xử lý rồi. Diệp Hiên vội vàng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ. Chương 346: Thuận lợi chạy ra khỏi Cửu Nguyệt lúc này mới biến mất ở trước mặt Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là cảm nhận được chu vi đều là thủ vệ, hắn đem tinh huy hướng về phía ngoài cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ chém ra một kiếm, tứ đại kiếm khi đem muốn đi vào đến phòng tới thủ vệ cũng cho chém thành hai nửa. Hắn từ cửa sổ nhảy xuống, lúc này mới phát hiện chu vi đều là thủ vệ cùng thành trấn nhân, trên tay hắn nắm tinh huy, không nên ép ta đại khai sát giới, tránh ra cho ta. Nhưng là những thủ vệ này cùng dân chấn cũng không có bất kỳ phản ứng. Diệp Hiên chỉ có thể một kiếm đâm ra, ngay sau đó hướng ngoài thành phong tới. Trôi đi qua, Sở Hữu Huyền Dạ đều bị giết. Diệp Hiên biết rõ những người này đều là đảo ngột chi thần con dối, căn bản không có biện pháp để cho bọn họ ngoan ngoãn tránh ra. Nhân nếu như lúc này không tự mình ra tay, tử nhất định sẽ là mình. Hắn cũng không muốn tử ở cái địa phương này. Hắn vọt tới cửa thành, liền gặp được một cái thần tông xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh nhạt nói: ngươi chính là cái này thành chấn thành chủ. Thành chủ tựa hồ là còn có ý thức tự chủ. Hắn mỉm cười nói: hoang nên đi tới đảo ngột thành, cái này thành chấn là đảo ngột chi thần sáng tạo, mà chúng ta đều là đảo ngột chi thần quan dân. Diệp Hiên nói. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ Đào Ngột Chi thần là ta thần?" Thành chủ cười ha ha, "Ta thần. Ở trong mắt chúng ta, hắn chính là chúng ta thành chân chính nghĩa thần, hắn đã cứu chúng ta thành chân người sở hữu, còn đem chúng ta thành chân tất cả mọi người đều coi là là mình hài tử như thế đối đãi." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Muốn thật là như vậy, cũng sẽ không cho các ngươi hiến ra dòng máu của chính mình rồi." Thành chủ nói, "Đây chính là chúng ta tự nguyện." Diệp Hiên thở dài một cái, "Cùng các ngươi là nói không thông, các ngươi đã bị Đào Ngột Chi thần lây, các ngươi chính là ý chí của hắn người thừa kế." Thành chủ giễu cợt nói, Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là bị bổ sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta đều là tự nguyện, nếu như nói ai là tà ác, kia thánh thành những thứ kia nghiêm trang đạo mạo người lãnh đạo mới là tà ác nhất, bọn họ có thể là muốn để cho chúng ta toàn bộ thành trấn nhân đều chết xuống. Diệp Hiên nhướng mày một cái, đương nhiên là không biết rõ trong này rốt cuộc là có cái gì ân đoán, nhưng là hắn thật sự biết rõ chính là, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể từ cái địa phương này rời đi. Thanh chủ chính là nói, ngươi là muốn từ cái địa phương này đi ra ngoài. Đáng tiếc là ta sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi qué giày đến đảo ngọt chi thần. Chúng ta là sẽ không tha ngươi rời đi. Diệp Hiên đem trường kiếm chỉ thành chủ là, nếu như là lời như vậy, vậy ngươi có thể tới thử một lần, bất quá ngươi làm xong bị ta cho giết chết dự định đi. Thành chủ cười híp mắt nói, ngươi biết không? Thực ra ngươi tới đến ta sáng sớm liền đoán được, chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ biết rõ bọn họ mới bắt đầu dò xét chúng ta thành chấn lực lượng. Diệp Hiên không hiểu nhìn thành chủ, thành chủ chính là giải thích, không nhất định là ngươi, nhưng là thánh thành bên kia nhất định sẽ phái người tới hỏi dò đào nột chi thần thức lực nhìn xem có thể hay không đem chọn cái thành trận cũng tiêu diệt ngươi cái biểu tình này nói rõ ngươi là không biết chuyện hắn cười ha ha một tiếng quả nhiên đều là một ít nghiêm trang đạo mạo gia hỏa còn lừa gạt đến ngươi bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi có muốn tới hay không chúng ta thành trận ta sẽ hướng đảo nội chi thần cầu nguyện cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi thành cho chúng ta thành trận một thành viên ta đây sẽ bỏ qua ngươi hơn nữa còn sẽ để cho ngươi nắm giữ ý thức tự chủ Diệp Hiên núm nuay xin lỗi ta còn là thói quen tự do hơn nữa ta tới cái địa phương này chỉ là vì làm một cái nhiệm vụ mà thôi Bây giờ nhiệm vụ của ta đã làm xong, nếu như ngươi thả ta rời đi, ta sẽ không đối với các ngươi cái này thành trấn làm gì." Thành chủ lắc đầu nói, "Vậy cũng không được, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã cũng cự tuyệt, vậy thì đi chết đi cho ta." Hắn sau khi nói xong, một cái tay đưa ra, trực tiếp hướng Diệp Hiên đầu vỗ tới. Cường đại huyền lực cơ hồ là đem mặt đất cũng đè ra rồi một cái hố. Diệp Hiên đứng ở hố trong động, kiếm vực đã sớm chống đỡ lại tới, vô số kiếm khí trước tiên hướng trên người thành chủ đi giết. Tiếng vang cực lớn truyền tới, kiếm khí đều bị thành chủ cho tránh ra, nên ở trên tường thành Đem thành tường khắc họa ra từng đạo phi thường rãnh sâu khe. Thanh chủ xuất hiện ở trước mặt hắn, trên tay nhiều hơn một thanh trường thương, trường thương này đập về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên chỉ có thể nhích sang bên né tránh. Thần tông thực lực dĩ nhiên cường đại, mà hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó mà thôi. Thanh chủ có thể không phải thần tông Sơ giai, mà là thần tông trung giai, trên thực lực dĩ nhiên là so với liên quan đến hắn xuống cái kia rủ hở muốn càng thêm cường đại. Diệp Hiên trên tay trường kiếm dựng ra, mặt đất bắt đầu đóng băng, nhiệt độ hạ xuống, Diệp Hiên chính là một kiếm đâm ra, vô số bông tuyết bay lạc, hàm chứa lạnh lăng kiếm tức, bắn về phía thanh chủ. Kiếm khí cơ hội là tạo thành một cái lưới lớn, đem thành chủ bao bọc lại. Thanh chủ trường thương xoay tròn, đem sở hữu kiếm khí cũng cho văng ra. Hai người mặt đối mặt, xuất thủ lần nữa, chu vi nhà cũng sụp đổ, mà những thứ kia bị đảo nột chi thần không chế nhân đều bị băng ở. Thanh chủ trường thương xuất thủ, cũng sẽ không chiếu cố đến những người này, đảo qua liền đem một đám người lớn cho đập thành máu thịt bé bé. Diệp Hiên một kiếm đem thành chủ cho tránh, hít sâu một hơi, ngay sau đó băng tuyết nữ thần xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thanh chủ chính là đem trường thương vừa thu lại, đem sở hữu huyền lực đều tập trung ở trường thương phía trên. Ánh mắt đông lại một cái, Trường Thương nhanh chóng đâm về phía Diệp Hiên. To lớn tinh thể băng trường kiếm cũng ầm ầm hạ xuống. Lần này tinh thể băng trường kiếm thậm chí to lớn đến che khuất bầu trời. Đem mấy chục gian phòng phòng cũng cho bao phủ. Chờ sở hữu huyền lực cũng tiêu tan sau đó, Thành Chủ vẻ mặt chật vật đứng ở cửa thành. Diệp Hiên chính là một cái tay cầm một viên tinh thể băng hỏa cầu, nhìn Thành Chủ sau đó, đập về phía Thành Chủ. Thành Chủ mặt liền biến sắc, vội vàng nhích sang bên né tránh. Cửa thành bị tinh thể băng ngọn lửa trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to. Diệp Hiên từ cái hang lớn này chui ra ngoài, Thành Chủ chính là đứng ở cửa thành. Nhìn đã thoát khỏi Diệp Hiên, nhất thời tức giận nói, "Khốn kiếp, ngươi lại còn giữ lại hậu thủ, không muốn đi vào nữa rồi, nếu không mà nói ta nhất định đưa ngươi giết đi." Từ trong thành trấn sau khi đi ra, Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn bốn phía vây hoàn cảnh. Hắn biết rõ bây giờ mình nếu như trở lại thánh thành, đem tam cổ thi thể giao cho thiên cơ các, vậy hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, nhưng này dạng hắn vẫn không cam lòng. Bởi vì hắn bị người coi là quân cờ rồi. Hắn không hy vọng hành động của mình bị người thao túng, cho nên hắn tìm một thân cây, dựa vào ngồi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ bất quá ngay vào lúc này chu vi lại là vang lên thanh âm. Hắn nhướng mày một cái, chớp mở con mắt, liền gặp được mấy chục huyền giả đưa hắn bao vây. Dẫn đầu là một cái thần tông cường giả. Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi, có chuyện sao? Thần tông cường giả cười nói, ta xem ngươi là từ cái kia trong thành trấn đi ra, có thể nói một chút cái kia trong thành trấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Hiên mỉm cười nói, ngươi muốn muốn biết không? Nếu như muốn biết rõ lời nói, vậy chính ngươi vào xem một chút ta. Chương 347, không chạy trốn. Thần tông cường giả nghe sững sốt một chút, rất nhanh thì cắn răng nói, ngươi tên hỗn đản này thật đúng là cố chấp à? chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi có thể từ trên tay chúng ta chạy trốn sao? Diệp Hiên khoát khoát tay. được rồi, ta không cùng ngươi mua chơi. các ngươi muốn uy hiếp ta? Nam Mơ đi. nói xong cũng trực tiếp tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Hán Phi thường rõ ràng, những người này chính là đuổi giết ba cái Thiên Cơ các thành viên nhân. hắn hiện tại đã nhớ những người này, chờ hắn nghỉ ngơi sau khi xong, liền cẩn thận hỏi một chút, những người này đuổi giết Thiên Cơ các mục đích là cái gì? trong tỉnh thành, ở Thành Chủ phủ, Thiên Đạo Tử nhìn các vị đang ngồi ở đây, nhất thời làm mỉm cười nói. Đào Ngột Chi Thần từ đầu đến cuối cũng cần xử lý, các ngươi một mực đều đang đợi, ngược lại ta là muốn hỏi các vị, các ngươi chờ đợi cái gì?" Thanh chủ Lưu Phấn cười nói, "Bây giờ còn không phải cơ hội xuất thủ, mọi người thực lực đều không khác mấy, thần đạo thực lực ở trước mặt Đào Ngột Chi Thần, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội động thủ, cho nên vẫn là trước hết chờ một chút đi, ta đã đem bên này sự tình nói cho Thánh Sơn Chi thượng người." Thiên đạo tử lệnh nhạt nói, "Thánh Sơn Chi thượng nhân căn bản cũng sẽ không chú ý bên ngoài sự tình, bọn họ chỉ có thể quan tâm bên trong tòa thánh thành, hoặc là những giáo hội đó sự tình, mặc dù Đào Ngột Chi Thần nói thực lực cường đại, nhưng là bởi vì phong ấn vấn đề hắn chỉ có thể sống động ở một cái trong thành trận Lưu Phấn cười nói nếu là lời như vậy tiêu căn bản cũng không cần đi chú ý nhiều như vậy hắn coi như là lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không có biện pháp quyết trường hắn chỉ có thể ở chính mình trong thành trận chính mình chơi đùa chính mình Thiên Đạo Tử nói các ngươi chẳng nhẽ vẫn chưa rõ sao bây giờ hoang vực đã có đủ rối loạn băng thiên thành bị liệt phong ma chiếm lĩnh cũng diêm thành chính là bị vạn ác thần thống đâu bây giờ còn đang đi ra ngoài quyết trường hết thề các thứ này chẳng lẽ ngươi môn cũng không thấy được sao Lưu Phấn lạnh nhạt nói cho nên ngươi để cho cái kia gọi là Diệp Hiên Ra hỏa đi cái kia thành chấn liền là muốn nói cho chúng ta đào ngột chi thần cũng là một cái nguy hiếp. Thiên Đạo Tử nói nếu như không có người đi đụng chạm đào ngột chi thần khó hiểu các ngươi sẽ tin tưởng ta nói chuyện sao Lưu Phấn nói Thiên Đạo Tử ta biết rõ ngươi là có khám xét thiên cơ năng lực cũng có thể dự đoán được hoang vực tương lai nhưng là ngươi không được quên rồi chúng ta Thánh Sơn nhưng là vẫn luôn đóng tại hoang vực chỉ cần Thánh Sơn không ngã như vậy hoang vực liền không có chuyện gì hơn nữa liệt phong ma cùng vạn áp thần sự tình chúng ta đã với Thánh Sơn người ta nói rồi Thiên đạo tử cảm khái nói, Thành chủ, ngươi một mực đều tại nói Thánh sơn, tuy nhiên lại không thấy Thánh sơn có động tác gì. Nếu như ngươi một mực đều như vậy, như vậy hoang vực đem sẽ bị tà ác bao phủ. Lưu Phấn vũ bà nói, Thiên đạo tử, đừng tưởng rằng ngươi là thiên cơ, các các chủ là có thể càng dễ. Ta cho ngươi biết, bây giờ Thánh thành hay là ta đang quản lý. Nếu như ngươi lại tà thuyết mê hoặc người khác, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đạo tử hừ một tiếng, Thành chủ, ngươi đã không tin tưởng, chúng ta đây mọi mắt mong chờ. Diệp Hiên đã tiến vào thành trấn, hơn nữa đã cùng Đào Nhuận Chi thần đã gặp mặt. Ta muốn đào ngột chi thần nhất định sẽ có hành động. Lưu Phấn Sinh khí nói, vậy nếu như ngươi không để cho Diệp Hiên đi chỗ đó, có phải hay không là chúng ta liền không cần lo lắng đào ngột chi thần rồi hả? Nếu như nói đào ngột chi thần thật có hành động, cũng là bởi vì ngươi hành vi. Thiên Đạo Tử nhất thời nói là, ngươi thật đúng là ngây thơ à? Nếu như không phải ta lời nói, chẳng nhẽ hắn liền sẽ không ra được rồi không? Hắn chỉ là ở tụ tập chính mình lực lượng, đợi lực lượng của hắn vậy là đủ rồi, hắn liền có thể đem phong ấn cho xông phá. Đến thời điểm ngươi theo ta nói phải làm sao đây? Thanh Chủ nói đến thời điểm tự nhiên sẽ có thánh sơn nhân xuất thủ, không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần thật tốt làm chuyện mình là tốt, không muốn luôn là lo lắng bên ngoài sự tình, khó khăn đạo thánh trong thành sự tình không đủ ngươi bận rộn, còn là nói thiên cơ các đã buồn chán đến mức độ như vậy rồi hả? Thiên đạo tử cắn răng, mà những người khác chính là tiến lên làm người hòa giải, bọn họ dĩ nhiên là không bây giờ hy vọng lúc này Thiên đạo tử cùng thành chủ sẽ xào sáo, dù sao bọn họ nhưng là biết rõ bên trong tòa thánh thành, thành chủ cùng Thiên đạo tử cũng là vô cùng trọng yếu nhân vật, ít nhất là không thể để cho bọn họ có bất kỳ cãi vã khả năng các ngươi cũng không cần áo rồi, nếu như thật khó chịu lời nói, vậy thì chính mình đi thánh sơn trưởng lão bên kia, để cho trên thánh sơn đại năng chủ trì công đạo. đúng vậy, các ngươi ở cái địa phương này cãi vã cũng là không có tác dụng gì, còn không bằng để cho những thứ kia đại năng tới phán xét. thanh chủ chỉ là hư một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn, nhưng là để cho hắn đi tìm thánh sơn trưởng lão lời nói, hắn dĩ nhiên sẽ không đi. hắn làm thanh chủ, nếu như liền sự tình như thế đều cần xin ý kiến trưởng lão, kia còn có rồi hả? thiên đạo tử cũng không muốn đi tìm thánh sơn nhân, bản thân hắn đối thánh sơn nhân chính là có ý kiến. Ban đầu vẫn cùng Thánh Sơn trưởng lão từng có mâu thuẫn. Nếu như không phải trên Thánh Sơn nhân lên tiếng, Thiên Cơ các đã sớm bị Thánh Sơn trưởng lão cho rời đi ra ngoài. Thiên Đạo Tử nói, được à, các ngươi đã cũng hy vọng biết rõ đảo nột chi thần rốt cuộc có uy hiếp hay không, ta đây liền cho các ngươi nhìn đủ. Sau khi nói xong hắn xoay người đi ra ngoài đi. Lúc này tất cả mọi người là trừng con mắt lớn nhìn Thiên Đạo Tử bóng lưng, thanh chủ chính là Mỹ đến con mắt nhìn một bên quảng ra, nói, ngươi đi đảo nột chi thần bên kia nhìn một chút, cái kia gọi là Diệp Hiên gia hỏa có phải hay không là đã chết? Nếu như không có chết lời nói liền mang cho ta trở lại." Quản gia gật đầu một cái, mang người rời đi. Phu cận thành trấn, Diệp Hiên từ linh lung tháp bên trong đi ra, nhìn chu vi đã không có nhân, nhất thời là mỉm cười nói, bọn họ thật đúng là một chút kiên nhẫn cũng không có à, lại không ở nơi này rồi. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình, Cửu Nguyệt còn đang nghỉ ngơi, căn bản cũng không có trả lời lời nói của hắn. Hắn thở dài một cái, đi về phía trước. Hắn cần phải tìm được những huyền giả đó. Bất quá cũng may những thứ này huyền giả cũng không có thể che giấu hơi thở, cho nên rất nhanh thì Diệp Hiên đưa bọn họ cho tìm được. Dẫn đầu Thần Tông cường giả thấy Diệp Hiên, sững sốt một chút, sau đó hỏi: "Ngươi lại còn không có chạy trốn?" Diệp Hiên cười nói: "Có một ít chuyện ta còn là rất không hiểu, cho nên muốn muốn tới hỏi một chút các ngươi, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp rời đi." Dương Kiếm Diếu cất lời nói: "Kia còn thật là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đã đào thoát chúng ta đột bắt, nếu là không có, vậy thì thật là tốt đưa ngươi bắt lại." Diệp Hiên nói: "Xem như vậy một trận chiến đấu không thể tránh được rồi, bất quá ta có một cái yêu cầu, nếu như ta đem bọn ngươi đều đánh bại, có phải hay không là có thể trả lời ta vấn đề?" Dương Kiếm cười nói: Ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh, hay lại là sơ giai. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ đem chúng ta đánh bại? Thật là quá mơ ngộng hao huyền rồi. Hán Chỉ Diệp Hiên, bất quá ta ngược lại thật ra có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Mọi người đều biết, cái này trong thành trận là tuyệt đối không thể đi vào. Một khi đi vào, không ra nửa giờ cũng sẽ bị đào nốt chi thần bị nhiễm. Nhưng là tại sao ngươi không việc gì? Chương 348, làm cái giao dịch. Diệp Hiên cười một tiếng, nguyên lai các ngươi cũng muốn hỏi là cái này à? Cái này nhiều đơn giản à? Đào nốt chi thần bị nhiễm cũng chính là tinh thần công kích mà thôi tinh thần công kích đối với ta là miễn dịch một điểm này các ngươi không biết chưa dương khiêm ngây ngẩn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có đối tinh thần công kích miễn dịch hắn bị đến con mắt rất nhanh thì nói xem ra trên người của ngươi là có ngăn trở tinh thần công kích thần khí nếu là như vậy vậy ngươi đem loại này thần khí cho giao ra ta thả ngươi đi diệp hiên giang tay ra xin lỗi ta miễn dịch tinh thần công kích là trời sinh thật không có gì thần khí dương khiêm cảm thấy diệp hiên chính là ở lừa gạt mình nhất thời phải không thoải mái nói ngươi tên huấn đảm này thật đúng là không sợ chết chết đi cho ta Hắn nói song song về Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là đưa tay ra mời bọn người, nói: "Mới vừa rồi ta trốn chủ yếu vẫn là bởi vì quá mệt mỏi, mới vừa cùng thành trấn thành chủ đánh một trận, nhưng là cũng không có nghĩa là ta thật không phải là các ngươi đối thủ, các ngươi đã thấy được thực lực mình là rất cường đại, vậy thì cho ta nhìn cho thật kỹ." Hắn sau khi nói xong, trường kiếm một hoa, vô số kiếm khí treo ở những người này trên đỉnh đầu, hơn nữa kiếm khí tản ra ác liệt sát khí. Sở Hữu Huyền Giả cũng mặt liền biến sắc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này, mặc dù bọn họ cũng là luân hồi chi cảnh. Nhưng là cảm nhận được kiếm khí phía trên uy lực, bọn họ biết rõ mình còn chưa nhất định có thể tiếp theo. Lúc này Dương Khiêm sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thực lực lại sẽ như vậy cường đại, hắn cắn răng, trên tay trường đao bộ ra, hắn biết rõ lúc này chỉ có thể chiến đấu. Hắn vọt tới trước mặt Diệp Hiên, trên tay đại đao tản mát ra hàng quang, cường đại huyền lực đem hai bên cây tối cũng đánh gãy. Diệp Hiên nhưng chỉ là đem tinh huy nâng lên, ngăn trở Dương Khiêm công kích. Trung quanh hắn có huyền lực bảo vệ, đương nhiên là sẽ không bị loại chuyện này bị thương. Dương Khiêm thấy chính mình công kích lại bị Diệp Hiên chặn lại, phi thường giận mình. Bởi vì Diệp Hiên tu vi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh, lại đưa hắn cái này thần tông cường giả công kích trả lại. Thực lực của ngươi, ngươi lại có thể mang ta công kích cả được. Diệp Hiên cười nói, này không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho là tu vi có thể quyết định thực lực sao? Dương Kiêm hừ một tiếng, gần đó là như vậy, vậy ngươi cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ngươi liền cho ta thật tốt chết đi. Luân hồi chi cảnh tuyệt đối không thể là thần tông cường giả đối thủ, điểm này là tuyệt đối. Diệp Hiên nhún nháy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, có lúc thực lực cũng không phải do tu vi của ngươi quyết định. Mà là nhìn một chút ngươi rốt cuộc học được thứ gì, thực lực của ta có thể là phi thường tương đại, cũng là bởi vì ta vẫn luôn áp chế ta chính mình tu vi, nếu như ta thật chú trọng tu vi lời nói, kia bây giờ ta đã là thần đạo cường giả. Dương Kiêm trừng đến con mắt, rất nhanh thì rêu cợt nói, ngươi thiếu ở cái địa phương này nói láo, ngươi có thể trở thành thần đạo cường giả. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là luân hồi chi cảnh, ngươi biết không biết rõ lại có bao nhiêu người là cả đời cũng chỉ là đợi ở luân hồi chi cảnh. Diệp Hiên cười nói, đây chẳng qua là người khác, không phải ta. Hắn chưởng kiếm một vùng, vô số kiếm khí lần nữa hội tụ. Cường đại huyền lực để cho Sở Hữu Luân hồi chi cảnh huyền giả cũng hít thở không thông. Mới vừa rồi bọn họ vì ngăn cản những kiếm khí này đã phi thường chất vật, không nghĩ tới lúc này mới mới vừa giải quyết vòng trước kiếm khí, lần này lại xuất hiện lần nữa. Bọn họ cũng luôn cuống, mà lúc này đây Diệp Hiên chính là nhìn Dương Kiếm, "Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngươi ứng nên biết rõ, bây giờ lúc này tuyệt đối không phải khi đối chiến, ngươi muốn đi vào cái kia thành trấn, ứng nên không phải là vì trở thành bên trong con rối chứ?" Dương Kiếm hừ một tiếng, "Cái này liền không cần ngươi biết." Chuyện của ta chính ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần đem miễn dịch tinh thần công kích thần khí giao ra. Diệp Hiên nói, để cho ta lấy ra cũng được, vậy ngươi phải nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn theo đuổi sát mấy cái thiên cơ cấp thành viên. Dương Kiếm lạnh nhạt nói, loại chuyện này ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Diệp Hiên nói, ngươi không nói lời nào, ta cũng không cần thiết đem thần khí giao cho ngươi, hơn nữa ta muốn muốn đi lời nói, ngươi có thể đủ ngăn trở ta sao. Dương Kiếm nhướng mày một cái, Diệp Hiên muốn đi lời nói, hắn nhưng là không có cách nào ngăn trở cũng bởi vì Diệp Hiên thực lực so với bình thường luân hồi chi cảnh cường đại, thậm chí có thể ngăn trở hắn công kích, liền dưới tình huống như vậy, Diệp Hiên trực tiếp đi ra ngoài chạy trốn, hắn là không có năm chắc đem Diệp Hiên cho lưu lại. Hơn nữa nơi này hướng 2 ngày trước chặng đường, đã đến thánh thành rồi. Hắn không dám xác định có thể ở Diệp Hiên vào nhập thánh thành trước đem Diệp Hiên bắt lại. Diệp Hiên cười nói, xem ra ngươi cũng không có năm chắc đem ta bắt lại, chúng ta đây liền làm giao dịch đi, ngươi muốn đi vào đến thành trấn, ta cho ngươi biết ta biện pháp, ngươi chính là nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn theo đội sát thiên cơ các thành viên? mặc dù dương khiêm là rất khó chịu nhưng là bây giờ hắn cũng không có cách nào hắn thật đúng là sợ hãi diệp hiên sẽ trực tiếp rời đi lời như vậy hắn nên cái gì cũng không chiếm được vậy bọn họ coi như luồng phí tâm cơ nghĩ tới cái này địa phương hắn nói được ta có thể nói cho tại sao ngươi chúng ta muốn theo đuổi sát thiên cơ các mấy cái thành viên diệp hiên nói vậy ngươi nói đi dương khiêm nói trước cho ta xem đến thần khí nếu không mà nói ta thế nào biết rõ ngươi có phải hay không là lấn gạt chúng ta diệp hiên bên trong không gian giới chỉ thật đúng là có một cái có thể ngăn cản tinh thần công kích thần khí Hắn đem điều này thần khí cho lấy ra, chỉ thấy được phía trên tản ra nhàn nhạt quan mang là một sợi dây chuyển. Sợi dây chuyển này xuất hiện sau đó, sở hữu huyền giả đều là trừng con mắt lớn, lộ ra tham lam. Dương Kiếm nét môi cười, rất tốt, ngươi đã có như vậy thần khí, ta còn là nguyện ý giao dịch với ngươi. Diệp Hiên nói, vậy ngươi cứ nói đi, tại sao ngươi muốn theo đuổi sát ba người kia thiên cơ các thành viên? Dương Kiếm nói, bởi vì bọn họ đang chết, bọn họ chắc toán đến chúng ta ngay từ đầu ẩn nút địa phương, để cho địch nhân chúng ta đem chúng ta bao vây, chúng ta nhưng là hy sinh rất nhiều minh đệ mới phá vòng vây đi ra. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác thực ra các ngươi nói đúng là đối tượng truy nã. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là chúng ta và một cái môn phái nhỏ ân đoán mà thôi. Nếu như không phải cái này ba cái thiên cơ các thành viên, chúng ta cũng sẽ không rơi vào mức độ như vậy. Diệp Hiên nói, vậy các ngươi không sợ thiên cơ các đối với các ngươi mở ra đuổi giết? Dương Khiêm ha ha cười to, ngươi nghĩ rằng chúng ta đến mức độ như vậy sẽ còn đi sợ hãi những chuyện này sao? Diệp Hiên lúc này mới hiểu, bây giờ Dương Khiêm đã không tính sống, bọn họ chỉ muốn phải đem thiên cơ các ba cái sen vào việc của người khác thành viên giết đi. Dương Khiêm nói. Được rồi, nếu chúng ta đều đã đem sự tình nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không là hẳn đem thần khí cho chúng ta rồi hả? Chương 349, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Hiên cười nói, dĩ nhiên không thể, ta nói rồi ta đem ta tiến vào thành trấn mà không bị bị nhiễm biện pháp nói cho các ngươi biết, có thể không, có nói qua ta là dựa vào thần khí mới ở bên trong không bị cuốn hút. Dương Kiêm chừng đến con mắt, ý ngươi liền là muốn đổi ý có phải hay không là? Diệp Hiên nhún nhún vai, nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào, nhưng là bây giờ ta chúng ta giao dịch kết thúc, nếu như ngươi cảm thấy còn muốn đi vào thành trấn lời nói Hãy đi đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ba người kia thiên hưng cơ các thành viên đã chết. Dương Khiêm nhướng mẩy một cái, chết. Không phải trở thành con rối. Diệp Hiên thở dài một cái, trở thành con rối cùng chết khác nhau ở chỗ nào đây? Hơn nữa thành trấn các ngươi là không có cách nào tiến vào. Ta phỏng tưởng cái địa phương này rất nhanh sẽ biết có xảy ra chuyện lớn. Không muốn chết lời nói hay là mau rời đi nơi này đi. Dương Khiêm cắn răng, nhìn Diệp Hiên. Hắn biết rõ mình cùng Diệp Hiên tiếp tục đối với chiến kết quả chính là bên cạnh hắn những người này cũng sẽ chết mất. Hắn có tự tin cùng Diệp Hiên đối chiến còn có thể đem Diệp Hiên cho trọng thương, nhưng là có thể không thể giết chết còn là một chuyện, mà bên cạnh mình những người này nếu như đều chết hết, hắn làm chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Diệp Hiên nói xong cũng hướng Thánh thành đi tới. Bên này sự tình đã coi như là hoàn thành, về phần là đến tiếp sau này sự tình, đó là đương nhiên không cần hắn đi để ý tới. Hắn đã làm xong nhiệm vụ của mình. Đao Lục Chi thần ở cái này tiểu trong thành trấn, là không có cách nào từ bên trong đi ra. Tạm thời mà nói vẫn tính là an toàn. Dương Kiêm nhìn Diệp Hiên bóng lưng ly khai, lại quay đầu nhìn thành trấn, nhất thời là cắn răng mang theo người một nhà rời đi. Trở lại thánh thành sau đó, Diệp Hiên trở lại Thiên Cơ Các, mà chỉ cần là trở lại thánh thành phạm Vi, như vậy những thứ kia thợ săn là không có cách nào ra tay với Diệp Hiên. Bởi vì lão tử đã với sở hữu thợ săn cũng chào hỏi, bất kể là ai đều không thể đối Diệp Hiên động thủ. Diệp Hiên là luyện đan sư công hội thành viên cũng đã truyền ra ngoài. Trở lại Thiên Cơ Các sau đó, Diệp Hiên liền nói với Thiên đạo tử, ngươi để cho ta làm việc ta đã làm được, chỉ bất quá thời điểm ta đến bọn họ cũng đã chết. Thiên đạo tử thở dài một cái, đây cũng là không có cách nào xử tỉnh, ngươi đi nghỉ trước đi. Diệp Hiên nói, mặc dù không có đưa bọn họ cho cứu được, nhưng là bọn hắn thi thể ta mang về, yêu cầu bây giờ lấy ra sao? Thiên Đạo Tử nhướng mày một cái, nói, để cho người ta dẫn ngươi đi sau núi đi, đưa bọn họ chôn cất tại hậu sơn bên trên. Thiên Đạo Tử lời muốn nói sau núi trên thực tế liền chỉ là một mộ viên, ở cái địa phương này đã có rất nhiều thạch bi rồi, đều là thiên cơ các thành viên. Diệp Hiên đem tam cổ thi thể cầm sau khi đi ra, vài người rất nhanh thì đem này tam cổ thi thể chôn. Diệp Hiên làm xong những chuyện này sau đó, đi ra phía ngoài, mà lúc này đây. Kính Hâm xuất hiện ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười, "Cùng đi đi." Diệp Hiên nói, "Bây giờ ngươi cũng đã tới tầng bộ, hơn nữa ngươi kiếp nạn cũng đã qua, bây giờ còn muốn đi theo ta đồng thời sao?" Kính Hâm đối với lần này chỉ là mỉm cười nói, "Ta cũng chỉ là bởi vì quá mức nhàm chán, ngươi cũng biết rõ, chúng ta tu luyện là rất khô khan vô vị, ta đã đột phá, cho nên căn bản cũng không cần tu luyện, tạm thời tới nói đúng không yêu cầu." Diệp Hiên nói, "Vậy thì cùng đi đi, có ngươi giúp ta xem một chút thiên cơ, ít nhất còn có thể để cho ta biết rõ ta đối mặt là nhiều nguy hiểm sự tình. Từ thiên cơ các trụ sở chính rời đi." đi ở trên đường phố, kính hâm liền nói, lần này cho ngươi đi làm nhiệm vụ. Trên thực tế ta đại khái biết rõ ta sư phụ muốn làm gì. Diệp Hiên cười nói, được rồi, sự tình cũng đã qua, ta cũng không muốn nói thêm, ít nhất ta coi như là thấy được thật chính tạ thần. Kính hâm nói, cái kia mặc dù thành trận thánh thành bên này nhân đều cho rằng là không có có nguy hiếp, nhưng là ta sư phụ vẫn luôn có đối cái kia thành trận lo âu. Dù sao đảo nốt chi thần là một cái thế nào tạ thần hắn là biết rõ, một khi sông pha phong ấn, như vậy toàn bộ hoang vực đều đưa sẽ sinh linh đổ thán. Diệp Hiên nói, vậy ít nhất bây giờ bọn hắn là không cần lo lắng. Ta đi quá đảo ngột chi thần thật sự tại không gian, cái không gian kia vẫn tính là ổn định, hơn nữa đảo ngột chi thần một mực ở ngủ. Kính hâm ngây ngẩn, sau đó nhìn Diệp Hiên. Nàng không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn còn có như vậy trải qua, đây là nàng không có cách nào đo tính ra, cho nên cũng không biết rõ cụ thể. Nàng vẫn luôn cho là Diệp Hiên chỉ là tiến vào thành chấn, mà nàng chắc toán là, Diệp Hiên tiến vào trong thành chấn, chỉ cần cẩn thận lục soát, liền có thể đem tiên cơ các mấy cái thành viên cho tìm tới. Nàng có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Diệp Hiên lại sẽ phát sinh sự tình như thế. Diệp Hiên mang theo kính hâm hướng luyện đàn sư công hội đi tới. Long hội trưởng cùng Chu xuyên một đám người chính ở đại sảnh tập trung. Diệp Hiên sau khi đi vào, vô cùng hiếu kỳ. Hắn đi tới trước mặt Long hội trưởng, hiếu kỳ hỏi: các ngươi đây là? Long hội trưởng bất đắc dĩ nói: là nhiệm vụ. Chúng ta vẫn luôn ở trụ sở chính bên này đợi cũng không tiện. Tóm lại là muốn làm một ít chuyện, vừa vận luyện đàn sư công hội có một cái nhiệm vụ, cần chúng ta đi làm. Diệp Hiên lúc này mới hiểu, hắn hiếu kỳ hỏi: là nhiệm vụ gì? Long hội trưởng mỉm cười nói: đi một căn thành, bên kia luyện đàn sư công không thiếu người tay hơn nữa tựa hồ mọt Găng thành bây giờ đang định cùng băng thiên thành liệt phong ma khai chiến rất nhiều huyền giả đều đã qua bên kia tham gia chiến đấu diệp hiên biết rõ mọt Găng thành ở địa phương nào ngay tại cũng diêm thành cùng băng thiên thành trung gian lệch bên trái vị trí chỗ đó vô cùng nguy hiểm bây giờ nói là cùng liệt phong ma khai chiến nhưng là trên thực tế nếu như cũng diêm thành vạn ác thần cũng dự định đối mọt Găng thành xâm nhập mọt Găng thành chính là trên thất thị diệp hiên lo âu nói trên thực tế mọt gang thành cũng không phải rất an toàn nếu như các ngươi thật đến nơi đó chú ý không nên để cho cũng diêm thành và ác thần bảo vệ long hội trưởng cười nói yên tâm đi Chắc chắn sẽ không, thành chủ bên kia đều đã nói, cũng Diêm thành vạn ác thần thánh thành trở về cần chế, chỉ cần đem Băng Thiên thành cho cầm về, vạn ác như vậy thần chính là cô quân phân đấu, sớm muộn sẽ bị chúng ta giết chết. Diệp Hiên chỉ có thể gật đầu một cái, vậy thì chúc các ngươi may mắn rồi. Long hội trưởng cùng Chu Xuyên đều rời đi, mà Diệp Hiên chính là tìm tới phó hội trưởng, nói, luyện đan tháp tỉ thí còn chưa có bắt đầu sao? Phó hội trưởng nói, còn có một ngày, ngày mai sẽ là luyện đan tháp thực tập, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được, tối hôm nay liền ở luyện đan sư công hội ngủ xuống đây đi. Diệp Hiên đáp ứng. Lúc này thất trưởng lao chính là đi tới, khó chịu nói, phó hội trưởng, chẳng nhẽ lần này luyện đan pháp cũng phải để cho hắn bên trên sao? Ngươi ứng nên biết chưa, Mai Dũng nhưng là một mực chờ đợi đợi cơ hội này, tất cả mọi người cho là để cho Mai Dũng bên trên, ngươi làm sao lại như vậy đặc lập độc hành để cho một cái bên ngoài tới luyện đan sư tham gia trọng yếu như vậy thực tập đây. Chương 350, luyện đan pháp thực tập. Phó hội trưởng lạnh nhạt nói, nếu như ngươi đối với ta có ý kiến lời nói, vậy ngươi liền trực tiếp cầm ra, ta sẽ thật tốt nghe ngươi nói, nhưng là chuyện này là ta tự quyết định, nếu là như vậy, ta đây sẽ chọn diên. Thất trưởng lão tức giận nói, nhưng là ngươi như thế nào đi nữa cũng không thể không cố công sẽ nhiều trưởng lão như vậy ý kiến chứ. Các trưởng lão cũng đều là muốn để cho Mai Dung đi thử một lần. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ, Mai Dung thực lực rất mạnh, tứ phẩm luyện đan sư bên trong, hắn Thiên Phú coi như là tốt nhất. Phó hội trưởng chỉ là rất lạnh nhạt nhìn thất trưởng lão, hắn lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm gì ta cũng biết rõ, cho nên ngươi không muốn ở trước mặt ta nói những chuyện này. Thất trưởng lão sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã đã nói như vậy. Phó hội trưởng vẫn lựa chọn diệp hiên mà nếu như Diệp Hiên đem loại chuyện này cũng cho làm xong, như vậy luyện đan sư trong công hội mặt liền có một chỗ của Diệp Hiên rồi. Hắn cắn răng, trong lòng đã quyết định buông tha chính mình lợi ích, hắn đi tới nói, "Được, người đã nói Mai Dũng không thể đảm nhiệm, kia ta muốn phải hỏi một chút, Trần Uyển Chi cũng không thể sao?" Nghe được Trần Uyển Chi ba chữ, phó hội trưởng giương bước, mà các trưởng lão khác này thời điểm có chút giật mình nhìn thất trưởng lão. Dù sao bọn họ đều là biết rõ, Trần Uyển Chi vẫn luôn là thất trưởng lão chèn ép đối tượng, dù sao Trần Uyển Chi thiên phú thật sự là quá kinh khủng, nếu như một mực để mặc cho Trần Uyển Chi như thế Vậy cuối cùng trưởng lão vị trí cuối cùng sẽ có một cái là Trần Uyển Chi. Thất trưởng lão có thể không hy vọng Trần Uyển Chi thành vị trên mình trưởng lão. Hắn là thất trưởng lão, đã là vị cuối cùng rồi, nếu như Trần Uyển Chi tới, vậy hắn liền muốn biến thành bắt trưởng lão rồi. Bởi vì hắn thực lực chính là lục phẩm luyện đan sư, nếu như Trần Uyển Chi trở thành lục phẩm luyện đan sư, tuyệt đối có thể ở trên thực lực vượt qua hắn. Phó hội trưởng mỉm cười nói, "Thất trưởng lão, ngươi thật đúng là đối với chính mình nhẫn tâm a, liền đối thủ mình cũng định bỏ qua cho, liền vì đem Diệp Hiên cho đạp đi." Thất trưởng lão nói, "Ta chẳng qua là vì luyện đan sư công hội lo nghĩ." tất cả mọi người là biết rõ lần này luyện đan tháp thực tập rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm nào đối với chúng ta luyện đan sư công hội cũng là một loại cực lớn tổn thất phó hội trưởng gật đầu một cái ta rất đồng ý ngươi nói chuyện thất trưởng lão trên mặt vui mừng cho nên ý ngươi là muốn để cho diệp hiên đi xuống trần luyện chi đi lên phó hội trưởng lắc đầu nói ngươi đây nói sai rồi trên thực tế ý tứ của ta là ta đi xuống để cho trần luyện chi cùng diệp hiên hai người bên trên tất cả mọi người đều là ồ lên bọn họ không nghĩ tới phó hội trưởng lại sẽ an bài như vậy thất trưởng lão hấp tấp nói. Ngươi không thể như vậy, ngươi đã tham gia nhiều lần như vậy luyện đan tháp thực tập, nhất định là hết sức quen thuộc người bên trong, nếu như không, có lời nói của ngươi, ai biết rõ Trần Luyện Chi cùng Diệp Hiên rốt cuộc sẽ có cái gì dạng thành tích, bây giờ toàn bộ thánh thành cũng ở xem chúng ta luyện đan sư công hội." Phó hội trưởng mỉm cười nói, "Đúng vậy, cho nên lần này bọn họ hai người trẻ tuổi chính là chúng ta hy vọng, nếu như các ngươi không hy vọng chúng ta luyện đan sư công hội ở thánh thành mọi người trước mặt bẽ xấu, vậy hãy để cho bọn họ cho ta bắt được một cái thành tích tốt đi." Các trưởng lão khác cũng là phi thường giật mình nhìn phó hội trưởng căn bản cũng không biết do phó hội trưởng rốt cuộc là thế nào, tại sao lựa chọn làm như vậy. Các trưởng lão lên mau khuyên can, nhưng là phó hội trưởng đã đem tự quyết định nói cho một bên ghi danh viên nghe, ghi danh viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem phó hội trưởng tên cho gọi đi. Thêm vào Trần luyện Chi tên. Diệp Hiên Phi thường giật mình nhìn phó hội trưởng, hắn vẫn thật không nghĩ tới phó hội trưởng vì hắn, tình nguyện đem chính mình vị trí cho nhường lại. Phó hội trưởng nói, "Được rồi, tiếp theo sẽ để cho hai cái này tuổi trẻ nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào luyện đan trong tháp, sẽ gặp phải chuyện gì cũng không biết rõ." các trưởng lão lúc này tràn đầy hốt hoảng, nhưng là thấy đến phó hội trưởng phi thường chấn tĩnh đi làm chuyện mình, cũng nghị luận ở mỹ. thất trưởng lão sắc mặt tâm trầm, căn bản cũng không có nghĩ tới phó hội trưởng sẽ làm như vậy. diệp hiên mang theo kính hâm đi tới luyện đan sư công hội cho bọn hắn cung cấp trụ sở. buổi tối, Trần luyện chi tìm tới cửa, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. diệp hiên cùng nàng đứng ở cửa, khẽ mỉm cười. diệp hiên nói, ngươi muốn vào tới ngồi một chút sao? Trần luyện chi lắc đầu nói, ở chỗ này nói là tốt, ta và ngươi ngày mai đều là luyện đan tháp thí luyện giả, ngươi nên là lần đầu tiên biết rõ luyện đan tháp chứ? Diệp Hiên gật đầu, đúng ta còn không biết rõ luyện đan tháp thực tập rốt cuộc là cái gì. Trần Huyền Chi nói, mỗi người tiến vào luyện đan tháp sau đó gặp được cái gì cũng là không giống nhau, ta cũng không biết rõ ngươi sẽ gặp phải cái gì, nhưng là trên căn bản rất nhiều đều là đang khảo nghiệm ngươi kiến thức luyện đan. Nếu như ngươi chỉ là sẽ nhìn toa thuốc tới luyện đan, vậy ngươi có lẽ rất nhanh sẽ bị đào thải. Diệp Hiên biết rõ Trần Huyền Chi lo lắng là cái gì, bởi vì Diệp Hiên là bên ngoài tới luyện đan sư, cho nên không có trải qua luyện đan sư công hội tối chính thống huấn luyện, trường học, cho nên ở kiến thức căn bản phía trên. Bên ngoài luyện đan sư phổ biến là không có có công hội tổng hội bên này, luyện đan sư như vậy nên. Diệp Hiên nói, yên tâm đi, ta đối dược liệu chỉ là cũng có nhiều vô cùng. Trần Huyền Chi gật đầu, hy vọng như thế, còn có chính là, cùng chúng ta đồng thời thực tập luyện đan sư không chỉ là có chúng ta luyện đan sư công hội, còn có còn lại luyện đan sư cũng sẽ tham gia lần này luyện đan tháp. Diệp Hiên nói, nói, giống như lần trước tới cùng chúng ta tỉ thí mấy cái hắc bảo nhân. Trần Huyền Chi lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia đầu trọc và cùng ta tỉ thí gia hỏa cũng sẽ tham gia. Diệp Hiên nói, nếu như đến thời điểm gặp ta sẽ giúp ngươi đem vùng đòi lại. Trần Huyền Chi chẳng qua là lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là lộ ra nụ cười, cũng không cảm thấy lung túng. Trần Huyền Chi sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Diệp Hiên chính là đem cửa phòng đóng lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Trên thực tế hắn sở hữu kiến thức luyện đan đều là hệ thống cho, cho nên hắn tin tưởng hệ thống cho hắn nhất định là tối tể toàn kiến thức. Cho nên đối với kiến thức căn bản, hắn là không có chút nào lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Huyền Chi liền đem Diệp Hiên cho đánh thức, sau đó hai người tới rồi đại sảnh, phó hội trưởng cùng các trưởng lao khách chính đứng ở một bên. Phó hội trưởng mỉm cười nhìn Diệp Hiên cùng Trần Huyền Chi, "Hai người các ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút ra, dù sao đây chính là quan hệ đến đến chúng ta luyện đan sư công hội mà mũi, nếu để cho các luyện đan sư lấy được rồi tốt thứ tự, chúng ta luyện đan sư công hội thật có thể sẽ không lóc đầu lên được." Trần Huyền Chi chỉ là gật đầu, phi thường lạnh lùng. Gần đó là đối mặt phó hội trưởng, Trần Huyền Chi vẫn là không có quá nhiệt tình. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, "Ta sẽ hết sức, bất quá ta cũng là lần đầu tiên tham gia, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước." Chương 351: Nữ thần ngươi ở tại trong lực. Phó hội trưởng vỗ một cái Diệp Hiên bà vai, yên tâm đi, ta còn là rất tin tưởng ngươi, ngươi tiểu tử này bình thường nhìn lưỡi biếng không được, nhưng là đến một cái thời khắc mấu chốt, là có thể ngăn cơn sóng dữ. Chờ giáo huấn xong sau đó, phó hội trưởng cùng các trưởng lão liền mang theo Diệp Hiên cùng Trần Luyện Chi đi tới Thánh Thành luyện trước mặt đan tháp. Này luyện đan tháp chẳng qua là một cái năm tầng tiểu tháp, hơn nữa ở nơi này tiểu trong tháp chỉ có một đạo môn. Lúc này đã có rất nhiều luyện đan sư tụ tập ở cái địa phương này. Diệp Hiên nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện có một ít luyện đan sư lại không có mặc luyện đan sư chế phục. Phó Hội trưởng cười nói, thực ra có một ít luyện đan sư bọn họ thích tự do, cũng không muốn muốn bất kỳ luyện đan sư công hội, cho nên bọn họ mới không có mặc đồng phục, nhưng là bọn hắn có vài người thực lực hay là rất lợi hại, đã từng có một cái tự do luyện đan sư lấy được rồi tiền tam thành tích, thiếu chút nữa liền đem chúng ta luyện đan sư công hội trò so không bằng. Diệp Hiên lúc này mới hiểu, một cái đầu chọc đi tới, cười ha ha một tiếng, này không phải luyện đan sư công hội người sao? Thế nào? Đưa hai người tới yêu cầu nhiều trưởng lão như vậy tới đưa sao? Phó Hội trưởng lạnh nhạt nói, coi trọng một chút vẫn là phải. Dù sao chúng ta lại bại tướng dưới tay không phải, ngươi nói là chứ? Đầu chọc nghe nhất thời là sắc mặt nhìn không tốt, khó chịu nói, ngươi có ý gì? Phó hội trưởng lắc đầu, ta không có ý gì, chỉ là cho các ngươi không nên quá phết lối, nếu không mà nói, cẩn thận lại thành vì bại tướng dưới tay chúng ta rồi. Đầu chọc giễu cười nói, ta đây thật đúng là mỏi mắt chờ mong, ở các ngươi trong công hội mặt ta không có tỷ đấu với ngươi, lần này ta nhất định phải cùng ngươi so với cái cao thấp, nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật lợi hại như vậy. Phó hội trưởng mỉm cười nói, thật sự là ngưỡng mộ, lần này ta có thể bất thượng trạng. Ngươi sai chú ý. Đầu chọc sau khi nghe được sửng sốt một chút, ngươi có ý gì? Phó Hội trưởng cười nói, không có ý gì, chính là chỗ này một lần dự thi trong hai người, không có ta. Đầu chọc sau khi nghe được chừng con mắt lớn, hắn thật đúng là không nghĩ tới lần này Phó Hội trưởng lại không có tự mình ra sân. Muốn biết rõ cho tới nay, Phó Hội trưởng đều là phụ trách tham gia luyện đan tháp thử tập, lần này lại đem vị trí cho nhường lại rồi, hắn vô cùng hiếu kỳ. Chờ ánh mắt rơi vào Trần luyện chi cũng trên người Diệp Hiên, lúc này mới vui vẻ nói, ngươi không nói đùa chứ? Ý ngươi là để cho này hai cái tiểu gia hỏa tham gia thực tập? Phó hội trưởng nhỏ cười hỏi, không được sao? Đầu chọc hừ một tiếng, dĩ nhiên không phải. Bất quá ngươi để cho hai cái cũng không có tham gia quá thực tập trước người đến, không phải là vì ở phương diện thứ hạng mặt đội sổ sao? Xem ra lần này luyện đan tháp thực tập, các ngươi luyện đan sư công hội là dự định điểm để. Phó hội trưởng cười lạnh nói, có phải hay không là đội sổ đợi một chút liền biết? Mãng Liêu lúc này cũng đi tới, nhìn Diệp Hiên cùng Trần Viễn Chi, nhất thời là khẽ mỉm cười, các ngươi khỏe à? Không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa thì thế chỉ bất quá lần trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, lần này vẫn có thể đem ta đánh bại sao? Trần Huyền Chi chỉ là lạnh lùng nghi mặt, cũng không tính trả lời Mãn Liêu lời nói. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần giống như con ruồi như thế ở trước mặt ta bay tới bay lui rồi, ngươi biết không biết rõ, như ngươi vậy rất làm người ta ghét à? Mãn Liêu nghe nói như vậy, sầm mặt lại, nhìn Diệp Hiên, ngươi tính là thứ gì? Ta nói chuyện với Trần Huyền Chi, có ngươi chen miệng phần. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, thế nào cũng chưa có. Mãn Liêu khinh thường cười nói, ngươi chẳng qua là một cái tứ phẩm luyện đan sư mà thôi ở chúng ta ngũ phẩm luyện đan sư trước mặt nên một mực cung kính. Diệp Hiên cười ha ha, ngươi thật đúng là khôi hài. Nếu như nếu như vậy tương đối lời nói, ta một chiêu liền có thể đưa ngươi cho chém chết. Ngươi có phải hay không là phải quỳ xuống tới gọi ta một tiếng cha à? Mãng Liêu chừng con mắt lớn. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngươi đại khái không biết rõ, luyện đan sư chẳng qua là ta nghề tay trái mà thôi. Thực ra ta chủ yếu tu luyện hay là huy lực, nói cách khác, ta một cái nghề tay trái cũng đủ để cho người tự thi. Mãng Liêu phi thường tức giận, nhưng là thấy đến Diệp Hiên chỉ là rất bình tĩnh đứng ở một bên. Bữa thời điểm không dám ra tay với Diệp Hiên, hắn biết thực lực mình là luân hồi chi cảnh, nhưng là đây chẳng qua là cảnh giới trên thực lực, hắn thậm chí là liền một loại luân hồi chi cảnh sơ giai cũng không đánh lại. Diệp Hiên loại phách lối này thái độ, để cho hắn không dám xác định Diệp Hiên thực lực rốt cuộc là như thế nào. Diệp Hiên cười nói, ngươi tới cái địa phương này bắt chuyện, không phải là coi trọng Trần Huyền Chi sao? Như ngươi vậy thủ đoạn thật sự là quá tồi tệ rồi, một chút tác dụng cũng không có. Mã Liêu nổi nóng nói, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Nhưng là sau khi nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên người Trần Huyền Chi. Diệp Hiên lúc này rất tự nhiên ôm Trần Nguyễn Chi eo, sau đó nhìn Mãng Liêu, ngươi thấy được sao? Nữ thần ngươi a, ở ta trong ngực a. Mãng Liêu phẫn nộ hét, ngươi tên huấn đẳng này, ta muốn ngươi chết. Hắn nắm chặt quả đấm, chán nổi gân xanh, nhưng là lại hay là không dám xuất thủ, mà là xoay người đi ra ngoài đi. Chờ Mãng Liêu đi sau đó, Trần Nhuyển Chi mới lạnh lùng liếc Diệp Hiên liếc mắt, ngươi ôm đủ chưa? Diệp Hiên cười híp mắt nói, đủ nhất định là không đủ, bất quá ngươi đã cũng đã nói như vậy, ta liền cố mà làm ôm ra đi. Phỏng chừng ta là người thứ nhất ôm nam nhân của ngươi, ngươi chiếm tiện nghi. Trần Huyền Chi lãnh đạm tâm tình hơi chút bị Diệp Hiên làm hỏng rồi, nàng hít sâu một cái đi, vội vàng đem vẻ này sinh khí tâm tình cho đè xuống. Diệp Hiên lại không có vấn đề nói, ta như vậy xuất ca, những nữ nhân kia muốn ta ôm ta cũng không có đáp ứng. Ngươi nói ngươi có phải hay không là chiếm ta tiện nghi? Trần Huyền Chi một cước giẫm trên đất, vừa vặn đạp trúng Diệp Hiên chân. Diệp Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này. Luyện đan tháp đại môn mở ra rồi, thí luyện giả đều rối rít đi về phía trước, rất nhanh thì đứng xếp hàng tiến vào. Trần Huyền Chi đi tới cửa, quay đầu nhìn sau lưng Diệp Hiên, nói, sau khi đi vào nếu như gặp phải nguy hiểm, mau chạy ra đây, không muốn đem mình ném. Diệp Hiên cười nói, ngươi đây là quan tâm ta sao? Trần Huyền Chi chỉ là lạnh lùng đi vào. Diệp Hiên đối với lần này chính là nhún nhuyễn vai, rất tùy ý tiến vào luyện đan trong tháp. Tiến vào luyện đan tháp sau đó, Diệp Hiên phát hiện mình lại là ở một cái trong thư phòng, mà cái trong thư phòng có một lão giả. Lão giả này mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi rất may mắn, tới đến lão phu thực tập. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, kéo qua một cái băng, nơi này ngươi là thư phòng, chẳng lẽ là muốn thi ta dược liệu kiến thức căn bản sao? Lão giả lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, loại đồ vật này nhiều buồn trắng a, chúng ta lần này thực tập còn lại. Diệp Hiên không hiểu hỏi, thực tập cái gì? Giải độc. Diệp Hiên vẫn là không hiểu nhìn láo giả, nhưng là láo giả lúc này lại mỉm cười nói, đúng vậy, chính là giải độc, ta cho ngươi độc dược, mỗi một độc dược đều có một giờ hòa hoãn, tại bên trong đoạn này thời gian, ngươi muốn tự mình luyện chế ra giải dược, nếu như không luyện chế được lời nói, liền phải chết ở chỗ này. Chương 352, thất bại sẽ chết. Diệp Hiên lúc này mới hiểu. Hắn phi thường giật mình nhìn lão giả, lúc này mới hãi thứ nhất, liền muốn đánh cuộc mạng. Lão giả cười hì hì nói, "Thế nào? Như vậy thì chẳng không? Diệp Hiên nhún nhún vai, "Kia đạo không phải, chỉ bất quá thật tò mò những người khác có phải hay không là cũng vừa tiến đến liền đánh thuộc mệnh." Lão giả cười nói, "Lời này liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa, có lúc cái thứ nhất là tương đối đơn giản liền có thể tới, có lúc liền sẽ gặp phải giống như ta vậy quan chấm thi, lời như vậy dĩ nhiên liền tương đối khó." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Nếu là lời như vậy, ta muốn biết rõ trừ ta ra, có người hay không ở hải thứ nhất liền gặp phải ngươi?" Lão giả gật đầu, "Đương nhiên là có." Diệp Hiên vui vẻ yên tâm gật đầu, "Rất tốt." Xem ra cũng không phải ta một người xui xẻo như vậy." Lão giả cười nói, "Chỉ bất quá những người đó cuối cùng cũng buông tha, bọn họ cũng không dám tiếp nhận ta tự tập." Diệp Hiên có chút giật mình nói, "Chẳng lẽ nói bọn họ yếu như vậy sao?" Một chút tự tin cũng không có. Lão giả cười nói, "Bởi vì ta đem ta tên mình nói ra, bọn họ cũng không dám đón nhận." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Tên ngươi rất nổi danh sao?" Lão giả sờ một cái chính mình trong râu, đáp ý nói, "Ta là Triệu dần Thánh Thành độc Vương." Diệp Hiên lắc đầu một cái, không nhận biết. Lão giả nghe trừng con mắt lớn, "Ngươi lại không nhận biết ta?" chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua độc vương cái này danh xưng sao? Diệp Hiên ngại nói, ta là từ bên ngoài tới thánh thành, hơn nữa cũng không có đợi thời gian bao lâu, trên căn bản cũng là có chuyện làm, tự nhiên không có đi hiểu thánh thành, có kia một vài đại nhân vật rồi, ngoại trừ chính ta tiếp xúc. Triệu Dân vẻ mặt khó chịu nói, nguyên lai like là như vậy, vậy ngươi cũng có thể coi là là nhận biết ta, ta là một đại nhân vật, nói như vậy ta hạ độc, rất ít người có thể giải được, gần đó là luyện đan sư cũng không được, cho nên tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là vội vàng đầu hàng đi, nếu không mà nói tử cũng không biết rõ làm sao chết. Diệp Hiên cười một tiếng, thật sao? Xem ra những người đó chính là như vậy bị ngươi khuyên lui. Bất quá con người của ta chính là tương đối quật cường, càng là như thế, ta thì càng muốn thử một chút, nhìn một chút ta có thể hay không đánh vỡ cái này mới lừa dùa. Triệu Dân hư một tiếng, tiểu tử, ta nhưng là cùng ngươi nói, nếu như đón nhận ta thực tập, kia chết lời nói coi như rất đáng tiếc. Ngươi đang ở đây hải thứ nhất gặp phải ta nói minh ngươi là thật là bất hạnh. Dựa theo các ngươi trưởng bối lời nói, cửa hải của ta trên căn bản chính là tử quan, tiếp nhận thực tập chỉ có thể huường công bỏ mạng. Diệp Hiên lắc đầu, không việc gì, ta liền thử một chút. Dù sao tới đều tới, nếu như cứ như vậy rời đi, Thủy Trung là tuyệt đối không cam lòng. Triệu Dân đột nhiên biểu hiện trên mặt sán lạn mà bắt đầu, hào hào hào. Xem ra ta coi như là gặp một cái thú vị tiểu tử, ta còn tưởng rằng Thánh Thành luyện đan Sư cũng đã không có người dũng cảm rồi, xem ra tiểu tử ngươi ngược lại là hợp ta khẩu vị. Hắn đem tam cái chai lấy ra, chỉ tam cái chai, nói, trong này tổng cộng có ba loại độc dược, nếu như ngươi có khả năng đem ba loại độc dược cũng giải khai, kia cửa ải này ngươi đã vượt qua. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó trước đem một cái bình mở ra liền gặp được bên trong có một cái đan dược, đan dược này toàn thân đen nhánh, hơn nữa tản ra nhàn nhạt thoang thoảng, nhìn thế nào cũng không giống là độc dược. Lão giả cười nói, đây chính là ta tự mình luyện chế, độc tính mạnh vô cùng, nếu như ngươi ăn hết, nửa giờ tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma, đại la kim tiên cũng không có cách nào đưa ngươi cho cứu được. Diệp Yên nhìn này một viên đan dược, cũng không có gấp ăn hết. Triệu Dân cười nói, ta biết do ngươi còn đang do dự, nếu như bây giờ sợ, ngươi còn có thể đổi ý, chỉ cần ngươi không có ăn độc dược, trận này thực tập không coi là bắt đầu. Triệu Dân mới vừa nói xong, Diệp Hiên liền trực tiếp đem độc dược cho nuốt xuống. Ngay sau đó vẻ mặt mỉm cười, thực ra ta chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không đưa ngươi độc dược thành phần cho người ra, chỉ tiếc là ngươi cái này độc dược dùng tài liệu thật sự là quá nhiều, ta chỉ là biết có một loại xạ hương. Triệu Dần cười ha ha một tiếng, người ra, ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi nghĩ rằng ta chế tạo ra được độc dược là như vậy chất lượng kém sao? Lại muốn thông qua nghe thấy phương thức biết rõ thành phần. Diệp Hiên cũng mặc kệ Triệu Dần nói chuyện, bây giờ hắn đã đem độc dược cho nuốt mất. Lúc này cảm giác cái này độc dược trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tan ra sau đó phân tán đến thân thể các địa phương cũng biết rõ cái này độc dược lợi hại hắn mỉm cười nói coi như là muốn ta chế tác giải dược kia cũng hẳn cung cấp một chút dược liệu chứ triệu dân chỉ chỉ phía trước cái giá chỉ thấy được những thứ kia trên kệ đều là một ít thảo dược diệp hiên đi lên trước sau đó nhìn những cỏ này dược tùy ý cầm mấy loại dùng lo luyện đan luyện chế được một ít giải độc đan những thứ này giải độc đan có thể giải trừ một ít phổ thông độc dược có thể đem các loại giải độc đan ăn vào sau đó thân thể của hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào diệp hiên đến đến cảm thật đúng là lợi hại a nếu như là độc dược lời nói, một loại giải độc đan cho dù không thể hoàn toàn hóa giải, cũng có thể trước chậm lại độc tính. Nhưng là cái này độc dược một chút biến hóa cũng không có, vẫn còn ở tạm thực thân thể ta. Sau khi nói xong hắn lần nữa đi tới cái giá trước mặt, bắt đầu chọn một ít giải độc dược tài. Chỉ bất quá đem sở hữu dược liệu cũng lấy được rồi trước mặt lò luyện đan, hắn lại ngưng động tác. Triệu Dân cười nói, ngươi cũng phát hiện thật sao? Bây giờ thời gian của ngươi cũng không nhiều, nếu như tiếp tục qua loa luyện chế, tiếp theo ngươi không đủ thời gian luyện chế cuối cùng một lò rồi. Diệp Hiên cười khổ nói, đó cũng là không có cách nào. Không nghĩ tới nửa giờ thời gian ngắn như vậy, ta đã tận lực đem ta luyện đan thời gian đệ rụn, kết quả vẫn là không. Có biện pháp gọp đủ thứ 3 lò luyện đan thời gian, xem ra ta chỉ có thể lại luyện cuối cùng một lò rồi. Triệu Dân cười híp mắt nói, đáng tiếc, ngươi đã đem độc dược cho ăn hết, ta sẽ không cứu ngươi. Nếu như ngươi thực tập thất bại, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Diệp Hiên gật đầu một cái, ta biết rõ. Hắn lần nữa đi tới trên cái giá, vàng vào chính mình chi nhớ, vội vàng đem chính mình thật sự biết rõ sở hữu giải độc đan toa thuốc cũng suy tư. Cũ mặc kệ là loại nào, hắn cũng không có đem cầm đem loại độc này cho cởi ra. Mặc dù sở hữu giải độc dược tài đều đã bị hắn cho lấy tới, nhưng là luyện chế lại là một chuyện, hắn không thể đem sở hữu dược liệu cũng vứt xuống lò luyện đan bên trong. Bất đồng thứ tự, luyện chế được giải độc đan phải không cùng. Triệu Dân cười nói, bây giờ có phải hay không là đã bắt đầu hốt hoảng, có phải hay không là hối hận. Diệp Hiên không nói gì. Triệu Dân chính là cười nói, đã từng có một người cũng thử một bên, nhưng là ở cuối cùng, hắn không có luyện chế ra giải độc đan, cho nên quỷ ở trước mặt ta, thỉnh cầu ta tha cho hắn một mạng, đáng tiếc là ta cũng không có đem giải dược cho hắn. Chương 353 đều ăn rồi. Hắn nghiêm túc nói, "Bất quá ngươi tiểu tử này vẫn là rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi quỳ ở trước mặt ta, ngược lại ta là có thể suy tính một chút đem giải độc đan cho ngươi." Ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào còn lại hai cái chai phía trên, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, hắn đi tới nơi này hai cái chai trước mặt, đối Triệu Dần khẽ mỉm cười, xem ra ta không có cách nào đem loại này giải độc đan đơn độc luyện ra, cho nên ta dự định đem hai cái này độc dược ăn chung xuống. Triệu Dần nghe ngây ngẩn, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên đã bỏ đi rồi, không nghĩ tới lại là muốn phải đồng thời đem độc dược cho ăn hết. Hắn hấp tấp nói, Tiểu tử ngươi đây là dự định sớm một chút chết đi. Ngươi biết rõ này ba loại nếu như độc dược đồng thời phát tác lời nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, ngươi sẽ hồn thuộc về Tây Thiên rồi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, kia ta cũng là không có cách nào, dù sao này một loại độc dược ta không có cách nào cởi ra, cùng với như vậy lôi kéo, chờ chết, ta không bằng đem còn lại hai cái độc dược cũng ăn thịt, như vậy cho dù chết, cũng cam tâm tình nguyện rồi. Sau khi nói xong hắn vẻ mặt mỉm cười, đem còn lại hai cái độc dược cũng ăn hết. Rất nhanh thân thể của hắn lần nữa xảy ra phản ứng, tựa hồ là xuất hiện một ít biến hóa chỉ thấy được ba loại độc dược ở trong cơ thể hắn không ngừng giao dung, một ít thành phần lại từ từ trung hòa. Diệp Hiên cảm nhận được thân thể biến hóa, rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Từ trên giá lấy thêm ra một ít dược liệu, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện chế đan dược. Những thứ này đan dược phẩm cấp cũng không cao, cho nên rất nhanh thì hắn đem giải độc đan cho luyện chế ra. Hắn đem giải độc đan lấy ra, từ trong đó lấy ra một cái phẩm chất cao nhất, mỉm cười nhìn triệu dần. Đây là ta cơ hội cuối cùng, nếu như ta chắc chắn phải ngã xuống lời nói, làm phiền ngươi để cho bên ngoài nhân cho ta nhặt xác. Cảm ơn nhiều. Triệu dần thấy Diệp Hiên đến trình độ này lại còn có thể bật cười, nhất thời là sướng sốt một chút. Hắn không bay kiến như vậy bổ sợ chết. Hắn đã từng thấy qua đều là những thứ kia đến tử vong tới sau đó phi thường hốt hoảng, thậm chí điên cuồng, mất đi lý trí nhân. Giống như là Diệp Hiên như vậy gần đó là đã phải chết, vẫn có thể lộ ra nụ cười nhân. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn nghiêm túc một chút đầu, yên tâm đi. Nếu như ngươi chết, ta sẽ nhặt xác cho ngươi, không cần lo lắng. Ngươi tiểu tử này thật đúng là lợi hại à, lại không có chút nào sợ hãi. Diệp Hiên nhún nhúi vai, dù sao dù sao phải đem thực tập thành tích chuẩn bị xong đến bên ngoài nhưng là có rất nhiều người chờ cười nhạo ta. Triệu Dân cười lạnh nói, bây giờ sẽ không, bọn họ biết rõ ngươi hải thứ nhất thực tập là ta, vậy bọn họ cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Diệp Hiên đem tự mình luyện chế giải độc đan nuốt xuống, ngay sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn Triệu Dân. Triệu Dân chờ đợi thời gian trôi qua, Diệp Hiên chính là cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện biến hóa, những độc chất kia tính bắt đầu bị giải độc đan cho hòa tan. Nhưng là Diệp Hiên lại cảm thấy trên người mình đau đớn, tim giống như là bị người cho níu lấy. Diệp Hiên che bộ ngực mình, hít thở sâu, mồ hôi từ trên trán rỉ ra. Triệu Dân lắc đầu nói, nhìn tới vẫn là không được a, ngươi thời gian sử dụng gian quá nhiều, độc đã tiến vào ngươi trái tim, lời như vậy muốn đem độc cho rõ ràng vẫn là rất khó khăn. Diệp Hiên kẹp xuống đất, không ngừng hít thở sâu, trên người huyền lực chính là toàn bộ tụ tập tại chính trái tim, bảo vệ tim, ngăn cản độc tính xâm hại. hắn còn đang đợi giải độc đan phát huy hiệu quả. Bên ngoài sân, tất cả mọi người đều nghe qua bên cạnh hình chiếu đem sở hữu thí luyện giả tình huống hiện ra. Lúc này bọn họ cũng chừng con mắt lớn, nhìn Diệp Hiên. Dù sao ở thứ nhất thực tập bên trong, Diệp Hiên tuyệt đối là phi thường xuất chúng. Ngay từ đầu Diệp Hiên thời gian đi ra. Triệu Dân bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó tất cả mọi người đều cho là Diệp Hiên sẽ trực tiếp bung tha thực tập ngay cả một bên Phó Hội trưởng cũng sắc mặt trở nên phi thường khó coi Thất trưởng lao rêu cự nói xem đi đây chính là để cho Diệp Hiên đi lên kết quả hắn vận khí còn thật là quá tốt thứ nhất thực tập liền gặp Triệu Dân hắn sẽ bung tha mà chúng ta cứ như vậy ném mất một cái điểm số vị trí Phó Hội trưởng cũng rất bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới Diệp Hiên vừa vào sân liền gặp tình huống như vậy hắn biết rõ Diệp Hiên sẽ bung tha trận này thực tập dù sao này thực tập sẽ bỏ mạng nhưng tất cả mọi người đều đoán sai rồi. Diệp Hiên lại đón nhận thực tập. Cử động này để cho tất cả mọi người đều ổ lên. Bọn họ không nghĩ tới lại sẽ có người tiếp nhận độc vương thực tập. Đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Chỉ bất quá trận này thực tập sau đó, tại chỗ tất cả mọi người đều nhận thức Diệp Hiên. Bọn họ cũng biết rõ luyện đan sư trong công hội mặt ra tới một nhân vật hung ác. Hắn lại thật đem giải dược cho chế tạo ra được. Người sở hữu thấy Diệp Hiên trạng thái, mặc dù biết rõ Diệp Hiên cuối cùng vẫn sẽ chết mất, nhưng thấy đến trên người Diệp Hiên biến hóa, bọn họ dần mình. Nửa giờ thời gian, đem giải dược cho chế tạo ra được. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình, bọn họ tuyệt đối là không có biện pháp tin tưởng một điểm này. Cho nên bọn họ đều là trừng con mắt lớn, nhìn vẽ xuống đất Diệp Hiên. Thất trưởng lão vẻ mặt rung động, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ tiếp nhận thực tập, đây chính là nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên có người tiếp nhận thực tập còn nghĩ giải dược cho luyện chế được. Dù sao không có ai sẽ to gan như vậy, đem ba cái độc dược ăn trúng xuống. Diệp Hiên nằm trên đất, phi thường thống khổ, hắn vô tâm bên ngoài là tình huống gì, thân thể của hắn đã phải bị độc tính hoàn toàn xâm hại. Hắn phát hiện mình giải độc đan lại không có cách nào đem các loại ở trái tim độc cho cởi ra. Hắn hét lớn một tiếng, từ dưới đất bò dậy, đem còn lại giải độc đan đều ăn rồi. dược liệu lần nữa phát huy được ở trái tim trung quanh độc đều bắt đầu từ từ bị những thứ này giải độc đan cho hòa tan. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem độc giải quyết. Hắn còn cho là mình muốn tử ở cái địa phương này rồi. Đằng thân thể sở hữu độc đều đã giải quyết sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn triệu dần, toàn thân hắn cũng ướt, giống như từ trong nước vớt đi ra như thế. Diệp Hiên mỉm cười nói, Ngạo Ngung ta thật giống như đã đem ngươi độc giải khai. Lời như vậy ta có phải hay không là tính song qua thực tập triệu dần ngây ngẩn nhưng rất nhanh thì cười nói ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi tên tiểu tử này nếu như ngươi có hứng thú có thể tới môn hạ ta ta có thể dạy ngươi một ít độc dược kiến thức nghe nói như vậy chu vi nhân cũng phi thường hâm mộ bọn họ nhưng là biết rõ triệu dần ở thánh thành địa vị đây tuyệt đối là cao vô cùng bởi vì triệu dần không chỉ là một cái dụng độc cao thủ hay lại là một cái thần đạo cường giả có thể làm cho một cái thần đạo cường giả thưởng thức đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao cho nên những người này cũng ghê tỵ diệp hiên lại lắc đầu nói. Thật sự là ngượng ngùng à, ta cũng không muốn giải độc dược, coi như này luyện đan, cũng chẳng qua là ta sau giờ làm việc yêu thích mà thôi, nghề tay trái. Chương 354, liên qua hai hải. Triệu Dần ha ha cười to, tiểu tử ngươi ngược lại là rất lợi hại à, luyện đan chỉ là nghề tay trái. Muốn không phải khoác lác lời nói, vậy ngươi thiên phú này thật đúng là không nói. Diệp Hiên chắp tay nói, cũng không phải khoác lác, luyện đan đúng là ta nghề tay trái, chỉ bất quá không nghĩ tới luyện một chút, ta liền tứ phẩm luyện đan sư rồi. Triệu Dần khoác khoắt tay, tiểu tử ngươi thật đúng là làm người tức giận, bất quá liền như vậy. Ngươi nếu đối dụng độc không có hứng thú, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là có thời gian lời nói, có thể tới ta độc tông, cho ngươi biết một chút về chúng ta độc tông lợi hại." Diệp Hiên nói, "Nhất định." Triệu Dân phất phắt tay, chỉ thấy được một đạo môn xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Từ nơi này đi qua chính là đệ nhị tầng thực tập, tiếp theo thực tập đối với ngươi mà nói hẳn là tương đối đơn giản." Diệp Hiên gật đầu một cái, đi vào bên trong cửa. Chờ tứ môn sau khi đi ra, Diệp Hiên phát hiện hắn xuất hiện ở một nơi dược thảo vườn, mà dược thảo trong viên, đang đứng một cái quần dài lung lay nữ nhân trẻ tuổi. Này cái nữ lớn lên được đẹp đẽ mang trên mặt hiền hòa nụ cười. Nàng thấy Diệp Hiên sau đó, nhất thời là cười ha ha, xem ra ngươi đã thông qua triệu dần thực tập, cho nên mới bị đưa đến trước mặt của ta tới. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ nói ngươi thực tập cũng là đánh cược bệnh? Nữ người cười nói, dĩ nhiên không phải, ta thực tập chẳng qua là khảo sát ngươi chủ cột nhất dược thảo kiến thức mà thôi, không cần cần trường, ngươi đã liền triệu dần cái kia thực tập cũng thông qua, vậy dĩ nhiên tiếp theo thực tập sẽ nhẹ nhõm một chút, ngoại trừ người cuối cùng thực tập. Diệp Hiên nói, chúng ta đây hãy bắt đầu đi, ta còn là rất không có nhiều thời gian, có thể mau sớm giải quyết liền nhanh lên đi nữ nhân chỉ chỉ dược thảo vườn, ta thực tập rất đơn giản, đem điều này dược thảo trong viên sở hữu dược thảo nói hết ra, cũng đem những thứ này dược thảo tác dụng cũng nói ra. diệp hiên nhìn lướt qua cái này dược thảo vườn, cười hỏi, có phải hay không là như thế dược thảo đều không thể sai? nữ nhân gật đầu, đây là tự nhiên, ngươi muốn biết rõ, nếu như ngươi ngay cả dược thảo cũng tính sai, kia luyện ra đan dược có lẽ sẽ hại chết rất nhiều người. diệp hiên cười nói, ta biết, bất quá đối với những thứ này dược thảo, ta còn thực sự cũng biết rõ, bây giờ ta nói cho ngươi nghe có thể không? nữ nhân nói, dĩ nhiên có thể chúng ta thực tập từ ngươi vừa tiến vào đại môn liền bắt đầu rồi. Diệp Hiên từ trước mặt mình một viên màu đỏ thám dược thảo bắt đầu nói đến. bên ngoài sân nghe được Diệp Hiên giới thiệu, phó hội trưởng gật đầu một cái, cười nói, tiểu tử này kiến thức căn bản thật đúng là phong phú à, những thứ này nếu như dược thảo cho còn lại luyện đan sư đến, thật đúng là không nhất định cũng biết rõ tác dụng. dù sao luyện đan là dựa vào đến toát thuốc, có chút dược thảo coi như là không biết rõ tác dụng, nhưng là có toát thuốc, cũng sẽ không đem đan dược cho luyện chế sai lầm. thất trưởng lão lạnh lùng nói, cho nên nói, coi như là biết rõ nhiều như vậy dược thảo tác dụng cũng là vô ích, người này thấy thời gian cũng tốn phí ở không nên hoa mất thì giờ phía trên, nếu không lấy hắn tiến phú, bây giờ cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Phó hội trưởng cười ha ha, thật sao? Vậy nếu như sở hữu luyện đan sư đều nghĩ như vậy, có phải hay không là cũng không cần học tập những cơ sở kia kiến thức, chỉ cần dựa vào toa thuốc tới luyện đan là tốt. Thất trưởng lão không dám tiếp lời rồi, hắn chỉ là tùy ý chê bai mấy câu, nhưng không nghĩ đến phó hội trưởng lại sẽ phản bác chính mình. Bây giờ hắn biết rõ, phó hội trưởng đã là phi thường coi trọng Diệp Hiên rồi. Hắn muốn đem Diệp Hiên cho giết chết có thể sẽ có chút khó khăn dù sao phó hội trưởng là không cần nhìn sắc mặt hắn nếu như phó hội trưởng muốn phải bảo vệ diệp hiên như vậy hắn cũng chưa có tốt như vậy giết chờ đem sở hữu dược thảo cũng nói sau khi xong nữ nhân liền cười một tiếng chỉ một cái phương hướng người kế tiếp thực tập điểm thì ở phía trước người đi đi diệp hiên chắp tay tiếp theo sau đó đi về phía trước lúc này hắn đã trải qua hai cái thực tập mà lúc này tất cả mọi người vẫn chỉ là thông qua thứ nhất thực tập có một ít luyện đan sư ở thứ nhất thực tập cũng đã bị loại bỏ rồi diệp hiên tiến vào cái thứ ba thí luyện tràng thật sự. Cái địa phương này có thật nhiều lò luyện đan, nhưng là lò luyện đan phía trên đã kết đầy bằng xương. Lúc này một người bịt mặt đang đứng ở lò luyện đan trung gian. Diệp Hiên Hiếu kỳ hỏi, lần này thực tập là cái gì? Người bịt mặt nói, các ngươi đều là luyện đan sư, luyện đan thời điểm hỏa hầu không chế là rất trọng yếu, những thứ này bây giờ lò luyện đan bên trong đều có dược liệu, cần các ngươi phải đem đan dược cho luyện chế được. Diệp Hiên Hiếu kỳ hỏi, liền đơn giản như vậy sao? Người bịt mặt cười nói, đơn giản. Ngươi khả năng lẩm, những thứ này lò luyện đan đều bị băng xương bao trùm, nếu như ngươi hỏa hầu không khống chế tốt lời nói như vậy luyện ra đan dược đương nhiên sẽ không thành hình Diệp Hiên đi tới một cái trước mặt lò luyện đan trực tiếp đem băng lam sắc ngọn lửa phát lên sau đó khống chế lò luyện đan nhiệt độ mặc dù có một tầng băng ở cũng bình thường khống chế ngọn lửa có chút khác nhau độ khó lớn hơn nhưng là đối với hắn cái này hệ thống tặng cho luyện đan kỹ thuật căn bản cũng không có bất kỳ độ khó băng từ từ hóa mà lò luyện đan nhiệt độ vẫn là giữ tốt vô cùng chẳng qua chỉ là nửa giờ thời gian hắn cũng đã đem thứ nhất lò luyện đan đan dược cho luyện chế thành công hắn đi tới cái thứ nhì trước mặt lò luyện đan tiếp tục luyện đan ồ Diệp Hiên đột nhiên công khai những thứ này lò luyện đan phía trên băng độ dây đều là không giống nhau này một cái lò luyện đan băng nếu so với trước nhất cái dây rất nhiều người bịt mặt mắt nhìn Diệp Hiên tinh thể băng ngọn lửa ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi ngọn lửa là thanh thu thuộc tính ngọn lửa này dị hỏa tuyệt đối là hắn thấy qua cấp bậc cao nhất cùng luyện đan sư công hội phó hội trưởng cấp bậc như thế Diệp Hiên rất nhanh lại đem cái thứ nhì lò luyện đan đan dược luyện chế thành công như thế đi xuống Diệp Hiên thời gian trôi qua thật nhanh nhưng vẫn thành công. Trần Huyền Chi đã thông qua cái thứ nhị thực tập, tiến vào cái thứ ba thực tập. Mãng Liêu cũng thuận lợi tiến vào tầng thứ ba thực tập. Lúc này tiếp tục tham gia thực tập số người đã chỉ còn lại một phần ba, những thứ kia bị loại bỏ, hoặc là chết ở thực tập bên trong, hoặc là chính là bị đưa ra. Phi Thường không cam lòng quay đầu nhìn luyện đan tháp, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết rõ bọn họ không có cơ hội. Tầng thứ ba thực tập kéo dài ngay ngắn một cái ngày, chỉ bất quá tới xem trận này thực tập số người lại càng ngày càng nhiều. Tầng thứ nhất thực tập cùng với đệ nhị tầng thực tập thực ra cũng vẫn tương đối đơn giản, chỉ có tầng thứ ba thực tập bắt đầu. Những thứ này thực tập mới sẽ tương đối khó khăn, mà đây cũng là có thể kiểm nghiệm luyện đan sư năng lực thực tập. Đem người cuối cùng lo luyện đan đan dược cho luyện chế thành công sau đó, Diệp Hiên mỉm cười nhìn người bịt mặt. Người bịt mặt chỉ là lạnh lùng gật đầu, "Có thể, người thông qua thực tập, mời tiến vào đệ tứ tầng thực tập." ấm áp nhắc nhở, "Đệ tứ tầng thực tập cùng đệ ngũ tầng thực tập, bị loại bỏ lời sẽ chết." Chương 355, có đặc quyền. Diệp Hiên sau khi nghe được nhún nhún vai, không có vấn đề nói, "Ta tầng thứ nhất thực tập cũng đã bắt đầu đánh cuộc mạng, thói quen." Người bịt mặt biết rõ Diệp Hiên thứ nhất thực tập là Triệu Dần cho nên cũng không nói nhiều, nhường ra một con đường. Diệp Hiên thuận lợi tiến vào đệ tứ tầng thực tập. Phó Hội trưởng hài lòng gật đầu, người này quả nhiên không để cho ta thất vọng, đệ tứ tầng thực tập, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn có thể tiến vào đệ ngũ tầng thực tập, chỉ bất quá chính là không biết do hắn có thể hay không thuận lợi thông qua đệ ngũ tầng thực tập. Thất trưởng lão lạnh nhạt nói, hắn có thể đủ thông qua những thứ kia thực tập, trên thực tế còn có vận khí thành phần, hắn vận khí không thể nào vẫn luôn tốt như vậy, cho nên Phó Hội trưởng ngươi cũng không cần có lớn như vậy mong đợi. Phó Hội trưởng cười ha ha, thật sao? Vận khí? nếu như là dựa vào vận khí được, vậy ngươi cũng có thể đi thử một lần. thứ nhất thực tập chính là triệu dần, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tiếp nhận triệu dần thực tập sao? thất trưởng lao nhất thời cứng họng, hắn chính mình biết thực lực mình, nếu quả thật xuất hiện triệu dần thực tập, hắn sẽ ngay đầu tiên buông tha thực tập. tất lại vẫn có lần nữa thực tập, nhưng là phải là chết ở luyện đan trong tháp, có thể liền cái gì cũng không có, hắn dĩ nhiên không thể nào đi buộc lên cái kia hiểm. lúc này tất cả mọi người bắt đầu chú ý còn lại mười mấy tiến vào thứ ba thực tập luyện đan sư, dĩ nhiên đột xuất nhất chính là diệp hiên, bởi vì diệp hiên đã tới thứ tư thực tập. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Hiên chính là luyện đan sư công hội đại biểu. Bây giờ Diệp Hiên lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thứ tư thực tập, cho luyện đan sư công hội trưởng mặt. Phó hội trưởng vô cùng hài lòng. Hắn biết rõ cho dù Diệp Hiên không có cách nào thông qua đệ tứ tầng thực tập, kia cũng không có quan hệ, bởi vì hiện ở luyện đan sư công hội đã mặt dài rồi. Diệp Hiên thông qua triệu dần thực tập sau đó, cũng đã có thể lựa chọn túi lui ra. Tất cả mọi người sẽ không trách Diệp Hiên. Ngay cả phó hội trưởng đều cảm thấy Diệp Hiên đã tận lực, cho dù thứ tư thực tập không có cách nào thông qua, cũng không có quan hệ. Diệp Hiên tiến vào thứ tư thực tập, mà thực tập này là một cái luyện đan phòng. Lúc này có một người đang đứng ở lò luyện đan bên cạnh, lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi là người thứ nhất đi tới cái địa phương này, cho nên ngươi có một cái đặc thù quyền lực, kia chính là có thể ở ta giới thiệu xong thực tập quy tắc sau đó, lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, kia những thứ kia phía sau người vừa tới cũng chưa có cái đặc quyền này sao? Nam nhân gật đầu, đúng bọn họ hoặc là hoàn thành lần này thực tập, hoặc là liền chết ở chỗ này. Diệp Hiên suy tư một hồi, hỏi, nói cách khác, tiền tam cái thực tập chúng ta đều là không giống nhau nhưng là chờ bọn hắn đi tới thứ tư thực tập, cùng bây giờ ta thực tập nội dung là như thế. Nam nhân gật đầu, trên thực tế ngươi yêu cầu chờ bọn hắn đều đến đông đủ sau đó, thứ tư thực tập mới sẽ bắt đầu. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nói, thực ra ta cái đặc quyền này có thể hay không cho người khác. Nam nhân hiếu kỳ hỏi, ngươi phải đem ngươi cái đặc quyền này cho người khác, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cho người khác, như vậy ngươi cũng chưa có cơ hội sống sót rồi. Diệp Hiên nói, tiền bối ngươi ý này nói đúng là lần này thực tập tất cả mọi người đều không thể nào hoàn thành, cũng sẽ tự ở nơi này có phải hay không là? Nam nhân có chút một chút, ta đây liền không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có nhiều như vậy, ta biết rõ ngươi là từ Triệu Dần bên kia tới, ta cùng Triệu Dần là bằng hữu, cho nên mới nói nhiều đột như vậy cho ngươi nghe. Diệp Hiên nói cảm ơn sau đó, nói, ta đây vẫn là muốn đem ta cái đặc quyền này giao cho người khác, về phần ta lời nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không chết ở chỗ này. Nam nhân cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị, chính mình không sợ chết, ngược lại là muốn cứu người, là cái kia gọi là trần huyền chi nữ hoa từ chứ. Diệp Hiên đối với lần này nhếch miệng mỉm cười. Nam nhân cười nói, ngươi thích cái kia nữ hoa từ sao? Bất quá nữ hoa kia quả thật đẹp đẽ, hơn nữa ở phương diện luyện đan mặt cũng vô cùng thiên phú, coi như là trở thành nữ nhân ngươi cũng không đoán không xứng với. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, chẳng qua là muốn phải giúp một chút luyện đan sư công hội mà thôi, tiền bối nói ta thiếu chút nữa cũng tin. Nam nhân cười một tiếng, nên nắm chắc được rồi. Nam nhân a, nhiều mấy người nữ nhân cũng dễ hiểu. Diệp Hiên chỉ có thể cười khổ nhìn nam nhân. Đợi đã lâu, chỉ thấy được có người từ một đạo phía sau cửa đi tới, là Đậu Trọng. Đậu Trọng thấy Diệp Hiên, sừng sốt một chút. Ngươi làm sao có thể so với ta còn muốn nhanh?" Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Này không phải là rất bình thường sao? Cái này luyện đan tháp thực tập lại không phải xem ai luyện đan sư cấp bậc cao hơn, thực lực của ta so với ngươi muốn cường đại, dĩ nhiên là nhanh hơn ngươi rồi." Đầu chọc hừ một tiếng, "Gần đó là như vậy, ngươi lần này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, chờ một chút ta liền đem ngươi đánh bại, cho các ngươi phó hội trưởng nhìn một chút, ở trong mắt ta, các ngươi không đáng giá một đồng." Diệp Hiên lạnh a một tiếng, nói lời độc các ai không biết ta, không nên quên bây giờ là ta so với ngươi trước đi tới cái địa phương này. Đầu chọc cười ha ha cho ngươi đặc ý một chút, còn thật sự coi chính mình là một nhân vật rồi, vậy thì cho ta trận con mắt lớn xem một chút đi, ta luyện đan thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh với. Cái thứ ba đi vào là mãng liêu, hắn thấy đầu trọng, trên mặt tươi cười, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người diệp hiên, sửng sốt một chút. hắn chỉ diệp hiên, ngươi lại không có bị đào thải, xem ra là vận khí rất khá. Diệp hiên chỉ là lạnh nhạt đứng ở một bên, bất kể này hai người dễ cận, hắn biết rõ hai người này cùng bọn họ luyện đan sư công hội có thủ án, thế nào cũng không thể an an tĩnh tĩnh cùng hắn đợi chung một chỗ nhưng chỉ có người yếu mới có thể nói nhảm nhiều như vậy. Cái thứ tư đi vào là Trần Nguyệt Chi, khi nhìn thấy Diệp Hiên ba người, nàng ngược lại là không có gì giật mình, nàng thành thực đi tới Diệp Hiên bên người, sau đó chờ đợi, cuối cùng có thể thông qua thứ ba thực tập nhân, cũng chỉ có tam cái. Quan chấm Thi lần nữa đem lời nhắc lại một lần, thực tập này là đánh cược mệnh, cho nên nếu như không hy vọng tự ở luyện đan trong tháp, liền mau rời đi. Những thứ này luyện đan sư cũng sắp mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới đến thực tập này, lại là muốn đánh bạc tính mạng đi. Trong lúc nhất thời bốn người rời đi, chỉ còn lại Diệp Hiên bốn người. Quan chấm thi cười nói, lần này ngược lại là so với lần trước rất nhiều nhiều a. Bất kể là như thế nào, các ngươi đều là rũ giả, ta mời bội các ngươi rũ khí. Bất quá mời các ngươi nhớ, nếu như không có biện pháp thông qua thứ tư thực tập, các ngươi đem sẽ chết ở luyện đan trong tháp. Mã Liêu cười lạnh nói, bất kể là cái gì thực tập, ta đều nhất định có thể thành công xông qua. Đâu cho cũng đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng. Nam Nhân nói với Diệp Hiên, ngươi bây giờ có thể quyết định ngươi đặc quyền sẽ giao cho người nào. Diệp Hiên chỉ chỉ Trần Huyền Chi, dĩ nhiên là cho nàng rồi. Trần Huyền Chi không hiểu nhìn Diệp Hiên không biết do Diệp Hiên cùng quan chấm thi giữa xảy ra chuyện gì, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Hiên. Chương 356, vạn nhất vận khí tốt đây. Diệp Hiên chính là cười nói, yên tâm đi, không phải hại ngươi, chẳng qua là muốn còn luyện đan sư công hội một cái ân huệ mà thôi. Trần Huyền Chi nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Cái gì đặc quyền? Ta không cần những thứ này. Diệp Hiên không nhìn thẳng Trần Huyền Chi lời nói, đối quan chấm thi nói, tiền bối, ngươi có thể bắt đầu tuyên bố thực tập quy tắc. Nam nhân lộ ra nụ cười giỡn dỡ, lần này quy tắc rất đơn giản đó chính là luyện chế ra cao hơn các ngươi nhất phẩm cấp đang ăn dược chỉ cần luyện chế thành công như vậy các ngươi coi như thông qua thực tập chân luyện chi ba người cũng sửng sốt một chút bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới đây một lần thực tập lại là như vậy mãng liêu chừng con mắt lớn nhìn nam nhân loại chuyện này làm sao có thể phẩm cấp đại biểu nghiêm khắc nhất cấp bậc nếu như luyện đan sư có thể luyện chế ra cao hơn chính mình phẩm cấp đang dược vậy còn muốn những thứ này phẩm cấp làm gì Đầu cho cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi loại chuyện này căn bản liền không thể nào làm được hắn luyện đan sư kiếp sống thời gian dài như vậy. Chưa bao giờ luyện chế qua cao hơn chính mình nhất phẩm cấp đăng dược, hắn lắc đầu một cái, này là không có khả năng hoàn thành thực tập. Ngay cả Trần Luyện Chi cũng nhướng mày một cái. Nam nhân chính là mỉm cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy loại chuyện này là không có khả năng, nhưng là trên thực tế các ngươi đã không có đường quay về rồi. Ta nói rồi, một khi ta đem quy tắc nói ra, như vậy các ngươi liền đem sẽ muốn cưỡng ép tiếp nhận thực tập, một khi thực tập thất bại, như vậy các ngươi đem sẽ chết ở luyện đan trong tháp. Mãng yêu lắc đầu một cái, không thể nào. Loại này thực tập làm sao có thể hoàn thành? Ngươi thực tập này rõ ràng chính là phải đem sở hữu luyện đan sư cũng cho giết chết. Đầu chọc vẻ mặt tâm trầm, kia nếu như không có nhân thông qua thực tập này lời nói, các ngươi thực tập không phải là hướng phí sao? Muốn biết rõ, từ luyện đan tháp thực tập xuất hiện đến bây giờ nhiều năm như vậy, cũng không thấy có người đem năm tầng thực tập cho toàn bộ hoàn thành. Nam nhân nhún nhún vai nói, ta cũng biết rõ à, nhưng là bây giờ đừng bảo là nhiều lời như vậy. Các ngươi đã đón nhận thực tập, vậy thì bắt đầu đi. Một ngày sau đó, nếu như các ngươi không có đem so với tự thân cao nhất phẩm cấp đan dược cho luyện ra, vậy các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Nam nhân nói xong sau đó nhìn về phía Trần Huyền Chi. Bất quá ngươi là có một cái đặc quyền, Diệp Hiên đem đặc quyền giao cho ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn không nên buông tha lần này thực tập. Nếu như buông tha lời nói, kia bây giờ ta đưa ngươi đi ra ngoài. Trần Huyền Chi này mới biết rõ Diệp Hiên nói đặc quyền là cái gì. Nàng trừng con mắt lớn, nhìn Diệp Hiên, ngươi có phải hay không là điên rồi? Diệp Hiên cười nói, không phải a, ta chẳng qua là muốn để cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Trần Huyền Chi cắn răng nói, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi đặc quyền chính ngươi dùng, ta sẽ bằng vào ta thực lực của chính mình đem đan dược cho luyện ra nếu quả thật không luyện chế được, đó là ta mệnh. Diệp Hiên nhìn Trần Huyền Chi quật cường như vậy biểu tình, nhất thời cảm thấy buồn cười. hắn đi tới, hai cái tay bưng Trần Huyền Chi đẹp đẽ gương mặt. ngươi cái này nếu như đại mỹ nữ tử ở cái địa phương này thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa ta cũng không phải là không có làm qua sự tình như thế, ngươi không phải cũng gặp qua ta lợi hại sao? Trần Huyền Chi lắc đầu, không, kia chẳng qua là ngươi vận khí mà thôi. ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể mang thực tập này cho hoàn thành sao? tuyệt đối không thể. Diệp Hiên đột nhiên ôm Trần Huyền Chi, đem Trần Huyền Chi hung hăng ôm vào trong ngực. Trần Huyền Chi ngây ngẩn. Mà Diệp Hiên chính là từ từ để cho Trần Huyền Chi nghe được tiếng tim mình đập, có lúc đứng ở sau lưng ta, cũng là có thể. Trần Huyền Chi trên mặt lạnh lùng đột nhiên bị hòa tan một dạng nàng trong con ngươi nhiều hơn rất nhiều tâm tình, lần này nàng thậm chí không có cách nào lại đem những thứ kia tâm tình cho đè xuống. Nàng một quyền nện ở Diệp Hiên trên lực, nếu như ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ đào ngươi mộ phần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong lúc này mới bị nam nhân cho đưa đi luyện đan ngoài thác mặt. Trần Uyển Chi đi tới trước mặt phó hội trưởng, xấu hổ nói, "Phó hội trưởng, ta không có cách nào thông qua thứ tư thực tập." Phó hội trưởng cười nói, ngươi đã cho ta rất nhiều vui mừng, chỉ cần nhìn là được. Ban đầu ta cũng là không có thông qua thứ tư thực tập, cho nên mới dùng đặc quyền trở lại. Trần huyền Chi quay đầu nhìn Diệp Hiên, chỉ thấy được Diệp Hiên đang nhìn Mãng Liêu cùng đầu trọc. Nàng cắn răng, cuối cùng hồng đến con mắt, thế nào cũng không có cách nào đem chính mình những thứ kia tâm tình ép đến đáy lòng. Thực tập trong tháp, Diệp Hiên mỉm cười nhìn Mãng Liêu, tiếp theo chính là chúng ta ba cái giữa thì thí. Ở luyện đan ngoài tháp mặt ngươi không phải một mực la hét phải đem ta đánh bại sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội này. Mãng Liêu phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không là điên rồi? Ngươi biết không biết rõ thực tập này là không có cách nào hoàn thành, giữa chúng ta tỉ thí cũng không có cách nào tiến hành, chúng ta cũng sẽ tử ở cái địa phương này. Diệp Hiên núm núm bay, vậy cũng chưa chắc rồi. Vạn Nhất vận khí ta tốt, có thể đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được đây. Đầu chọc dế còn nói, đùa, luyện đan sư phẩm cấp đối ứng đan dược phẩm cấp bản thân liền là một loại phi thường nghiêm khắc danh giới, nếu như loại này phẩm cấp cho ngươi phá vỡ, không phải là nói một mình ngươi lật đổ trên vạn năm quy tắc sao? Ngươi cho rằng là ngươi có thực lực đó? Diệp Hiên núm núm bay, ai biết do đây? Vạn Nhất ta thật có đây thật là kẻ ngu. Đầu trọc sinh khí nói. Diệp Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, mà là đem một cái ngũ phẩm toa thuốc cho cầm ở trên tay. Ngay sau đó bắt đầu dựa theo phía trên bước bắt đầu luyện chế đan dược. Tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện. Ngay sau đó lò luyện đan bắt đầu xuất hiện rung động kịch liệt. Diệp Hiên nhún mày một cái, rất nhanh thì ngưng động tác. Hắn đem lò luyện đan mở ra đến, phát hiện bên trong sở hữu đan dược đều đã bị hỏng. Mã Nghiêu cười nhạo nói, ngươi thật đúng là bắt đầu luyện chế, thật cho là bằng vào chính mình lực lượng có thể mang trên vạn năm quy tắc cho đánh vỡ. Không biết mùi vị. Lúc này đầu trọc mặt đầy dẻo cẩn. Tất cả mọi người là muốn tử, nhưng là trước khi chết có thể thấy loại người như ngươi, vẫn không tệ, đến thời điểm ngươi tuyệt vọng biểu tình nhất định phi thường xuất sắc. Đầu trọc cũng mã liêu căn bản cũng không có dự định luyến đàn, bởi vì bọn họ biết rõ loại chuyện này là không thể nào làm được. Thực tập này chính là một cái tuyệt cảnh, không có một người bất kỳ con đường sống cả bẫy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, mà đứng đang thử luyện tháp người bên ngoài, cũng phi thường thất vọng nhìn hình chiếu, bọn họ nhìn Diệp Hiên lần lượt thất bại, lại một lần nữa lần làm lại, chỉ là lắc đầu than thở. Bọn họ biết rõ lần này thứ tư thực tập, hay lại là giống như trước đây căn bản cũng không có nhân có thể vượt qua. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Một cái người xem nhìn đã qua hơn nửa ngày, nhưng là Diệp Hiên vẫn là ở siêng năng luyện đan. Cho dù lò luyện đan một lần lại một khắp đổ ra phế liệu, Diệp Hiên vẫn không buông tha. Chương 357, nguyên lai là tàn hồn. Đây bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, hắn tại sao chính là không buông tha đây? Có thể là vẫn không thể tiếp nhận sự thật như vậy chứ? Càng đến gần tử vong, nhân ý thưởng thức liền càng ngày sẽ càng không rõ, không lý trí. Các khán giả cũng chẳng qua là cảm thấy Diệp Hiên là không cam lòng mà thôi. Nhưng không ai tin tưởng Diệp Hiên có thể mang đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được. Khoảng cách trước định thời gian còn có 2 giờ, lúc này Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn cuối cùng còn giữ lại lần kế luyện đan dược tài, hắn lần nữa đắm chìm trong chính mình luyện đan bên trong. Đầu chọc cười ha ha một tiếng, thật là khôi hài à, còn chưa từ bỏ ý định, thật là ngu xuẩn, ta nói hết rồi, loại chuyện này là không thể nào làm được. Mãng Liêu Giếu cợt nói, có vài người chính là không nhận mệnh, biết rõ mình phải chết, cho nên còn muốn làm một ít vô vị rãy rựa. Bất quá cuối cùng chỉ sẽ để cho hắn càng tuyệt vọng mà thôi. Đầu chọc khinh thường ngồi dưới đất. Hắn và Mãng Liêu đã tại chờ chết, bọn họ cũng không cho là thực tập này có người có thể hoàn thành. Cái này thứ tư thực tập rõ ràng chính là vì hại người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi thời gian còn lại chưa tới một phút thời điểm, Diệp Hiên cuối cùng là ngưng động tác của mình. Hắn nhìn lò luyện đan, hít sâu một hơi, đi lên trước, đem lò luyện đan mở ra tới. Tầng thứ nhất hay lại là phế liệu, đệ nhị tầng vẫn là phế liệu. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn hình chiếu, bọn họ muốn muốn biết rõ Diệp Hiên cuối cùng rốt cuộc có thành công hay không. Mặc dù bọn họ cũng biết rõ loại chuyện này không có người có thể làm được. Nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng kỳ tích, bởi vì Diệp Hiên loại này không buông tha tinh thần để cho bọn họ bị bị nhiễm, bọn họ cũng hy vọng Diệp Hiên có thể đem một cái đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được. Như vậy bọn họ chờ đợi mới tính không có lãng phí thời gian. Diệp Hiên đem một tầng cuối cùng mở ra đến từ sau, trên mặt lộ ra nụ cười, đem một viên ngũ phẩm tụ khí đan cho lấy ra, ngay sau đó nhìn về phía Quan chấm Thi. Nam nhân cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đây coi như là nổi danh a." Mã Nghiêu cùng đầu trọc cũng trừng con mắt lớn, không dám tin, đầu trọc sung lại, nhìn Diệp Hiên trên tay đang ngưng dược, phẫn nộ nói: làm sao có thể? một mình ngươi tứ phẩm luyện đan sư làm sao có thể đem đan dược ngũ phẩm cho luyện chế được đây? loại chuyện này ta không tin tưởng. ngươi nhất định là an gian. mã liêu ra thâm dĩ vi nhiên, hắn quan niệm bên trong, luyện đan sư phẩm cấp đối ứng chính là đan dược phẩm cấp. diệp hiên thật sự làm việc thật đem hoang vực trên vạn năm quy tắc cho thay đổi, mà cái người này vẫn là một cái không có tiếng tâm gì tiểu tử. lúc này không chỉ là mã liêu hai người, nhìn hình chiếu nhân cũng đều rối rít xôn xao, bọn họ cũng không tin tưởng diệp hiên lại làm được. làm diệp hiên đem thứ tư thực tập trò sau khi thông qua. Thành chủ cùng luyện đan sư công hội hội trưởng cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Thành chủ cười ha ha một tiếng, thật đúng là lợi hại a, tiểu tử này không phải là thiên cơ các phái qua dò xét đạo nột chi thần tiểu gia hòa sao? Xem ra đúng là có chỗ hơn người. Chu Vi Nhân thấy bên trong tòa thánh thành, rất nhiều thần long kiếm thủ bất kiến vĩ đại nhân vật cũng đã tới cái địa phương này, nhìn Diệp Hiên, rồi rít khe khẽ bàn luận. Thiên đạo tử cũng tới cái địa phương này, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại có thể thông qua thứ tư thực tập. Diệp Hiên đối quan chấm thi cười nói, ta đây coi như là vượt qua kiểm tra rồi chứ. Quan chấm thi cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói là thông qua ngươi là này luyện đan tháp qua nhiều năm như vậy thứ nhất thông qua thứ tư thực tập thí luyện giả ngươi đem sẽ được ghi vào lịch sử diệp hiên đối với lần này ngược lại là không có vấn đề hắn chỉ là muốn vội vàng đem luyện đan tháp thực tập cho thông qua sau đó đi tìm vãng sinh đan quan chấm thi chỉ chỉ xa xa lối đi ngươi đã có thể thông qua thứ tư thực tập vậy ngươi liền có tư cách tiến vào đến người cuối cùng thực tập giống vậy đem ngươi làm tiến vào thứ năm thực tập ngươi cũng sẽ có một cái cơ hội nếu như ngươi chọn rời đi phía trên kia quan chấm thi sẽ đưa ngươi rời đi diệp hiên nói một tiếng cảm ơn tuống cửa vào đi tới. Có thể lúc này đầu chọc xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, phẫn nộ hỏi: "Ngươi thế nào ăn gian? Nay tuyệt đối không phải ngươi luyện chế được, có phải hay không là ngươi trước đó liền chuẩn bị xong đan dược này, sau đó mới vừa rồi thừa dịp chúng ta không chú ý bỏ vào?" Diệp Hiên cười híp mắt nói: "Ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi hèn hạ như vậy, khi các ngươi ở ngay từ đầu đống tha thực tập này sau đó, liền đã định trước các ngươi là người thất bại rồi, liền thử cũng không dám đi thử, chỉ có thể bị cái thế gian này điều điều không không cho giam cầm, không trách các ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại lục phẩm luyện đan sư cấp bậc." đầu trọc không cam lòng nói, đây tuyệt đối không thể nào. ngươi không thể nào luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, nhất định là ngươi không biết rõ lúc nào bỏ vào. quan chấm thi, ta có ý kiến. quan chấm thi lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến lời nói liền tự mình ngậm miệng, không muốn nói với ta nhiều như vậy. ngươi không thấy được chẳng nhẽ ta nhìn không thấy sao? diệp hiên đúng là tự mình luyện chế đi ra. đầu trọc cùng mãng liêu sau khi nghe được, sắc mặt tuyệt vọng. ánh mắt của diệp hiên rơi vào trên người mãng liêu, mỉm cười nói, ngươi xem đi, các ngươi nói muốn tỷ thí với ta, kết quả nhưng vẫn là bị thua ta, không trách trần luyện chi không thích ngươi. Ánh mắt của Mã Liêu tàn bạo, tràn đầy điên cuồng. Bọn họ biết rõ mình chờ một chút cũng sẽ bị giết chết, mà bây giờ chỉ có một cái cơ hội như vậy là có thể đối Diệp Hiên động thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết rõ Quan Chấm Thi thì sẽ không như vậy mà đơn giản để cho bọn họ động thủ, cho nên Mã Liêu cùng Đầu Chọc liếc mắt nhìn nhau, chia nhau hành động. Mã Liêu trực tiếp đối Quan Chấm Thi xuất thủ, đây là vì ngăn cản Quan Chấm Thi, mà Đầu Chọc chính là ra tay với Diệp Hiên. Diệp Hiên thực lực là luân hồi chi cảnh sơ giai, mà Đầu Chọc chính là luân hồi chi cảnh cao cấp, loại cảnh giới này dưới so sánh. Đầu chọc cảm giác mình là có thể đem Diệp Hiên giết chết. Nhưng khi hắn xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, đang định xuất thủ, Diệp Hiên lại một thanh trường kiếm đâm ra, một chiêu liền đem đầu chọc tim cho đâm xuyên qua. Đầu chọc trừng con mắt lớn, che thân thể của mình, không tưởng tượng nổi, nói, thực lực của ngươi, làm sao có thể sẽ như vậy cường đại? Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nôn nứa bay, ta nói hết rồi, luyện đan sư chẳng qua là ta nghề tay trái, ta chân chính tu luyện là huy lực, cho nên thực lực của ta tự nhiên so với ngươi muốn cường đại hơn nhiều. Không nghĩ tới đến bây giờ các ngươi còn tưởng rằng ta chính nghiệp là luyện đan sư à? Nói xong, cũng không để ý Mã Ngưu, trực tiếp tiến vào thứ 5 thực tập căn phòng. Hắn tin tưởng Quan chấm thi sẽ đem Mã Ngưu giết chết, hắn không có chút nào lo lắng một điểm này. Diệp Hiên tiến vào thứ 5 thực tập, liền gặp được một cái chống ba tông lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả này khẽ mỉm cười, "Tiểu tử, ngươi là lần đầu gặp đến chúng ta?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hẳn không phải là người chứ?" Lão giả gật đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là một tàn hồn mà thôi, ta bản thể đã sớm ở thần vẫn cuộc chiến bị phá hư, mà linh hồn của ta cũng bị dự định" Ta lưu lại tàn hồn chẳng qua là vì tìm tới một cái người thừa kế mà thôi. Chương 358, đánh bại chính mình. Diệp Hiên nghe được lời này, nhất thời là nhướng mày một cái. Lại là này dạng bộ sách võ thuật. Hắn liền biết rõ loại này luyện đan tháp tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ tới rốt cuộc lại là một cái vẫn lạc thần linh tìm người thừa kế. Hắn suy tư một hồi, nói, "Thực ra giống như ngươi vậy thần linh, ta đã từng gặp qua rất nhiều, bọn họ tìm gặp ta, muốn để cho ta thừa kế bọn họ bản lĩnh." Lão giả sau khi nghe được sự sốt một chút, "Ngươi chắc chắn chứ?" Diệp Hiên gật đầu một cái. Phi thường bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Mặc dù ta cũng không muốn như vậy, nhưng là ta thừa kế rất nhiều thứ. Bây giờ thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nhưng là nói thật với ngươi, ta thật không phải chân chính luyện đan sư. Đây chẳng qua là ta hứng thú yêu thích mà thôi. Lão giả khoát khoát tay, không sao. Tiểu tử ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm, dĩ nhiên là nắm giữ thừa kế ta truyền thừa tư cách. Diệp Hiên gật đầu một cái, được rồi. Vậy ngươi người cuối cùng thực tập là cái gì? Ngươi theo ta nói một chút. Lão giả cười ha ha, thả lỏng. Này người cuối cùng thực tập trên thực tế yêu cầu một chút thời gian. Bất quá trước đó. Ta còn là muốn hỏi một câu, ngươi muốn không nên buông tha. Nếu như buông tha lời nói, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, nếu như ngươi đón nhận thực tập này, một khi thực tập thất bại, ngươi sẽ chết ở luyện đan trong tháp rồi. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, còn tiếp tục đi, cũng chạy tới địa phương này, cũng không thể bỏ vợ nửa chừng chứ. Lão giả vui vẻ nói, ngươi nói đúng, bỏ vợ nửa chừng dĩ nhiên không được, ngươi nếu như vậy có tự tin, vậy thì đi theo ta. Lão giả sau khi nói xong ngàn vạn đi, rất nhanh thì biến mất ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là đi theo lão giả phương hướng, rất nhanh thì phát hiện cái địa phương này lại có một cái không gian khác, khi hắn tới đến lão giả mới vừa rồi trải qua địa phương, bốn phía vây hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa. Diệp Hiên chắc chắn này không phải huyết cảnh, hắn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thì gặp được rừng ở cách đó không xa lão giả. ở trước mặt lão giả, có một cái hai cái lò luyện đan, lão giả chỉ chỉ một cái lò luyện đan, nói, đây là kính tượng thần thông, ngươi sau đó phải tiến hành một trận luyện đan tỷ thí, mà cái luyện đan trong tỷ thí, đối thủ của ngươi là chính ngươi. Diệp Hiên có chút không hiểu nhìn lão giả, mà lão giả chính là cười nói, đúng ngươi muốn đối phó chính là ngươi chính mình một cái thực lực giống như người nhân Diệp Hiên có chút giật mình nói thực lực đều giống nhau sao vậy dạng này lời nói không phải là nói ta bất kể là như thế nào cũng sẽ cùng hắn đánh ngang tay Lão giả gật đầu một cái dựa theo đạo lý mà nói là như vậy Diệp Hiên sau khi nghe được Bất Đắc dĩ nói nếu là như vậy ta thế nào mới có thể đem trận đấu thắng đây Lão giả nói rất đơn giản ngươi đem chính ngươi đánh bại vậy thì thắng trận này thực tập Diệp Hiên đứng ở trước mặt lò luyện đan quả nhiên liền gặp được trước mặt lò luyện đan cũng xuất hiện một người mà người này cùng mình là như thế Diệp Hiên giống như là đang soi gương như thế, động tác của hắn cùng đối thủ nhất trí. Này phải thế nào thằng ạ? Đây không phải là muốn vĩnh viễn đánh ngang tay sao? Loại chuyện này thật có thể làm được sao? Ai biết rõ. Bất quá ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng cho luyện chế ra, vậy nói rõ Diệp Hiên cũng có rất thực lực cường đại. Hy vọng lần này còn sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Xem cuộc chiến nhân cũng trong lòng của là cầu nguyện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy luyện đan trong tháp tàn hồn, hơn nữa còn là một cái thần linh tàn hồn. Nếu như không có Diệp Hiên lời nói, bọn họ thậm chí là liền tàn hồn cũng không có cách nào thấy. Cho nên lúc này bọn họ cũng là đối Diệp Hiên có một ít cảm kích. Đương nhiên rồi, thiên đạo tử những người này thấy Diệp Hiên lại là có cơ hội tiếp nhận truyền thừa, tâm tình phía trên có đi một tí biến hóa. Nhất là thấy đến trên người lão giả lại là có thần thông, trong lòng bọn họ đều có chút hâm mộ. Gần đó là giống như bọn họ người như vậy, cũng phi thường hy vọng chính mình sẽ nắm giữ thần thông. Dù sao thần thông ai cũng sẽ không ghét bỏ. Phó hội trưởng sờ một cái chính mình cảm, hắn cũng không nghĩ tới người cuối cùng thực tập lại là cùng mình tử thí. Loại tử thí này kết cục chỉ có thể vĩnh viễn huệ, chỉ bất quá muốn có được truyền thừa. Hắn yêu cầu đem chính mình cho chiến thắng, loại chuyện này làm sao có thể làm được đây? Hắn có thể đủ luyện chế đan dược ngũ phẩm phải không giả? Có thể là đối phương là dựa theo Diệp Hiên sao chép được? Cho nên cái tên kia cũng có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm. Đúng vậy, thế nào ta cũng muốn cũng chưa tới hắn phải thế nào đem trận này thực tập cho thắng được. Thất trưởng lao thấy loại này thực tập, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn khinh thường nói, mặc dù hắn thông qua thứ tư thực tập, đúng là rất lợi hại, nhưng là ở thứ năm thực tập, hắn nhất định không có cách nào tìm tới thông qua thực tập biện pháp, cuối cùng hắn vẫn phải chết đang thử luyện trong tháp rồi. Phó hội trưởng chỉ là lạnh nhạt đứng ở một bên, Trần luyện chi chính là cắn môi, nàng vẫn là không có nghĩ thông suốt tại sao Diệp Hiên còn không rời khỏi tới. Có thể đem thứ tư thực tập cho thông qua đã là cho luyện đan sư công hội chuẩn mặt. Cho dù ở thứ năm thực tập thời điểm lui ra ngoài, vậy cũng cho luyện đan sư công hội kiếm đủ rồi thể diện. Bên ngoài nhân chỉ sẽ biết rõ lần này luyện đan tháp có một cái luyện đan sư công hội thành viên đem thứ tư thực tập cho thông qua. Nay liền đã đủ. Nhưng là Diệp Hiên lựa chọn tiếp tục thứ năm thực tập thời điểm, nàng đều có chút giận mình. Người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì ạ? Hắn chẳng nhẽ cho là có thể thông qua thứ năm thực tập, sau đó đem truyền thừa bắt lại tới sao? Ý nghĩ ngu ngốc. Thất trưởng lão ở một bên khinh thường nói, bây giờ hắn chính là ở ý nghĩ ngu ngốc, hắn cho là mình có thể mang thứ năm thực tập cho thông qua, sau đó đem truyền thừa cho bắt vào tay. Thần linh truyền thừa chân dễ cầm như vậy. Một bên nhân đều là gật đầu một cái, đối thất trưởng lão lời nói rất là tán thành. Phó hội trưởng chính là lạnh nhạt nói, thất trưởng lão, ta khuyên ngươi chính là xem trước đến trận này thực tập đi, kết quả chưa ra trước, ai cũng nói không chừng, hơn nữa hắn là ta luyện đan sư công hội thành viên. Ngươi còn phải coi là kẻ thù hắn. Thất trưởng láo vội vàng chớ co lên tiếng. Dù sao bây giờ ngay cả hội trưởng cũng ở một bên. Nếu quả thật bị hội trưởng tin, vậy hắn người trưởng lão này cũng hết mức. Hội trưởng bản thân liền đối với hắn có chút không vừa ý rồi. Diệp Hiên bắt đầu luyện đan, đối phương cũng bắt đầu luyện đan. Diệp Hiên đã tại lưu ý đối thủ tình huống, mà hắn thấy đối thủ lại giống như hắn động tác sau đó, nhất thời bất đắc dĩ. Ngay cả tinh thể băng ngọn lửa đều là giống nhau. Quả nhiên là gương như thế. Nếu như là như vậy, kia muốn như thế nào mới có thể đem đối phương thắng đây? Dù sao hắn và thực lực của ta là như thế, Diệp Hiên ngưng luyện đan, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Hắn ngồi dưới đất, chỉ bất quá đối phương lại như cũ đang tiếp tục luyện đan. Tựa hồ là muốn đem đan dược này cho luyện chế thành công. Chờ rồi mấy giờ sau đó, Diệp Hiên lúc này mới nhìn về phía đối thủ, đối thủ lò luyện đan đã mở ra rồi, nhìn những thứ kia đan dược phẩm chất, Diệp Hiên chỉ có thể cười khổ. Chương 359. Đối thủ luyện chế được đan dược cũng đều là đều là cao phẩm. Loại này phẩm chất gần đó là mình cũng không nhất định có thể luyện chế được. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt nhìn Lão giả, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lão giả mỉm cười nói, mời nói. Diệp Hiên hỏi, người này là sẽ theo ta tu vi biến hóa mà biến hóa? Lão giả không phải rất hiểu Diệp Hiên lời nói. Diệp Hiên giải thích, ý tứ của ta là nếu như ta hiện đang đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư, hắn có phải hay không là cũng giống như ta, trở thành ngũ phẩm luyện đan sư? Lão giả cười ha ha, cái này ngược lại không biết, dù sao gần đó là kính tượng thần thông, cũng sẽ có nhất định kéo dài, nếu như ngươi lúc này trở thành ngũ phẩm luyện đan sư ta muốn kính tượng cũng không có cách nào ở thời gian nhanh nhất để cho hắn biến thành ngũ phẩm luyện đan sư chứ. Diệp Hiên lộ ra nụ cười, nếu như là lời như vậy, kia ta ngược lại thật ra biết rõ phải làm sao rồi, không nghĩ tới a, ta cuối cùng vẫn có thể mang thực tập này cho thông qua. Lão giả thấy Diệp Hiên biểu tình, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là có biện pháp giải quyết sao? nhưng nếu như dựa theo ngươi nói, ngươi đột nhiên trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, loại chuyện này có thể sao? dù sao muốn trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, chung quy muốn tiến hành một ít minh tưởng, đột phá thời điểm cũng đủ để cho kính tượng thần thông bắt trước được tới. Diệp Hiên chớp chớp con mắt, chờ một chút ngươi liền biết, chẳng qua là khá là đáng tức rồi, ta còn muốn muốn chuẩn bị nhiều thần thông tới dùng một chút. Hắn bây giờ biết rõ đã không có những biện pháp khác, hắn có thể đủ đem đối phương chiến thắng biện pháp, đó chính là ở cuối cùng trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, sau đó đem đan dược cho luyện chế thành công. Hắn đi tới lò luyện đan bên cạnh, nhìn đối thủ, lộ ra nụ cười cười một tiếng, tiểu tử ngươi xong đời, ngươi không biết chưa? Thực ra ta muốn muốn tăng lên chính ta phẩm cấp là rất đơn giản sự tình, nhưng là đối với ngươi mà nói lại không phải. Đối phương cũng không có ở nơi này phía trên quấn quýt nhiều như vậy. Hắn vẫn là lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên bắt đầu luyện chế đan dược, mà đối phương cũng dựa theo Diệp Hiên bước ở đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, luyện đan tháp chung quanh càng ngày càng nhiều người xem, bọn họ thấy Diệp Hiên cùng mình đối chiến, trong lòng cũng phi thường giận mình. Không có ai cảm thấy Diệp Hiên là có thể đem thực tập này cho hoàn thành. Đem trong gương chính mình đánh bại, loại chuyện này làm sao có thể làm được? Chỉ bất quá ở luyện đan người cuối cùng bước thời điểm, Diệp Hiên lại đem năng lượng hoán đổi thành luyện đan sư phẩm cấp. Trong nháy mắt, Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy Diệp Hiên hoảng hốt một chút, ngay sau đó Diệp Hiên trên tay tinh thể băng ngọn lửa cũng phát sinh biến hóa, loại biến hóa này là nhỏ nhẹ, nhưng là ở nơi này loại lúc nấu chốt, nhỏ nhẹ biến hóa cũng có thể quyết phân thắng thua. Ở trải qua quá mấy phút, Diệp Hiên ngưng luyện đan. Đối phương bên kia nhưng có chút thử ra. Thậm chí ngay cả lão giả cũng trợn tròn con mắt. Hắn gần đó là thần linh, đã từng thấy qua rất nhiều chuyện, nhưng là loại này đột nhiên liền tăng lên luyện đan sư phẩm cấp sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Hắn cười khổ lắc đầu một cái, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Ra. Ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được? Này rõ ràng không nên mới đúng, ngươi có thể đủ trong nháy mắt liền đem chính mình phẩm cấp cho tăng lên rồi hả? Diệp Hiên cười một tiếng, này không phải rất đơn giản sao? Ta trời sinh đối với luyện đan chính là tương đối có thiên phú, khả năng này chính là nguyên nhân đi, ta phẩm cấp tăng lên vẫn luôn là phi thường thuận lợi, không có các ngươi nói bình cảnh. Lão giả ha ha cười to, rất không tồi, quả nhiên, ta tìm được một cái phi thường thích hợp người thừa kế a. Diệp Hiên chỉ chỉ lo luyện đan đan dược, ngươi có phải hay không là muốn nghiệm thu một chút? Lão giả lắc đầu, ở nơi này lò luyện đan bên trong Người sở hữu làm việc ta đều sẽ biết rõ, cho nên căn bản cũng không cần đi kiểm nghiệm cái gì, loại người như ngươi biến hóa rất nhỏ, cho ngươi đan dược phẩm cấp so với phía đối diện cao hơn một viên. Hắn mỉm cười nói, cho nên trên thực tế ngươi đúng là đem chính ngươi thắng. Diệp Hiên núm núm bay, vậy thật tốt, bất quá ta có một điều thỉnh cầu, ta có thể giúp ngươi đem truyền thừa mang đi ra ngoài, sau đó cho ngươi tìm một cái thích hợp người thừa kế như thế nào đây? Lão giả nghe nhất thời là ngây ngẩn, có ý gì? Diệp Hiên nói, ta truyền thừa quá nhiều thứ, nếu như lại cộng thêm tiền bối truyền thừa, cũng có chút quá nhiều, tham thì thâm. Ta không hy vọng ta cuối cùng cái gì cũng chỉ là biết một chút." Lão giả hỉ mũi chớp mắt, "Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết phải trái a, ngươi không biết rõ ta truyền thừa tốt bao nhiêu sao? Nếu như quá nhiều lời nói, ngươi buông tha xuống một ít truyền thừa chính là." Diệp Hiên cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi tìm người thừa kế cũng nhất định có thể cho giỏi hơn thầy, ngươi liền không cần lo lắng, nếu không mà nói ta sắp đi ra ngoài, ngươi truyền thừa liền chính mình tiếp tục giữ lại." Lão giả có chút buồn khổ rồi. Hắn đây chính là đợi thời gian dài như vậy mới đưa Diệp Hiên cho chờ đến, ai biết rõ đợi Diệp Hiên sau khi rời khỏi Hắn lại muốn đợi bao nhiêu năm? Hắn dĩ nhiên không muốn tiếp tục chờ tiếp rồi, thời gian này đã đầy đủ lâu, hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tàn hồn lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hắn không chờ nổi cho nên hắn cuối cùng vẫn thở dài một cái, ta biết, ngươi tiểu tử này thật đúng là một cái kỳ lạ, người khác đều là hận không được chính mình có rất nhiều thần linh truyền thừa, ngươi ngược lại thì không muốn nhiều như vậy. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng qua là cảm thấy luyện đan sư truyền thừa không có cần gì phải lấy đi. Nếu như là huyền lực truyền thừa, kia hắn tự nhiên tu nhận. Lão giả đem một hạt châu cho lấy ra, giao cho Diệp Hiên. Đây chính là Lão Phu truyền thừa. Ngươi còn không biết rõ Lão Phu tục danh chứ? Diệp Hiên chắp tay nói: Xin chỉ giáo. Lão giả sờ một cái chính mình trong dâu, bổn thần là Kim Dan thần, là luyện đan sư thủy tổ nhóm thứ hai đệ tử, cũng là nhóm thứ hai trong hàng đệ tử xuất chúng nhất cái kia. Năm đó nếu như không phải là bị tà thần cho đánh lén, chúng ta cũng không phải nhanh như vậy liền bỏ mình. Diệp Hiên nói: Ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ nói cho lấy được ngươi truyền thừa nhân. Lão giả vui vẻ yên tâm gật đầu. À, ta cũng mệt mỏi, cũng nên rời đi cái này luyện đan tháp đem tới mặc dù còn sẽ có thực tập nhưng là đều là một ít tương đối đơn giản thực tập có thể cung cấp cho những thứ kia phổ thông luyện đan sư lúc này có trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực của chính mình không nên lãng phí rồi diệp hiên nắm truyền thừa đi ra ngoài đi lao giả bóng người chính là từ từ biến mất đang lúc mọi người nóng bỏng trong chờ đợi luyện đan tháp bắt đầu xuất hiện chấn động mà ngay sau đó luyện đan tháp cửa mở ra hình chiếu kết thúc lúc này tất cả mọi người đều đỏ con mắt nhìn đi ra diệp hiên bọn họ biết rõ diệp hiên trên tay là có thần linh truyền thừa hơn nữa cái này trong truyền thừa còn có thần thông tồn tại Mà một cái nắm giữ thần thông thần linh truyền thừa, gần đó là thành chủ cũng sẽ ghét tị, muốn có được. Chương 360, cứ như vậy tặng người. Cho nên khi Diệp Hiên sau khi đi ra, thành chủ cũng đi tới trước rồi, hắn thấy Diệp Hiên, nói, Diệp Hiên tiểu hữu, ta là thánh thành thành chủ, nếu như ngươi cảm thấy cái này kim đan thân truyền thừa không thích hợp lời nói của ngươi, có thể tạm thời giao cho ta, ta đại bảo quản, cho nó tìm một cái thích hợp nhất người thừa kế. Diệp Hiên cười ha ha, lắc đầu nói, thật sự là ngượng ngùng thành chủ, thực ra ta vẫn luôn có thí sinh Chỉ bất quá khi đó cùng Kim Đan Thần đối thoại thời điểm không có nói ra mà thôi. Thanh chủ không hiểu hỏi, người muốn đem điều này chuyển thừa giao cho ai? Ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào luyện đan sư công hội thành viên trên người. Mà phó hội trưởng dĩ nhiên biết rõ Diệp Hiên muốn cho người nào, hắn đem một cái vị trí nhường lại, Trần Huyền Chi liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trần Huyền Chi dởn dẫn nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, lúc ấy ta nghe Kim Đan Thần nói cái này chuyển thừa thời điểm, ta đã cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngược lại luyện đan chẳng qua là ta nghề tay trái, ta còn là tiếp tục tìm ta con đường từng giả. Cái này truyền thừa coi như là cho ta, cũng là lãng phí, không bằng cho ngươi, thiên phú của ngươi bản thân cũng rất tốt, cộng thêm cái này truyền thừa, tin tưởng không lâu sau, liền có thể thành công đem Thất trưởng lão cho chen chúc xuống. Hắn sau khi nói xong chen lấn chen chúc con mắt. Thất trưởng lão nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, nhất thời là phi thường phẫn nộ, "Diệp Hiên, ngươi tên hốn đản này rốt cuộc đang nói gì? Trần huyền chi coi như là trở thành trưởng lão, cũng sẽ không đem ta cho chen chúc đi." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Không muốn khẩn trương như vậy, ta chỉ là đang nói giả thiết sự tình, bất kể như thế nào." cái này chuyển thừa ta sẽ cho ngươi, ngươi liền cẩn thận thu đi. Trần Huyền Chi cắn răng, cuối cùng vẫn quay đầu đi. Ta không muốn, cái này chuyển thừa là ngươi, người thừa kế thì hẳn là ngươi, ngươi không thể là người khác làm giá ý để. đây chính là ngươi đánh bạc cánh mạng mới đến đổ vật. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là khoát khoát tay, loại vật này không cái gọi là, ngược lại với ta mà nói, liền chỉ là một thực tập mà thôi. hơn nữa nếu như ta muốn, khẳng định không tới phiên ngươi. nếu như ngươi không muốn lời nói, ta liền cho những người khác, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ rất muốn chứ. Chu Vi luyện đan sư cũng nghi vấn. Trần Huyền Chi cắn răng nói. Vậy ngươi yêu cho người nào thì cho người đó, không phải cho ta là tốt. Lớn như vậy lễ, ta không chịu nổi." Diệp Hiên đột nhiên bắt lại Trần Huyền Chi, sau đó truyền thừa cưỡng ép đánh vào đến Trần Huyền Chi trong đầu. Trần Huyền Chi không tin tưởng trận tròn con mắt. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Vội vàng chứ? Thiếu ở cái địa phương này bà bà mẹ, ngươi bình thường tính cách có thể không phải như vậy." Trần Huyền Chi cảm nhận được những thứ kia quan sát tin tức tiến vào trong đầu, chỉ có thể vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Về phần Diệp Hiên, nàng chỉ có chờ đem truyền thừa cho hoàn toàn tiêu hóa sau đó mới tìm hắn để gây sự rồi. Diệp Hiên cười ha ha, nhìn phó hội trưởng cùng hội trưởng, nói: "Trần luyện chi liền giao cho các người, bây giờ nàng đang tiếp thụ truyền thừa, tốt nhất vẫn là không nên để cho nhân quấy rầy nàng đi." Phó hội trưởng cười nói: "Tiên tâm đi, cái địa phương này chúng ta luyện đan sư công hội trưng dụng, thật sự có người ngoài cũng không cho phép đến gần." Hội trưởng cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Liên Liên thành chủ cũng phi thường tình nguyện phái một ít hộ vệ tới bảo vệ cái địa phương này. Đây chính là lấy được thần linh truyền thừa luyện đan sư, tiền đồ bất khả hạn lượng, khẳng định không thể áp đóng. Diệp Hiên làm xong những chuyện này sau đó, trở lại luyện đan sư công trong hội. Phó hội trưởng đem Trần Huyền Chi bên kia sự tình sắp xếp xong xuôi, sau đó liền vội vã chạy về, tìm tới Diệp Hiên. Hắn chặt chẽ hai tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là có thể à? Vì bắt lại Trần Huyền Chi, bỏ lớn như vậy bản. Diệp Hiên lắc đầu hỏi, ngươi nói là nói cái gì à? Ta lúc nào liền vì bắt lại nàng, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia truyền thừa không thích hợp ta mà thôi. Nếu như là thích hợp ta, ta khẳng định liền chính mình đó nhận. Phó hội trưởng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ, cái này trong truyền thừa nhưng là liền cái kia kính tượng thần thông đều có, thần thông loại vật này sẽ không có người ngại nhiều. Diệp Hiên nói, kính tượng thần thông. Loại thần thông kia với ta mà nói cũng chỉ là gân gà mà thôi, hơn nữa nếu như ta muốn thần thông lợi nói, bây giờ ta cũng đã nắm giữ nhiều thần thông. Nếu như chỉ là vì lấy được thần thông, bây giờ hắn đúng là có thể mang những năng lượng kia cũng hối đoái thành thần thông, mặc dù nói không thể có giống như là thần thể thần thông loại này nghịch thiên thần thông, nhưng là hệ thống cho ra tới thần thông, tự nhiên đều là có thể khiến người ta điên cuồng." Diệp Hiên đối loại này thân ngoại vật là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Phó hội trưởng nói, "Vậy kế tiếp ngươi muốn đi chỗ nào? Ngươi ứng nên biết chưa?" Khoảng cách thần vẫn nơi mở ra còn một tháng thời gian, thời gian một tháng này, có lẽ ngươi có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Diệp Hiên nói, thần vẫn chi trong đất nguy hiểm nặng nề, ta đương nhiên là muốn làm chuẩn bị. Phó Hội trưởng nói, lần này lời nói, ta cũng sẽ không đi thần vẫn đất, nhưng là nhị trưởng lão sẽ cùng đi với ngươi, ta đã cùng hắn chào hỏi. Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn Phó Hội trưởng, trưởng lão, Phó Hội trưởng ngươi đây là làm khó ta đi, ngươi muốn biết rõ, bây giờ thất trưởng lão nhưng là hận không giết được ta, hắn và các trưởng lão khác như vậy thủ, chúng quy không đến nổi biết chiếu cố ta đi mặc dù hắn đã bị phó hội trưởng cùng phó hội trưởng coi trọng nhưng là thất trưởng lão vẫn không có bỏ đi giết hắn ý nghĩ cho nên hắn không cho là ở thần vẫn chi trong đất nhị trưởng lão biết chiếu cố hắn không có cho sau lưng của hắn thọt đao cũng đã rất tốt phó hội trưởng cười nói tiên tâm đi nhị trưởng lão cùng bọn họ không phải một nhóm nhị trưởng lão cùng ta là rất muốn bạn tốt chúng ta bình thường thì có liên lạc ta nói với hắn chiếu cố ngươi hắn tự nhiên sẽ dựa theo ta nói đi làm diệp hiên hay lại là không thế nào tin tưởng phó hội trưởng mà phó hội trưởng chính là vỗ một cái diệp hiên bà vai bất quá ở thần vẫn nơi mở ra trước. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút, dù sao bây giờ ngươi nhưng là ở bên trong tòa thánh thành nổi danh, ta đoán chừng rất nhiều người muốn lấy lòng ngươi đồng thời cũng sẽ có rất nhiều người muốn đưa ngươi cho giết chết. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không có cách nào, liền để cho chính bọn hắn đến đây đi. Phó hội trưởng giơ lên ngón cái, tiểu tử ngươi thật đúng là ổn định, nếu như là những người khác lời nói, phòng chừng bây giờ đã phi thường sợ. Diệp Hiên nói, sợ hãi dễ dàng hơn bị giết chết đi. Hai người vừa nói đã tới phó hội trưởng phòng làm việc. Diệp Hiên chán đến chết nhìn bên trong phòng làm việc xếp vợ, phía trên này có thật nhiều đều là toát thuốc. Diệp Hiên đem các loại toa thuốc cho nhớ kỹ. Mặc dù hắn là luyện đan sư, nhưng là rất nhiều toa thuốc đều là chưa có tiếp xúc qua. Thừa dịp khoảng thời gian này đem toa thuốc cho nhớ kỹ cũng coi là không tệ. Năng lượng tất cả đều đổi đổi thành luyện đan sư phẩm cấp, bây giờ Diệp Hiên đã không có năng lượng có thể dùng. Một lát sau, Diệp Hiên ngẩng đầu hỏi, "Thực ra ta rất ngạc nhiên, lĩnh vực loại vật này rốt cuộc là cái gì?" Chương 361, quả nhiên xảy ra chuyện. Phó hội trưởng nhìn một cái Diệp Hiên, "Bây giờ ngươi mới luân hồi chi cảnh, muốn muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, bọn ngươi đến thần tông rồi hãy nói." Diệp Hiên nói chẳng nhẽ bây giờ ta lại không thể biết không phó hội trưởng gật đầu ngươi bây giờ biết rõ đối với ngươi không có lợi dù sau đó là thần tông sau đó cường giả mới có thể tiếp xúc cường đại năng lực diệp hiên rất tùy ý đem kiếm vực cho mở ra phó hội trưởng cảm nhận được diệp hiên kiếm vực nhất thời là trường con mắt lớn tiểu tử ngươi ta ngay từ đầu liền biết rõ ngươi là nắm giữ này chủng loại giống như lĩnh vực nhỏ lĩnh vực không nghĩ tới bây giờ cái này nhỏ lĩnh vực lại nhưng đã có một ít biến hóa ta phỏng chừng chờ ngươi thần tông thời điểm cũng liền có thể tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra được hắn cảm giác không tưởng tượng nổi Thực ra nếu như ngươi không đem kiếm vực cho thi triển ra, ta đều quên ngươi chính là một cái yêu nghiệt, cũng có lẽ bây giờ với ngươi nói lĩnh vực, đối với ngươi mà nói cũng có dùng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy được lão tử xuất hiện ở trước mặt phó hội trưởng. Phó hội trưởng cho Diệp Hiên giới thiệu lão tử. Giới thiệu xong sau đó, người nói, nếu như là ta tới cấp cho ngươi rằng giải, nhất định là không được, ta thực lực của chính mình cũng vẫn chỉ là luân hồi chi cảnh, nhưng là lão tử bất động, lão tử khác là thần đạo cường giả, mặc dù hắn còn không có lĩnh ngộ được lĩnh vực, nhưng đối với lĩnh vực vẫn có nhất định nhận xét. Diệp Hiên chắp tay chào hỏi, Lão Tử lệnh nhạt nói, muốn muốn biết rõ lĩnh vực, Lĩnh vực thực ra chính là pháp tắc chi lực diễn sinh ra tới chiêu thức, ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài, kiếm ý cũng coi là một loại huyền lực trên chính là pháp tắc chi lực, dựa theo trong sách ghi lại, pháp tắc chi lực chính là thần linh sứ dùng sức mạnh. Diệp Hiên ở một bên lắng nghe, chờ Lão Tử đem sở hữu nhận xét cũng nói sau khi xong, Diệp Hiên cười nói, đa tạ tiền bối giải thích. Lão Tử nói, nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước rồi. Diệp Hiên còn nói, cũng đa tạ tiền bối trước mấy tiên chiếu chiếu cố, nếu như không phải tiền bối lời nói. Ta phỏng chứng đã sớm bị những thần hồn kia nói cường giả giết đi. Lão tử có chút giật mình nhìn Diệp Hiên. Hắn lúc ấy đã ẩn nút đầy đủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Diệp Hiên cho phát ra ra. Hắn khoát qua tay, không có gì, đây đều là Phó Hội trưởng để cho ta làm. Diệp Hiên rồi hướng Phó Hội trưởng nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới đi ra ngoài đi. Chờ tới đến phòng khách sau đó, liền phát hiện một cái toàn thân là huyết luyện đan sư nhào tới, kẹp xuống đất. Hắn coi thoát, Diệp Hiên vội vàng đem một cái khí huyết đan cho hắn dùng. Chu Vi luyện đan sư cũng chỉ là ở vừa nhìn, đã cảm thấy cùng mình không có quan hệ như thế. Diệp Hiên nhướng mày một cái, hỏi: "Ngươi này là bị người đuổi giết rồi hả?" Luyện đan sư bắt lại Diệp Hiên ống tay áo, mặt găng thành gặp nạn, Long hội trưởng cùng Chu hội trưởng bọn họ bị Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác thần vây công, bây giờ một găng thành tràn ngập nguy cơ. Diệp Hiên sửng sốt một chút, hắn lo lắng sự tình quả nhiên xảy ra. Diệp Hiên quay đầu nhìn một bên Luyện đan sư, còn đứng ngây ở đó làm gì? Để cho phó hội trưởng tới. Cái này Luyện đan sư lúc này mới mau mau xông đến bên trong. Phó hội trưởng vội vã chạy tới, thấy cái này Luyện đan sư thảm trạng như vậy, vội vàng đối bên người Luyện đan sư công hội thành viên nói: Vội vàng dẫn hắn đi vào chữa trị. Diệp Hiên đem mới vừa rồi luyện đan sư lời nói lặp lại cho phó hội trưởng nghe. Phó hội trưởng nướng mày một cái. Nay không nên à? Dù sao thánh thành bên này cũng phải người tới cũng diêm thành rồi, cũng diêm thành bên kia chắc cũng sẽ cảm nhận được đến từ thánh thành áp lực. Làm sao có thể còn có sức lực đi bao vây một găng thành đây? Diệp Hiên mỉm cười nói, người đây thì đi hỏi thành chủ. ở chỗ này chờ cũng không có bất kỳ tác dụng, cho nên ta cảm thấy được ngươi chính là trước đi hỏi một chút. Phó hội trưởng đồng ý Diệp Hiên lời nói, vội vàng đi ra phía ngoài. Diệp Hiên chính là trở lại chính mình rừng chân địa phương, kính Hâm cùng Lê Hoa đi tới. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể đủ hỗ trợ đo coi một cái sao? Long Hội trưởng cùng Chu Hội trưởng, kính Hâm đem một cái la bàn cho lấy ra, ngoài miệng lẩm bẩm, la bàn chính là ở huyền lực dưới sự thúc giục bắt đầu vận chuyển. Kính Hâm nhắm hai mắt lại, sau khi đợi một hồi, nàng nhìn Diệp Hiên, bất đắc dĩ nói, bọn họ có nguy hiểm tính mạng, không chừng có biện pháp trở lại. Diệp Hiên nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Kính Hâm nói, vạn ác thần mặc dù có thể đi vây công ngọc căn thành là bởi vì Thánh thành bên này không có phái binh đi ra ngoài, nói cách khác, phái binh đi ra ngoài lời nói đều là lắc lư người. Diệp Hiên nghe được giật mình nói, không thể nào, Thánh thành thành chủ lại sẽ gạt người. Kính Hâm gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới thành chủ lại sẽ gạt người, hắn rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Diệp Hiên lắc đầu, cùng bên trong con con thẳng thẳng chúng ta tự nhiên không biết rõ. Kính Hâm nói, kia cũng không cần quản nhiều như vậy, ngươi chỉ cần chờ đợi thần vẫn nơi mở ra là tốt. Rất nhanh thì phó hội trưởng từ bên ngoài trở lại, hắn vẻ mặt trầm vội vã tiến vào chính mình bên trong phòng làm việc chờ rồi sẽ sau đó phó hội trưởng vừa tìm được diệp hiên diệp hiên bây giờ có một việc hy vọng ngươi có thể đủ hỗ trợ diệp hiên không hiểu hỏi chuyện gì phó hội trưởng nói long hội trưởng cùng chu hội trưởng đều đã mang theo còn sống luyện đan sư trốn ra được bọn họ chính hướng thánh thành bên này chạy tới nhưng là sau lưng có thật nhiều ma cùng con rối đang đuổi giết bọn họ diệp hiên nói cho nên ý ngươi là để cho ta đi đưa bọn họ cho cứu ra phó hội trưởng bất đắc dĩ nói ta đã để cho lão tử đi nhưng là lão tử một người ta vẫn là không yên lòng Ta biết do thực lực của ngươi có thể so với thần tông, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Long Hội trưởng cùng Chu Hội trưởng mang về. Diệp Hiên nói, cái này ngược lại là không thành vấn đề, ngược lại khi tiến vào thần vẫn nơi trước, ta đều có thời gian, chỉ bất quá ta không xác định có thể hay không đưa bọn họ mang về, bởi vì ta đã để cho kính hâm nàng tính một chút, phát hiện Long Hội trưởng bọn họ có nguy hiểm tính mạng. Kính hâm tiến lên nói, hơn nữa căn cứ chắc toán kết quả, Long Hội trưởng cùng Chu Hội trưởng không sẽ có được giải cứu. Phó Hội trưởng sau khi nghe được giật mình nhìn kính hâm, mà kính hâm chính là gật đầu một cái. Đúng Long Hội trưởng cùng Chu Hội trưởng sinh mệnh, đã sắp nếu không có Phó Hội trưởng giật mình nói, nhưng là Long Hội trưởng cùng Chu Hội trưởng trả cho chúng ta phát ra thư cầu cứu a. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên nhún mày một cái, nói, có lẽ là trước thư cầu cứu. Phó Hội trưởng lắc đầu nói, cũng không phải, liền là ngày hôm qua thư cầu cứu, chúng ta tiếp thu được bọn họ thư cầu cứu còn tưởng rằng là phát sai lầm rồi, thẳng đến hôm nay người đem cái kia luyện đan sư cấp cứu, ta mới biết rõ Long Hội trưởng bọn họ thật gặp phải nguy hiểm. Diệp Hiên nói, vậy tại sao kính ngâm chắc toán kết quả sẽ là như vậy? Kính Hâm nói: "Ta đối với ta chắc toán kết quả phụ trách, bất quá ngươi có thể không tin tưởng, dù sao thiên đạo loại vật này cũng không nhất định là không thể đánh vỡ." Chương 362, hy vọng có thể sát một ít. Phó hội trưởng Bất Đắc Dĩ nói: "Vậy hay là đợi lao từ sau khi bọn họ trở về rồi hay nói?" Chờ phó hội trưởng sau khi rời khỏi, Diệp Hiên mới nhìn Kính Hâm: "Ta nhớ ngươi cùng ta đoán là như thế." Kính Hâm nói: "Hẳn là cạm bẫy, đây là một cái cạm bẫy, chính là vì để cho người qua đi, sau đó những ma đó cùng vạn ác thần con giối lại rất nhân." Diệp Hiên đem tinh huy lấy ra, xoa xoa. Kính Hâm hiếu kỳ hỏi, ý ngươi là ngươi cũng phải đi tham dự trận này đối chiến? Diệp Hiên mỉm cười nói, ta chỉ là muốn đi xem một chút có hay không Hoàng Hôn Giáo hội nhân, nếu như có lời nói, ta hy vọng có thể sát một ít. Kính Hâm biết rõ Diệp Hiên cùng Hoàng Hôn Giáo hội ân oán, chỉ là nhốn nhún vai, tùy ngươi đi, nhưng là lần này đem Vạn Ác Thần cho Triệu Hoán đi ra, Hoàng Hôn Giáo hội hẳn sẽ phái một ít cường giả tới liên minh, Hoàng Hôn Chi Thần cùng Vạn Ác Thần liên minh. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là không có vấn đề khoát khoát tay, không quản bọn hắn thế nào liên minh, với ta mà nói đều là giống nhau, đợi thực lực của ta vậy là đủ rồi tuyệt đối sẽ đưa bọn họ cũng giết chết nhất là hoàng hôn chi thần kính hâm nói vậy ngươi muốn nhanh một chút rồi hoang vực bây giờ rất không yên ổn phòng trường qua không được bao lâu chính là chư thần sống lại lúc khi đó thần đạo cũng chẳng qua là thần linh nhãn trung con kiến thôi mà thôi diệp hiên nói ta liền biết rõ ngươi chắc toán những vật này là phi thường kinh khủng bất quá bây giờ ta cũng không lo lắng bây giờ ta thực lực dĩ nhiên không đủ để cùng thần linh đối chiến nhưng ta còn có thời gian đi tăng lên ta thực lực của chính mình đem tinh huy cho thu diệp hiên chuẩn bị lên đường luyện đan sư công hội lúc này hội trưởng đang đứng ở trước mặt thành chủ mị đến con mắt, ngươi khi đó cùng ta nói có thể không phải như vậy. Thánh chủ bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, nhưng là ngươi muốn biết rõ. Bây giờ chúng ta bên trong tòa thánh thành binh lực bản thân liền không phải rất đầy đủ, lúc này đem sở hữu binh lực đều dùng ở cũng diêm thành, đương nhiên là không có lợi lắm. Hơn nữa thánh thành bên kia cũng cho ra chỉ thị, không cần đại động căn qua. Hội trưởng phi thường khó chịu nói, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ta hai cái phân bộ hội trưởng cũng sẽ chết ở một căn thành, còn có những thứ kia luyện đan sư công hội thành viên, bọn họ cũng có thể là chúng ta luyện đan sư công hội tài năng xuất chúng. Thanh chủ cười ha ha một tiếng, "Ta biết rõ, cho nên Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần mới có thể vây công Mật Căn Thành, chính là vì đem những thứ này luyện đan sư cũng giết chết." Hội trưởng nhìn Thanh chủ, "Ý ngươi là, ngươi đem ta môn luyện đan sư công hội những thứ kia luyện đan sư làm làm mồi rụ rồi hả?" Liên vi đưa bọn họ đều tập trung ở Mật Căn Thành. Thanh chủ nói, "Các ngươi không phải vẫn luôn đang nói phải đem Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần cũng giết chết sao? Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đưa bọn họ bao vây à, ngươi biết rõ tại sao binh lực chúng ta không có ở Cung Diêm Thành sao? Bởi vì bọn họ cũng vây ở Mật Căn Thành." Bây giờ Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần đều đã bị lựa, tiếp theo chính là thu lưới lúc." Hội trưởng Vũ bản nói, "Ngươi tên hôn đả này là muốn hy sinh chúng ta nhiều như vậy luyện đan sư để đạt tới chính mình mục đích." Thanh chủ cười lạnh nói, "Vương Kiến Bá, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật có thể ở trước mặt ta ở mị, chẳng qua là hy sinh kia chừng trăm luyện đan sư mà thôi, nếu như có thể nhất cử đem Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần giết chết, vậy coi như là lại hy sinh nhiều một chút nhân, ngươi cũng phải đáp ứng." Hội trưởng cắn răng, "Ngươi thật là lợi hại, ta sẽ đem chuyện nào nói cho Thánh Sơn trưởng lão, đến thời điểm để cho Thánh Sơn trưởng lão tới đánh giá." Thanh chủ chính là cười ha ha, ngươi lầm, chuyện này ta bản thân cũng đã xin chỉ thị Thánh Sơn trưởng lão, lấy được trưởng lão đồng ý sau đó mới đi làm. Vương Thiên Ba nghe nói như vậy sau đó ngây ngẩn. Thanh chủ lạnh nhạt nói, cho nên nói à, tại sao ngươi còn tưởng rằng hết thảy các thứ này đều là ta làm chủ đây? Ta chẳng qua là Thánh Sơn ở Thánh Thành Đại Nô Nhân mà thôi, ta chẳng qua là một cái truyền lời. Vương Thiên Ba cắn răng, mặc dù là không phục lắm, nhưng là rất nhanh hắn liền thua trận, hắn biết rõ hết thảy các thứ này cũng là không thể vãn hồi, cho nên hắn chỉ có thể đi ra ngoài đi. Diệp Hiên ra Thánh Thành sau đó liên phát hiện có mấy người đi theo hắn ra khỏi thành tới. Lê Hoa cùng Kính Hâm lần này chưa cùng tới. Hắn cười lạnh một tiếng, thật đúng là đã cho ta là dễ khi dễ như vậy sao? Các ngươi những thứ này, thần tông cường giả, thần đạo cường giả vẫn luôn đang chờ ta đi ra, chờ một chút liền cho các ngươi biết rõ ta lợi hại. Hắn lần này trực tiếp tiến vào Đào Ngột Chi thần thành trấn, sau đó từ một bên khác đi ra. Đi theo Diệp Hiên những người đó thấy Diệp Hiên lại tiến vào thành trấn, nhất thời là trố mắt nhìn nhau. Gần đó là thần đạo cường giả, cũng tuyệt đối không dám vào vào đến này trong thành trấn bởi vì đào nột chi thần thực lực tuyệt đối không phải thần đạo cường giả có thể ngăn trở, nhất là tinh thần bị nhiễm, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ cần là tiến vào trong thành trấn, chẳng qua chỉ là nửa giờ thời gian, bọn họ sẽ hoàn toàn bị bị nhiễm. Trở thành đào nột chi thần con rối. Diệp Hiên từ một cửa thành khác, mà những người khác muốn đuổi kịp Diệp Hiên, yêu cầu đi vòng thành trấn, lúc này đi một đoạn đường rất dài. Mấy cái thần đạo cường giả thấy thành trấn, cuối cùng vẫn không cam lòng đi trở về. Bọn họ nếu như biết rõ bọn họ tiếp tục hướng Diệp Hiên bên kia đuổi theo, Vậy tuyệt đối không đội kịp, ít nhất ở đi đến Mọt Gang Thành trước là không đội kịp. Bọn họ không lốc, bây giờ Mọt Gang Thành chính đang đối chiến, nếu như bọn họ thật đi, khả năng này đối mặt chính là Liệt Phong Ma cùng Vạn Na thần. Hai người này cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Diệp Hiên đưa bọn họ cho bỏ rơi sau đó, tiếp tục hướng Mọt Gang Thành chạy tới. Chỉ bất quá vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, là lão tử. Lão tử nhìn Diệp Hiên, nói: "Ngươi lại dám một mình tới?" Diệp Hiên mỉm cười nói: "Ta cũng chỉ là muốn biết rõ những địa phương kia rốt cuộc là thế nào." hơn nữa long hội trưởng chu hội trưởng cùng ta cũng coi như nhận biết nếu như có thể mang bọn họ cho cứu ra cũng rất tốt lao tử nói bây giờ một gang thành bên kia tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy liệt phong ma cùng bát ác thần thực lực không phải ta ngươi có thể đối phó diệp hiên gật đầu một điểm này ta đương nhiên biết dù sao hai người này đều là đã từng cùng ta đánh đối mặt lao tử biết rõ diệp hiên trải qua cung minh bạch diệp hiên lời nói hắn nói nếu là như vậy kia ngươi ứng nên biết rõ tiếp tục đi về phía trước ngươi chỉ sẽ gặp phải những thứ kia so với ngươi kẻ địch mạnh mẽ Diệp Hiên không có vấn đề nhốn nhún vai, nhưng dù cho như thế, ta vẫn là muốn qua, ta có ta chuyện mình phải làm." Lao Tử nói, "Đến một ngăn thành, ta không có cách nào bảo vệ ngươi, nếu như ngươi chết, vậy cũng chỉ có thể đoán chính ngươi số mệnh không tốt." Diệp Hiên gật đầu một cái. Hai người tiếp tục chạy về phía trước đường. Chờ đi tới một găng thành bên ngoài thành thung Lũng, Diệp Hiên nhướng mày một cái, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh. Chương 363: Phá vòng đây. Phá vòng đây. Đi tới trong thung Lũng, Diệp Hiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy được toàn bộ Tung Lũng đều là huyết sắc, ở cái địa phương này tựa như cùng là tiến vào địa ngục như thế, vô số thi thể chính an tĩnh nằm ở trong thung lũng, có một ít dã thu đang ở cắn xé những thi thể này, đại đa số đều là huyền giả thi thể, còn có một chút mọt gang thành thủ vệ thi thể. Lão tử cũng phi thường cảm khái, hắn đi tới một cỗ thi thể trước mặt, thấy là mặc luyện đan sư chế phục thi thể, hắn sắc mặt nhìn không tốt, xem ra mọt gang thành luyện đan sư cũng gặp phải bất trắc. Diệp Hiên nói, thực ra ta sớm đã có suy đoán, cái kia thưa cầu cứu chính là một cái cạm bẫy, là muốn đem luyện đan sư công hội cứu viện dẫn tới cạm bẫy. Lão tử nói, nếu như là như vậy, vậy chúng ta bây giờ khởi không phải trùng kế diệp hiên nói đúng nếu như chúng ta tiếp tục đi về phía trước sẽ trùng kế hoặc có lẽ là bây giờ có lẽ chúng ta đã trùng tính bắn rồi chỉ thấy được thung lũng trên có mấy vạn ma xuất hiện bọn họ chính gào thét, che khuất bầu trời mà ở những thứ này ma chi chung một người mặc áo giáp con rối xuất hiện ở diệp hiên bọn họ trong tầm mắt lao tử sầm mặt lại nói là một găng thành thành chủ hắn lại nhưng đã bị giết chết diệp hiên nói đó chính là nói bây giờ một găng thành đã bị công chiếm một găng trong thành nhân phòng trường cũng khó thoát khỏi cái chết lao tử gật đầu một cái thật đúng là dẫn tới hai người, bất quá này hai người cũng coi là không tệ, chúng ta tiếp tục phát ra thư cầu cứu là tốt, trước đêm này hai người dễ đi. Con rối kêu to, chính mình dẫn đầu xông về Diệp Hiên cùng Lão Tử. Lão Tử đem đại đao cho rút ra, nói với Diệp Hiên, mọi người tách đi ra trốn, ta cũng không đoán hoài tới ngươi, những thứ này ma thực lực bản thân sẽ không như, cái kia thành chủ con rối thực lực đã đến thần đạo rồi, để ta chặn lại ở hắn, ngươi đi trước. Diệp Hiên biết rõ đây là biện pháp tốt nhất rồi, một găng thành thành chủ con rối bị Lão Tử ngăn trở, hắn có đầy đủ thời gian lao ra đi còn lại ma thấy diệp hiên chỉ là một người, rồi rít xông về diệp hiên, ma thân ảnh đem sở hưu ánh sáng cũng che lại, giống như không trùng xuất hiện mây đen. tiếng rít không ngừng ở hạp cốc này bên trong vang lên. diệp hiên đem tinh huy cho rút ra, ngay sau đó một cái tay cầm một viên tinh thể băng hỏa cầu, đem hỏa cầu ném về phía trước, phá cho ta. mười mấy con ma nhất thời hóa thành cho bụi, còn lại ma lại đem điều này chống chỗ cho bụi sung vào. diệp hiên tinh huy vừa ra, kiếm vực mở ra, không trùng bắt đầu hạ xuống bông tuyết, mỗi một đóa đông tuyết cũng hàm chứa to lớn huy lực, hóa thành kiếm khí đem các loại ma chém thành hai khúc kiếm vực bên trong, Diệp Hiên mỗi lần huy kiếm cũng có thể đem mười mấy con ma cho giết chết, nhưng là dù vậy, nơi này ma vẫn là không có giảm bớt một nửa. Diệp Hiên biết rõ khẳng định như vậy không được, hắn cắn răng, xoay người hướng bên cạnh vách núi phóng tới. Hắn biết do nếu như muốn dọc theo con đường tiếp tục đi tới, tuyệt đối sẽ bị những thứ này ma cho tiêu hao chết. Cho nên không bằng tìm một cái đường tắt. Nay trên vách núi đi là có thể lao ra thung lũng, chỉ muốn xông ra thung lũng, vậy hắn coi như là đem vòng vây cho đột phá. Sở Hưu Ma Đô bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Hiên, có một ít thậm chí là đột phá Diệp Hiên phòng ngự ở trên người Diệp Hiên tạo thành tổn thương, Diệp Hiên cũng không để ý nhiều như vậy, mà làm một hơi thở tiếp tục xông về phía trước. Hắn không để ý tới sau lưng lão tử thế nào, hắn nếu như biết rõ không đội vàng đem những thứ này mà giải quyết, càng nhân vật lợi hại nhất định sẽ chạy tới. Diệp Hiên cũng không muốn thật tử ở cái địa phương này. Đối mặt trên trăm con ma lần nữa đồng thời nhào tới, Diệp Hiên trường kiếm đến trên đất, phía sau xuất hiện băng tuyết nữ thần tóc dài phất phới hư ảnh, mà khi băng tuyết nữ thần xuất hiện sau đó, mặt đất bắt đầu đóng băng, xương mũi màu trắng khuyết tán ra, mà ma đô còn chưa phản ứng kịp, liền kết thành băng xương. Trên trăm con ma không nhúc nhích rơi xuống đất thành khối băng. Chỉ bất quá càng ra bên ngoài, những vụ đó tức thì càng không có quá lớn hiệu quả. Chẳng qua là để cho nhiệt độ hạ xuống mà thôi, nhưng là muốn đem ma cho đông lại là không làm được. Diệp Hiên cũng chỉ là đem mấy trăm chỉ ma giải quyết mà thôi. Thật là quá nhiều. Nếu như là tiếp tục cùng những thứ này mà hao tổn nữa, ta huyền lực sẽ rất nhanh tiêu thốn. Mau mau xông đi ra ngoài. Diệp Hiên cắn răng, trên tay trường kiếm lần nữa quét múa. Không biết là qua bao lâu, Diệp Hiên cũng đã bắt đầu chết lặng. Ma vòng vây vẫn còn đàng, nhưng là có một ít ma đã bắt đầu sợ bọn họ chưa thấy qua Diệp Hiên loại này luân hồi chi cảnh, lại đưa bọn họ mấy ngàn đồng bạn cũng đánh chết. Này tuyệt đối không phải bọn họ tiếp nhận lấy được. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau đó trường kiếm một đâm, cường đại huyền lực trực tiếp đem phía trước ma đô cho đâm xuyên qua. Diệp Hiên chính là thừa dịp lúc này, lần nữa xông về phía trước phong. Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng là thấy ánh mặt trời rồi. Hắn hao tốn cuối cùng huyền lực, từ nơi này nhiều chút ma trong vòng vây lao ra ngoài. Diệp Hiên hướng sau khi đi ra, cũng không bay đầu lại hướng mặt trước xâm lâm xuống đi. Hắn nếu như biết rõ tiếp tục lưu ở cái địa phương này tuyệt đối sẽ bị ma đuổi theo giết chết. Tiến vào trong rừng rậm, hắn phát hiện ma không có đuổi theo, này mới tìm một thân cây ngồi dựa đến. Hắn lộ ra nụ cười, không nghĩ tới bằng vào thực lực của chính mình thật đúng là lao ra ngoài, ta còn tưởng rằng không có cách nào làm được sự tình như thế. Vừa lúc đó, Thanh duyên xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, nàng phi thường không hài lòng nói, "Diệp Hiên ca ca, mới vừa rồi nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi không để cho ta đi ra?" Diệp Hiên cười nói, "Nếu như ngươi đi ra lời nói, ta phòng trường xa xa những ma đô đó sẽ chạy tới đi, dù sao thánh thú đối ma sức hấp dẫn vẫn là rất đại." Diệp Hiên biết rõ Ma là có thể hấp thu thanh thú. Nếu để cho ma biết rõ thanh duyên tồn tại, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thanh duyên lưu lại. Ma khi đó, Diệp Hiên phải đối mặt coi như không chỉ là này mấy chục ngàn ma rồi. Diệp Hiên lắc đầu nói, ta biết rõ thanh duyên là lo lắng ta, nhưng là ta tự có chứng mực. Nếu như là thật không đánh lại, ta có thể nốt ở linh lung tháp bên trong a. Thanh duyên hít mũi một cái, kia Diệp Hiên ca ca đáp ứng ta. Sau này nếu là có nguy hiểm, nhất định phải để cho ta đi ra cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu. Diệp Hiên gật đầu, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chính là. Chờ nghỉ ngươi đủ rồi. Diệp Hiên mới đứng lên, đang định rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên hắn nhướng mày một cái, vội vàng nhảy lên thụ, sau đó đem chính mình thật sự có khí tức đều ẩn giấu. Chỉ thấy được có mười mấy hắc bảo nhân xuất hiện ở dưới chân hắn. Những thứ này đều là Hoàng Hôn Giáo hội thành viên, bọn họ đi tới cái địa phương này, nhìn xung quanh, có phát hiện không nhóm người sau, lúc này mới bắt đầu thảo luận. Vạn Ác Thần bây giờ đang ở một găng trong thành, chúng ta muốn làm là được cùng hắn biểu đạt ý đồ, ta muốn hắn nhất định sẽ phi thường tình nguyện cùng chúng ta thần hợp làm, muốn biết là chúng ta thần tướng hắn cho triệu hoán đi ra. Chương 364 thần vẫn nơi mở ra, cái này không cần lo lắng, giáo chủ đều đã nói, chúng ta chỉ cần đi tìm đến vạn ác thần là tốt, những chuyện khác hắn sẽ xử lý, vạn ác thần cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng liên minh chúng ta. chỉ bất quá bây giờ bên ngoài những thánh thành đó binh lính chuẩn bị đến, tóm lại là muốn đem chuyện nào nói cho bọn hắn biết, bọn họ chiếm cứ mọi gang thành cho là đem tam thành phố chiếm lấy rồi, có thể trở thành một phe thế lực, lại không biết do thực ra thánh thành người bên kia cũng định đưa bọn họ cũng cho tận diệt rồi. hay là chúng ta thần tương đối lợi hại, cũng sớm đã đem tất cả mọi chuyện đoán được. mười mấy hoàng hôn giáo hội nhân đều bắt đầu hướng thung lũng đi tới. Diệp Hiên chính là nếm môi cười, thật là quá không may rồi các ngươi, bị ta phát hiện, các ngươi mệnh giá liền kết thúc nơi này đi. Hắn tóm lấy Tinh Huy, nảy đến trên đất, rất nhanh thì đuổi kịp những thứ này Hoàng Hôn Giáo hội thành viên. Hắn mỉm cười nhìn những thứ này giáo hội thành viên, các ngươi thật đúng là xui xẻo a, lại gặp phải ta. Hoàng Hôn Giáo hội thành viên đều là không hiểu nhìn Diệp Hiên, nhưng là nhiều cái thành viên lại mặt liền biến sắc, ngươi nghe chứ chúng ta lợi mới vừa nói. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, dĩ nhiên. Vậy ngươi liền cho chúng ta chết ở chỗ này đi. Một cái Hoàng Hôn Giáo hội thành viên đột nhiên xuất thủ, Cái này thành viên thực lực ở luân hồi chi cảnh, cùng Diệp Hiên là cùng cảnh giới. Chỉ bất quá làm Diệp Hiên rất dễ dàng một kiếm đưa hắn cho đâm sau khi chết, những người khác biết rõ, Diệp Hiên thực lực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mười mấy thành viên đều là vẻ mặt giận mình, ngay sau đó vội vàng đem vũ khí mình cho móc ra. Mà một ít thành viên chính là nói, các ngươi đưa hắn cản được, chúng ta trước đem chúng ta thật sự biết rõ tình báo nói cho vạn ác thần. Ta thần vạn thuế. Mấy cái lưu lại chặn lại Diệp Hiên thành viên đều là gầm to, "Vồ tới." Thành viên khác chính là phân tán chạy trốn. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, Thật sự coi chính mình có thể chạy mất sao? Sau khi nói xong, trước xuất kiếm, đem mấy cái này thành viên cho giết chết. Ngay sau đó nhanh chóng hướng bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chờ giết tới người cuối cùng, Diệp Hiên mới cười híp mắt nhìn cái này thành viên, kể một ít ta không biết rõ, ta bỏ qua ngươi." Thành viên chính là lạnh lùng nói, "Muốn để cho ta bán đứng chúng ta giáo hội. Ngươi nằm mơ đi. Ta nghĩ thầm tới sự từ ngươi, đến thời điểm ngươi liền biết rõ ta thần lợi hại." Diệp Hiên thở dài một cái, một kiếm đem điều này thành viên đầu cũng cho bổ xuống. Làm xong những chuyện này sau đó, hắn mới lộ ra nụ cười. Xem ra ta muốn không có sai, hoàng hôn giáo hội nhân đúng là sẽ đến cái địa phương này, tìm vạn ác thần liên minh. Ánh mắt của hắn rơi vào rừng rậm vị trí, kia nếu như ta ở cái địa phương này chờ đợi, có phải hay không là có thể mang trước tới nơi này nhân một lưới bắt hết. Diệp Hiên cảm thấy cái ý nghĩ này không tệ, vì vậy tiến vào trong rừng rậm. Về phần là mọ găng trong thành chiến tranh, hắn là không có chút nào dự định can thiệp, hơn nữa hắn cũng biết rõ, liệt phong ma cùng vạn ác thần, cùng với thánh thành quân đoàn đội trưởng, hắn một cái luân hồi chi cảnh thì không cách nào thay đổi gì. Còn không bằng thật tốt cần phải truyền tình báo hoàng hôn giáo hội thành viên cũng giết đi. Như vậy mới xem như phát huy tác dụng lớn nhất. Chiến tranh kéo dài một tuần lễ, mà Diệp Hiên ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, đánh lén rồi hơn 30 hoàng hôn giáo hội thành viên, còn có mấy trăm con tới rừng rậm lục suất mà. Chỉ bất quá một găng thành chiến đấu tựa hồ là càng ngày càng kịt liệt, hắn biết rõ mình không nên tiếp tục đợi ở rừng rậm, vì vậy thu dọn đồ đạc, hướng thánh thành phương hướng chạy tới. Trở lại thánh thành sau đó, Diệp Hiên trực tiếp tiến vào luyện đan sư công hội, lúc này toàn bộ thánh thành tựa hổ cũng ở đây, nhưng có một găng thành chiến đấu Phó hội trưởng biết rõ Diệp Hiên trở lại, vội vàng chào đón. Hắn vô cùng khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Hiên lắc đầu, không việc gì. Bất quá Long hội trưởng cùng Chu hội trưởng đúng là bị giết chết. Phó hội trưởng bất đắc dĩ nói, một điểm này ta cũng biết rõ. Lão tử phòng chừng cũng sinh tử khó dò rồi, ta mới vừa tiếp nhận được tin tức, Thánh thành quân đoàn đã đem liệt phong ma cùng vạn ác thần bớt lui, nhưng là vẫn không có đem liệt phong ma cùng vạn ác thần giết chết. Diệp Hiên nói, ta lúc đầu nghe nói qua liệt phong ma sự tình, nói là hơn mười vị thần đạo cường giả đồng thời mới đưa liệt phong ma cho phong ấn cũng không có cách nào đem liệt phong ma cho giết chết. Phó hội trưởng gật đầu nói, "Đúng vậy, ta cũng đã nghe nói qua sự tình như thế, chỉ bất quá không nghĩ tới vạn ác thần cũng khó khăn như vậy đối phó, Thánh Thành Tam đại tướng quân, hai cái bị thương, một cái chết trận." Diệp Hiên nói, "Nghiêm trọng như vậy tình huống, Thánh Sơn chi thượng những người đó hẳn rời núi đi." Phó hội trưởng nói, "Hẳn muốn đi ra, như quả không ngoài tới lời nói, ngay cả Đào Nột Chi thần thành trấn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, đến thời điểm Đào Nột Chi thần bị vạn ác thần thả ra, Thánh Thành liền thật là nguy hiểm." Diệp Hiên biết rõ những thứ này đều là Thánh Thành đại nhân vật quyết định. Hắn không cần lo lắng nhiều như vậy. Khoảng cách thần vẫn nơi mở ra liền chỉ còn một tuần lễ sau thời gian, hắn có thể không có nghĩ qua muốn đi ra ngoài thánh thành. Phó hội trưởng cảm khái nói, ngươi chính là trước nghỉ ngơi đi, chuẩn bị xong thần vẫn chi sự tình, những chiến tranh đó sự tình liền giao cho thánh sơn nhân đi, bọn họ từ đầu đến cuối sẽ không bất kể thánh thành. Diệp Hiên gật đầu, trở lại gian phòng của mình. Thần vẫn nơi mở ra rất nhanh thì lại tới, phó hội trưởng tìm tới Diệp Hiên, nghiêm túc nói, ta biết rõ thế nào ta khuyên ngươi cũng không được, nhưng là ngươi muốn biết rõ, tiến vào thần vẫn nơi sau đó, mỗi cá nhân kỷ ngộ đều là bất động. Ngươi rốt cuộc có thể thu được thứ gì là yêu cầu nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Hiên mỉm cười nói, ta tiến vào Thần Vẫn Nơi mục đích chỉ có một, đó chính là đem Vãng Sinh Đan cho bắt vào tay. Phó Hội trưởng Tấn Giang nói, ban đầu ta cũng giống vậy nghĩ, dù sao Vãng Sinh Đan có thể là chúng ta luyện đan sư tối hướng tới tài liệu, có thể đem Vãng Sinh Đan cho bắt vào tay, đây tuyệt đối là sẽ lật đổ toàn bộ luyện đan sư công hội. Diệp Hiên nói, ta cũng biết rõ Thần Vẫn Nơi là vô cùng nguy hiểm, thời điểm ta đến sẽ chú ý. Phó Hội trưởng nói tiếp, ban đầu ta cũng chạy Vãng Sinh Đan đi, nhưng là thiếu chút nữa đem đánh mạng ném đến nơi đó rồi. Cho nên ta cũng liền bỏ đi loại ý niệm này, nhưng là ta chúc ngươi có thể thành công đi." Phó hội trưởng sau khi nói xong, liền mang theo Diệp Hiên hướng thần vẫn nơi cửa vào địa phương đi tới. Lại là từ từ đến gần Thánh Sơn chân núi. Mà lúc này Trần Uyển Chi cũng đang cùng Diệp Hiên đi tới, Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cũng phải đi sao?" Phó hội trưởng nói, "Chúng ta luyện đan sư công hội lần này có 3 cái vị trí, ta đem một chỗ cho Trần Uyển Chi." Diệp Hiên hiếu kỳ nói, "Ngươi không phải nói cái địa phương này là vô cùng nguy hiểm sao?" Lúc này ngươi để cho nàng đi lời nói, chẳng phải là muốn để cho nàng ở vào vô cùng nguy hiểm địa phương? Chương 365, ngươi cưới ta. Phó hội trưởng Bất Đắc Dĩ nói, đây là hội trưởng quyết định, hơn nữa Trần Uyển Chi mình cũng muốn đi. Diệp Hiên sau khi nghe được quay đầu nhìn Trần Uyển Chi, chỉ thấy được Trần Uyển Chi chỉ là rất bình tĩnh đi theo Diệp Hiên, cũng không nói gì. Nhưng cùng Diệp Hiên mắt đối mắt sau đó, trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Diệp Hiên đối Trần Uyển Chi loại trạng thái này cảm thấy phi thường quái dị, đợi sắp đến cửa vào thời điểm, Diệp Hiên mới đi tới trước mặt Trần Uyển Chi, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Uyển Chi nhìn Diệp Hiên, ngươi đem truyền thừa cho ta là ý gì? Diệp Hiên lắc đầu nói, Không có ý gì à, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia truyền thừa ngươi thích hợp hơn." Trần Huyền Chi cắn răng nói, "Ta có thể sẽ không tiếp nhận như vậy truyền thừa, cái này truyền thừa bản thân liền là ngươi, mà ngươi cho ta, ngươi để cho đợi ta làm sao bây giờ?" Diệp Hiên nhướng mày một cái, "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là làm như thế nào quá liền làm sao mà qua nổi, ngươi tự xem như cái này truyền thừa là chính ngươi lấy được là tốt." Phó hội trưởng đưa bọn họ mang tới cửa vào, lối vào đã có rất nhiều người rồi, những người này cũng là muốn đi vào đến thần vẫn nơi nhân, bọn họ đại đa số cũng là muốn ở thần vẫn nơi lấy được kỷ ngộ. Hoặc là đi vào làm một ít sinh tử đột phá sự tình. Bọn họ thấy luyện đan sư công hội thành viên đều rối rít lộ ra nụ cười. Nhất là thấy chân luyện chi sau đó, có một ít huyền giả bắt đầu hưng phấn. Bọn họ biết rõ nếu như là ở thần vẫn nơi mang một cái luyện đan sư là bao lớn trợ giúp, liền tương đương với mang một cái lọ thuốc như thế. Bất kể là được nặng vô cùng tương thế, chỉ cần là có luyện đan sư ở bên người, liền tuyệt đối là không cần sợ hãi. Phó hội trưởng dĩ nhiên biết rõ những thứ này huyền giả tâm tình. Hắn cười nói với Diêu Hiên, thấy những thứ này huyền giả không có, đều có thể lựa chọn hợp tác. Luyện đan sư ở trong những người này là được hoan nên vô cùng, nếu như ngươi thấy được bản thân một người không cách nào hoàn thành lấy được Vãng Sinh Đan, ngươi có thể tìm bên trên một số người đồng thời. Diệp Hiên đối với lần này nét miệng mỉm cười, ta còn là thói quen độc lai độc Vãng, hơn nữa thực lực của bọn hắn cùng ta cũng không có khác nhau quá nhiều. Thần Vẫn nơi chỉ cho phép thần tông dưới đây huyền giả tiến vào, nếu như là thần đạo cường giả tiến vào Thần Vẫn nơi, như vậy Thần Vẫn nơi sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Kia trình độ hung hiểm sẽ tăng rất nhiều. Loại trình độ đó liền tuyệt đối không phải thần đạo một chút huyền giả có thể tiếp nhận cho nên sau đó trên Thánh Sơn nhân quy định chỉ có thần dưới đường Huyền giả mới có thể tiến vào Thần Vẫn Nơi. Vừa lúc đó mấy cái Huyền giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, ánh mắt của bọn họ cuối cùng rơi vào trên người Trần Huyền Chi, dẫn đầu cười nói: Mỹ nữ, thực lực chúng ta là Thần Tông, hơn nữa còn là một đoàn đội, ngươi tiến vào Thần Vẫn Nơi quá nhiều nguy hiểm, muốn không cùng chúng ta đồng thời họp thành đội đi. Trần Huyền Chi chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn, những người này cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Bọn họ vẫn luôn biết rõ Trần Huyền Chi tính cách, không nghĩ tới lần này đụng nhát tưởng sau đó lại là lúng túng như vậy. Trần Huyền Chi quay đầu nhìn Diệp Hiên, nói: Ngươi cưới ta đi. Diệp Hiên ngay từ đầu vẫn còn đang đánh lượng bốn phía vây hoàn cảnh, còn có những huyền giả đó, đoán chừng vậy một nhiều chút sẽ trở thành chính mình được nhân. Không nghĩ tới Trần Huyền Chi lại nói một câu nói như vậy, để ở chàng nhân đều ngẩn ra. Phó Hội trưởng cũng cả người đỡ đẫn. Diệp Hiên quay đầu nhìn Trần Huyền Chi, có chút không xác định hỏi: Ngươi nói đùa sao? Trần Huyền Chi lắc đầu: Ta chưa bao giờ đùa. Ngươi cưới ta đi. Ta duy vừa nghĩ tới biện pháp chính là cái này, ngươi đem truyền thừa cho ta, ngươi cưới ta, như vậy liền tương đương với ngươi chính là truyền thừa chủ nhân. Diệp Hiên hít sâu một hơi, "Ngươi thật là rất kỳ lạ à, ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm ngươi biết không?" Trần Huyền Chi cắn răng nói, "Ta không đẹp sao?" "Đẹp đẽ." Trần Huyền Chi hỏi, "Vậy ngươi không thích nữ nhân xinh đẹp sao?" Diệp Hiên đảo cặp mắt trắng dã, "Dĩ nhiên thích ta." Trần Huyền Chi nói, "Nếu là thích lời nói, vậy ngươi bây giờ liền cười ta, ta rất đẹp, cũng có thể rất nghe lời." Diệp Hiên thật sự là không biết rõ muốn giải thích thế nào bây giờ chẳng huống, nhưng là hắn biết rõ, loại chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn thẳng hắng một cái, sau đó nói, "Chuyện này lời nói trước từ thần vẫn nơi đi ra rồi hay nói." Chu vi nhân lúc này đều còn ở trong kiếp sợ, bọn họ cũng đều là nhận biết Trần Huyền Chi, luyện đan sư công hội thiên tài, đem tới rất đại khả năng tiếp mặc cho hội trưởng luyện đan sư. Một cô gái như vậy, đủ để gọi là hoàn mỹ. Có thể Diệp Hiên lại cự tuyệt. Diệp Hiên trả lời là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trần Huyền Chi gật đầu nói, "Được, vậy thì thần vẫn nơi trở lại, ngươi cưới ta." Diệp Hiên vội vàng cho phó hội trưởng một cái ánh mắt cầu cứu. Phó hội trưởng đương nhiên là sẽ không đi quản sự tình như thế, hắn trong lòng ngược lại đạo là phi thường tình nguyện Diệp Hiên cùng Trần Huyền Chi tới nhất đoạn cảm tình như vậy Diệp Hiên người này liền hoàn toàn cùng luyện đan Sư Công Hội buộc chung một chỗ trong lòng của Diệp Hiên tức ga nhưng cũng không có biện pháp hắn chỉ có thể nhìn Thần Vẫn Nơi cửa vào sau đó thở dài một cái chặt tiếp lấy hỏi này Thần Vẫn Nơi có phải hay không là còn không mở ra à Phó Hội trưởng nhìn đồng hồ nói cũng không xê xích gì nhiều Thần Vẫn Nơi sau khi mở ra mọi người sẽ bị truyền tống đến một cái truyền tống đài phía trên mà cạnh tranh liền từ khi đó bắt đầu ngươi phải cẩn thận một chút không chỉ là cẩn thận Thần Vẫn Nơi nguy hiểm còn có bên ngoài đi vào nhân Diệp Hiên gật đầu một cái chỉ chốc lát Thành chủ xuất hiện ở trước mặt người sở hữu, còn có trong thành chủ phủ quảng gia, một hàng hộ vệ ra bây giờ bọn hắn trước mặt, canh giữ đến thần vẫn nơi cửa vào. Thành chủ mỉm cười nói, mọi người khỏe à? Lần này thần vẫn nơi mở ra, lại có rất nhiều người muốn đi vào thử một lần, uy củ ta cũng đã nói qua, ngoại trừ thần đạo không cho phép tiến vào bên ngoài, những người khác có thể đi vào, chỉ bất quá nhắc nhở mọi người một câu, thần vẫn nơi tỷ số sống sót có thể là phi thường thấp, cho nên muốn đi vào người bên trong đều phải cẩn thận cân nhắc biết. Hắn cười nói, tỷ số sống sót đại khái là năm mươi một. Phó hội trưởng nói với Diệp Hiên. Cho nên tại sao chúng ta luyện đan sư công hội sẽ đi quy định mỗi một lần tiến vào thần vân chi địao danh lại đi. Lần này đi vào vị trí liền ba cái, nếu như không phải là bởi vì Long hội trưởng cùng Chu hội trưởng, ta muốn lần này hội trưởng hẳn sẽ cho chúng ta 20 vị trí, nhưng là năm nay thật hy sinh quá nhiều luyện đan sư rồi. Diệp Hiên cũng hiểu, dù sao bổ dưỡng một tên luyện đan sư cũng là cần phải hao phí nhiều vô cùng tinh lực cùng thời gian. Cho nên nếu như lại để cho nhiều hơn một chút luyện đan sư chết ở thần vân ơi, đây tuyệt đối là không có lợi lắm. Thanh chủ mỉm cười nói, dĩ nhiên Cung hoan nên các ngươi có tinh thần bạo hiểm cường giả tiến vào bên trong, cuối cùng chúc các vị có thu hoạch. Mở truyền tống trận. Chỉ thấy được bọn hộ vệ đem huyết tinh đặt ở trên truyền tống trận mặt, sau đó liền đem truyền tống trận cho kích hoạt. Chương 366, chẳng lẽ là cơ vực. Huyền giả môn đều là liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh rối rít tiến vào truyền tống trận bên trong. Bọn họ chỉ cần là bước vào truyền tống trận, sẽ biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Diệp Hiên nhìn nhị trưởng lão cùng Trần Huyền Chi, ta cũng tiến vào. Trần Uyển Chi theo sát phía sau, nhị trưởng lão đối phó hội trưởng gật đầu, lúc này mới tiến vào truyền tống trận. Diệp Hiên lần nữa nhìn thấy đồ vật thời điểm, phát hiện mình đã tới một nơi phi thường vắng lặng địa phương, này cái địa phương tiên không là màu đỏ nhạt, chu vi phi thường mãn tĩnh. Ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, kỳ vọng chỗ đều là vắng lặng đất hoang, có lợm chẩm quay thạch. Càng ngày càng nhiều huyền giả xuất hiện ở trên truyền tống trận, rất nhanh thì để cho truyền tống trận có chút chen chúc, nhưng là ai cũng không dám thứ nhất đi ra truyền tống trận. Diệp Hiên nhìn những thứ này huyền giả, nhất thời là trước bước ra truyền tống trận. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó vướt về mặt đất, tiếp lấy tiến tới trên lỗ núi người một cái, rất nhanh thì nhử lại lông mi. Trần Huyền Chi đi tới trước mặt hắn, hiếu kỳ hỏi: "Nghe thấy được cái gì sao?" Diệp Hiên nói: "Mùi máu tanh, cái địa phương này, cả mặt đất đều là mùi máu tanh, giống như cái này dưới đất là bị huyết hải nhuộm dần qua như thế." Trần Huyền Chi nói: "Mặc dù thần vẫn chi địa bị rất nhiều huyền giả tìm tòi qua, nhưng là bởi vì mỗi một lần truyền tống địa phương cũng không giống nhau, cho nên tìm tòi trình độ cũng không lớn, cái này thần vẫn chi địa là lớn vô cùng, phó hội trưởng dùng tam tháng mới tìm được vãng sinh đan chỗ vị trí." Diệp Hiên nói: "Hắn đêm hôm đó nói với ta, bởi vì truyền tống trận bất động, Cho nên hắn cũng không có cách nào nói với ta ra một cái tỉ mỉ địa điểm. Trần Huyền Chi lạnh nhạt nói, cho nên ngươi cuối cùng vẫn muốn chính mình tìm, có lẽ phải tìm ba tháng. Diệp Hiên bất đắc dĩ, coi như là tìm ba tháng, ta cũng phải tìm, đây là ta tới nơi này mục đích, cũng là ta tới thánh thành mục đích. Trần Huyền Chi hiếu kỳ hỏi, thực ra ta vẫn luôn biết rõ ngươi là muốn tìm Vãng Sinh Đan, nhưng là ta lại không biết rõ ngươi tìm Vãng Sinh Đan là phải làm gì. Diệp Hiên nói, sống lại ta tình cảm chân thành người. Trần Huyền Chi nói, tình cảm chân thành người. Diệp Hiên nói Một cái vì ta ngay cả tính mệnh cũng không muốn nữ nhân ngu xuẩn. Trong lòng của Trần Uyển Chi phi thường hâm mộ, nàng biết rõ đây là Diệp Hiên yêu nữ nhân kia, mới có thể như vậy nói. Bất quá nàng cũng biết mình là không có cách nào cùng một cái đã mất đi sinh mệnh nữ nhân so sánh, nữ nhân kia chân chính lấy được Diệp Hiên tâm. Nàng nắm chặt quả đấm, sau đó cùng Diệp Hiên đi về phía trước. Vừa lúc đó, truyền tống trận đi ra huyền giả đột nhiên kinh hỉ chỉ xa xa, kia có phải hay không là một cái cung điện? Rất nhiều người cũng chừng con mắt lớn nhìn sang, rất nhanh thì phát hiện quả nhiên là một cái cung điện. Bọn họ hoan hô xông về phía trước nhưng là cũng có một chút huyền giả là lựa chọn một hướng khác trong đó không thiếu có huyền giả đi tới diệp hiên trước mặt bọn họ muốn cùng diệp hiên bọn họ họp thành đội đáng tiếc là diệp hiên đều nhất nhất cự tuyển diệp hiên nhìn trần luyện chi cùng nhị trưởng lão các ngươi tới thần vận chi địa là muốn làm gì chính mình đi làm đi chúng ta chia nhau hành động nhị trưởng lão cười nói ta chỉ là đến xem các ngươi dù sao cái địa phương này vẫn là rất nguy hiểm có ta ở đây lời nói hẳn sẽ an toàn hơn một chút diệp hiên cười hiếp mắt nói ta cũng không cần ngươi chính là coi trọng trần luyện chi đi trần luyện chi hấp tấp nói không được Ta muốn đi theo ngươi đồng thời, ta tới nơi này cũng là vì bảo vệ ngươi." Diệp Hiên nghe được Trần Huyền Chi lời nói, trừng con mắt lớn, "Ngươi tới bảo vệ ta?" Trần Huyền Chi tự tin nói, "Không được sao? Bây giờ ta lấy được truyền thừa, đã có một cái thần thông, ta có thể dùng thần thông bảo vệ ngươi." Diệp Hiên biết rõ cái kia thần thông là kính tượng thần thông, có thể để cho địch nhân và kính tử diễn sinh ra chính mình đối chiến. Loại này đối với chiến đấu cơ bản thân liền là ngang tay. Kim Đan Thần nắm giữ cái này kính tượng thần thông, phi thường thích hợp, dù sao luyện đan sư bản thân liền không làm sao sẽ đối chiến nếu như có cái này kính tượng thần thông vậy tuyệt đối coi như một cái tự vệ thủ đoạn bất kể là có nhiều kẻ địch mạnh mẽ tới đều sẽ có giống nhau thực lực bảo tiêu ra tới bảo vệ Diệp Hiên lắc đầu nói không cần ta chỉ muốn một cái nhân hành động dù sao mang theo các ngươi ta không có cách nào nhanh chóng đi đường Trần Huyền Chi cắn răng nàng không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ ghét bỏ nàng Diệp Hiên bất đắc dĩ nói ta cũng không phải ghét bỏ các ngươi ta chỉ là hy vọng bản thân một người hành động hơn nữa ta cũng quen rồi một người hành động Trần Huyền Chi còn muốn khuyên nữa ngăn trở nhị trưởng láo lại kéo Trần Huyền Chi mỉm cười nói với Diệp Hiên. Người đã như vậy có tự tin, cũng cảm giác mình có thể bảo vệ tốt chính mình, vậy chính ngươi đi đi, ta mang theo Trần Huyền Chi đi những địa phương khác nhìn xem có thể hay không có tương đối khá kỳ ngộ. Diệp Hiên lúc này mới gật đầu hướng ngay phía trước đi tới. Hắn không có đi cung điện, bởi vì hắn nghe phó hội trưởng nói qua, Vãng Sinh Đan không có ở đây trong cung điện, ngược lại là ở một cái trong hồ, cái kia trong hồ lóe lên quang mang, mà những thứ kia quang mang chính là chìm ở đáy hồ Vãng Sinh Đan tản mắt ra. Chỉ bất quá khi hắn tìm một ngày sau, hắn phát hiện mình phía trước lại là có một cái thôn. Cái này thôn làng đã không có người ở hơn nữa giống như phế tích như thế, nhà ở đã biến thành đổ nát thê lương, mà những thứ kia vải vóc đã sớm bị phong hóa. Diệp Hiên đi qua, liền biến thành phấn vụn, tiến vào trong một gian phòng mặt, hắn phát hiện phòng này trên vách tường khắc họa đi một tí đồ, những thứ này đơn giản đồ để cho Diệp Hiên đại khái biết thôn này chuyện phát sinh. bọn họ thôn này vốn là Thanh Sơn Lục Thủy vương quanh, nhưng là có một ngày có hai cái thần linh ra, bây giờ bọn hắn bầu trời đối chiến bên dưới, phi thiên phúc địa, Thanh Sơn Lục Thủy đều đã không thấy. thôn bọn họ trang chu vi trở nên phi thường vắng lặng, trong thôn còn sống nhân liền rối rít di chuyển đến những địa phương khác. Này người tồn tại bị vứt bỏ lại. Thần vẫn chi địa lúc trước cũng là một cái cương vực, cho nên mới có loại này thôn trang tồn tại. Nếu như là một cái cương vực lợi nói, kia thần vẫn chi địa liền thật sẽ rất lớn, ít nhất không đã mấy trăm năm là không có cách nào đem cương vực cho đi hết. Diệp Hiên cao mày, hắn trong lòng có chút bận tâm mình bị truyền tống đến vị trí cách vãng sinh đan qua xa, yêu cầu tìm thời gian rất lâu. Ngay tại hắn từ trong phòng sau khi đi ra, liền gặp được ở thôn trang biên giới lại có một vệt bóng đen, bóng đen này xuất hiện, Diệp Hiên nhất thời cảnh giác, bởi vì hắc ảnh lúc xuất hiện lặng yên không một tiếng động nếu như không phải mình vừa vặn nhìn về phía hắc ảnh phương hướng, hắn cũng sẽ không phát hiện cái bóng đen này. bóng đen này phản phất là nhân, nhưng là Diệp Hiên câu hỏi thời điểm, bóng đen này tựa hồ là không có bất kỳ động tác. Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra, từ từ đến gần cái bóng đen này. khi đi tới hắc ảnh trước mặt, hắn mới phát hiện, đây chính là một cổ thây khô, mà cổ thây khô lúc này chính bị trói ở trên quả gỗ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người đi ra phía ngoài. chương 367 sáng lên sâu trùng, nhưng đột nhiên, hắn trở tay đem tinh huy cắn quét chỉ thấy được tia thây khô chính đưa tay ra từ cái cuộp gỗ đi xuống chuẩn bị bắt Diệp Hiên làm Tinh Huy nhìn đang thây khô trên người cũng chỉ là đem thây khô chém đi ra ngoài nhưng không có đem thây khô cho chém thành hai nửa Diệp Hiên giật mình nhìn Tinh Huy lại nhìn một chút chính nằm trên đất thây khô người này như vậy cứng rắn liên Tinh Huy cũng không có cách nào tránh được thây khô lại từ dưới đất đứng lên nó thật nhanh hướng Diệp Hiên bên này xung lại Diệp Hiên chính là xoay người chạy hắn cũng không muốn ở cái địa phương này dây dưa thời gian quá dài may ở nơi này thây khô tốc độ cũng không nhanh cho nên rất nhanh thì Diệp Hiên đưa nó cho bỏ rơi. Từ thôn trang sau khi đi ra, hắn tiếp tục hướng vốn là phương hướng đi, bốn phía vẫn là hoang vu chi địa. Dáng mắt nhìn lên quái thạch lưỡng trưởng, căn bản là không thấy được còn lại hoàn cảnh. Nếu như nơi này là cương vực lời nói, vậy hẳn là sẽ có thành trì mới đúng. Nhưng là tại sao đi thời gian dài như vậy cũng còn chưa phát hiện có thành trì? Diệp Hiên nhìn không trung dần dần tối lại, từ màu đỏ nhạt biến thành màu đen, hắn biết rõ đây chính là thần vận chi địa buổi tối. Ngang đầu nhìn một mảnh đen nhánh không trung, phi thường thần kỳ là, cái này không trung một viên tinh tinh cũng không có, cũng không có trăng sáng nhưng là Chu Vi lại xuất hiện một ít điểm sáng, là một ít tương tự với đom đóm động vật, những thứ này tiểu côn trùng không biết rõ địa phương nào chạy đến, đến buổi tối tiêu ra hiện. Diệp Hiên nhìn tiểu côn trùng đang ở hướng hắn bên này đến gần, hắn cũng không dám đi tiếp xúc. Thần vẫn chi địa nguy hiểm hắn ở vào trước khi tới cũng đã nghe nói, cho nên bây giờ xuất hiện côn trùng, hắn không cho là sẽ không có một chút nguy hiểm. Hắn suy tư một hồi, hướng côn trùng thiếu địa phương đi tới, mà kiếm vực cũng mở ra, những thứ kia bay vào đến kiếm vực còn sâu nhỏ, hắn sẽ trước tiên đem giết chết. Chỉ bất quá địa phương bên trên tràn đầy côn trùng thi thể sau đó còn lại sâu trùng tựa hồ là cảm nhận được diệp hiên bên này cho chúng nó mang đến nguy hiếp, lại bắt đầu tụ lại. trong lòng của diệp hiên hiếu kỳ, lại phát hiện bọn họ lại đang lẫn nhau sơi tái. nhưng lại ăn đồng loại sâu trùng, lại từ từ lớn lên rồi. rất nhanh thì từ nguyên lai trường hạt gạo biến thành quả đấm lớn nhỏ, hơn nữa mấy cái này đầu lớn vô cùng sâu trùng, trên người còn mở mới bước lên ngọn lửa màu xanh lam. trong lòng của diệp hiên biết rõ những con trùng này nhất định là gặp nguy hiểm, cho nên hắn vội vàng đi về phía trước phong tới. hổ tử bắt đầu theo sát, tốc độ phi khoái, bất kể diệp hiên thế nào gia tốc cũng không có cách nào đem những con trùng này cho thoát khỏi, ta liền biết không đơn giản." Diệp Hiên cắn răng, lần nữa tăng nhanh chính mình tốc độ, rất nhanh thì xa xa gặp được một cái phòng, những thứ kia phòng tựa hồ cũng là một thôn trang. Mặc dù hắn không biết rõ có thể hay không đem những con trùng này cản được, nhưng hắn đã không có còn lại càng lựa chọn tốt rồi. Diệp Hiên vọt tới phòng bên trong, những côn trùng kia dừng lại đi theo, mà là dừng lại ở phòng bên dưới, không ngừng quẩn quẩn. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó quan sát nơi này phòng. Mặc dù không vẻ phần giống như là trước nhất cái thôn như thế, tường độ nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngoại trừ nhà ở tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, tựa hồ không có còn lại đáng giá chú ý địa phương. Nơi này sẽ không cũng có thời khô chứ? Hắn quan sát chu vi, chắc chắn tạm thời không có phát hiện thời khô bóng người, lúc này mới lựa chọn một gian phòng ốc tiến vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp quan sát bên trong phòng, xa xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hiên mau mau xông đi ra ngoài, liền gặp được mười mấy người chính hướng bên này tránh được đến, ở những người này bên người, có thật nhiều sáng lên con sâu nhỏ, một ít trên người huyền dạ đã bị sáng lên sâu trùng cho dáng rồi rất nhanh sâu trùng liền chui vào đến thân thể bọn họ bên trong, thân thể bọn họ cũng đi theo sáng lên, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, bị sâu trùng chui thân thể huyền giả liền dừng lại, cả người cũng hóa thành một bãi mù dịch. Trang cảnh này để cho những thứ kia vẫn còn ở chạy trốn huyền giả càng tim đập rộn lên, bọn họ thấy Diệp Hiên bên này phòng, vội vàng vào vào, chờ chú ý tới những côn trùng kia không có tiến vào phòng phạm vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi dưới đất. rất nhanh bọn họ liền chú ý tới Diệp Hiên tồn tại, một người chậm rãi đứng lên, sợ hai nói, những côn trùng kia, những côn trùng kia quá kinh khủng. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ta thấy được, nhưng là các ngươi là từ chỗ nào đến? Ta nhớ được ta cái phương hướng này là không có ai. Đối phương nói, chúng ta là phía sau đi vào, vốn là dự định đồng thời hướng cái kia lâu đài tìm đòi, nhưng là sau đó phát hiện trong pháo đài đang ở hôn chiến, cho nên liền định đổi chỗ khác thăm dò. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì thần vẫn tri địa chuyển tống trận có thể kéo dài một ngày, cho nên lục tục sẽ có còn lại huyền giả tiến vào thần vẫn tri địa. Đối phương thê thẳng nói, chúng ta tổng cộng 50 người đi vào, gặp phải những con trùng này, hơn ba huynh đệ cứ như vậy không có. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói. Thần vẫn chi địa đúng là vô cùng nguy hiểm, ta ở bên ngoài liền nghe thành chủ nói, 50 tuần 1. Ta tên là Triệu Khang, là cự kiếm tông môn, ngươi làm một mình vào đây sao? Triệu Khang hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên. Ở nơi này phòng bên trong, ngoại trừ Diệp Hiên bên ngoài, tựa hồ là không có những người khác. Mà loại tình huống này chỉ có hai loại, hoặc là chính là Diệp Hiên một thân một mình hành động, hoặc là chính là Diệp Hiên đội ngũ đều chết hết rồi. Diệp Hiên mỉm cười nói, ta là một người, ta thích tự do, không thích nhiều người như vậy hành động chung. Triệu Khang sau khi nghe được nhất thời là phi thường giận mình. Ngươi muốn biết rõ thần vân chi địa vô cùng nguy hiểm, nếu như là cùng những người khác hành động chung, ít nhất là có thể gặp phải lúc nguy hiểm sau khi trợ giúp lẫn nhau, nếu như một mình ngươi hành động, rất dễ dàng sẽ chết ở thần vân chi địa. Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ, chỉ bất quá ta còn là thói quen tự mình đi làm sự tình như thế. Triệu Khang dĩ nhiên không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy gần đó là nhiều người như vậy hành động chung cũng vô cùng nguy hiểm, một cái kia tiếng người, khởi không phải thập tử vô sinh. Nếu để cho một mình hắn đi tìm tòi nguy hiểm như vậy địa phương, hắn vẫn không làm được. Diệp Hiên thật sự làm việc để cho bọn họ đều là phi thường bội phục, nhưng là đại đa số người vẫn cảm thấy Diệp Hiên là ngu xuẩn. Triệu Khang cười một tiếng, tùy ý hỏi, "Kia không biết rõ huynh đệ ngươi ở cái địa phương này tìm được cái gì, nếu như là tìm được thứ tốt, có thể theo chúng ta chia sẻ một chút không?" Triệu Khang những đội viên khác đều là trên mặt lộ ra cười gằn, bọn họ từ từ đứng lên, đã nghỉ khỏe. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là đang nghỉ ngơi, khôi phục chính mình hồi lực. Bây giờ thông qua khí huyết đan khôi phục chính mình huyền lực sau đó, bọn họ đương nhiên là đem chủ ý đánh tới trên người Diệp Hiên. Diệp Hiên mỉm cười nói, thế nào? Bây giờ liền không sợ bên ngoài những côn trùng kia rồi, bắt đầu muốn từ trên người ta tìm tới thứ tốt gì. Chương 368, xấu xí. Triệu Khang cười lạnh nói, ngược lại nếu như có bảo vật gì lợi nói, ở trên thân thể của ngươi cũng là lãng phí, một mình ngươi ở thần vận chi địa, là không có cách nào sống được. Diệp Hiên nhìn Triệu Khang, hỏi, cho nên các ngươi những người này liền có thể ở thần vận chi địa bên trong sống tiếp sao? Triệu Khang cười ha ha một tiếng, đó là dĩ nhiên, chúng ta nhiều người như vậy, ít nhất là có người có thể từ thần vận chi địa bên trong rời đi, đến thời điểm dĩ nhiên là thắng lợi trở về mà ngươi bảo vật cũng có thể để cho chúng ta mang đi ra ngoài." Diệp Hiên nhún nhún vai, đó thật là ngượng ngùng, các ngươi khả năng không biết rõ ta tới thần vận chi địa mục đích, ta là tới tìm Vãng Sinh Đan, những bảo vật khác ta một chút hứng thú cũng không có, cho nên cũng không có đi chú ý. Triệu Khang giễu cợt nói, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu như là có bảo vật ở trước mặt ngươi, ngươi có thể đủ ngăn cản cám dỗ." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Thích tin hay không, các ngươi đã không tin tưởng, ta đây cũng không có cách nào." Đây là có một người lại nói với Triệu Khang, "Lão đại, ngươi xem trên người hắn." có một cái không gian giới chỉ à phòng trường bên trong sẽ có thứ tốt gì để cho hắn đem không gian giới chỉ giao ra con mắt của triệu khang sáng lên nhìn diệp hiên ngươi cũng không muốn tử ở cái địa phương này chứ chỉ cần ngươi đem trên tay ngươi không gian giới chỉ giao ra ta đây sẽ bỏ qua ngươi cho ngươi lưu một cái mạng từ thần vận chi địa đi ra ngoài diệp hiên nhìn triệu khang không nghĩ tới những người này tới cái địa phương này thoát khỏi nguy hiểm sau đó lại hiểu ý sinh ý đồ xấu ngươi nhất định phải sao triệu khang tham lam cười nói đúng chỉ cần ngươi đem những thứ này giao ra ta liền có thể thả ngươi rời đi ngươi muốn biết rõ bây giờ lúc này ngươi sẽ không phải là ta muốn đối thủ chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay diệp hiên cười nói nếu là lời như vậy tại sao các ngươi không ra tay đây triệu khang sửng sốt một chút diệp hiên nói nếu như các ngươi giết ta là dễ như trở bàn tay lời nói tại sao không giết ta hư triệu khang sầm mặt lại hắn không nghĩ tới diệp hiên lại đưa hắn kiên kỵ cho đã nhìn ra diệp hiên cười nói ngươi là cảm thấy ta khả năng còn cất giấu cái gì chứ còn lan nói cảm thấy phụ cận ta còn có ta đồng bạn cho dù ta và ngươi nói ta là một người đồng hành nhưng là ngươi vẫn là không sẽ tin tưởng những thứ này Cho nên mới lựa chọn uy hiếp ta đi. Triệu Khang cắn răng, "Cho nên ngươi rốt cuộc có cho hay không? Đừng tưởng rằng chúng ta thật là sợ ngươi, chúng ta cũng không có sợ ngươi." Diệp Hiên đem Tinh Huy cho sử dụng, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Bọn họ cũng đều là thấy được Tinh Huy, cũng cũng biết rõ Tinh Huy đây là một cái thần khí, bọn họ đều dối rít chừng con mắt lớn, phi thường hâm mộ nhịn. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, "Ngươi xem, trên tay ta chính là thần khí, các ngươi có muốn hay không ạ?" Lúc này Triệu Khang sắc mặt trầm thấy Diệp Hiên vẫn là bình tĩnh như vậy, Hắn trong lòng có chút không xác định rồi, hắn quan sát chu vi, trong lòng lo lắng cái địa phương này còn có Diệp Hiên đồng bạn, chẳng qua là mai phục dậy rồi. Dù sao tiến vào thần vẫn chi địa bên trong, mỗi người cũng là phi thường xảo trá. Diệp Hiên thở dài một cái, nói: ngươi xem các ngươi, nhát gan như vậy, ta đã nói qua, ta liền chỉ là một người mà thôi, các ngươi còn không dám bên trên, các ngươi đã không dám lên, ta đây liền xuất thủ trước đi. Diệp Hiên trường kiếm một hoa, chỉ thấy được vô số kiếm khí huyền không, ở nơi này những người này đỉnh đầu, kiếm bực tại hắn xuất thủ trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều bao trùm. Tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc, mà Triệu Khang chính là tức giận nói: "Ngươi tên hôn đản này thật đã cho ta không dám đối với ngươi như vậy có phải hay không là? Ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh, lại dám ra tay với chúng ta." Triệu Khang tu vi là thần tông cảnh giới, mà mặc dù còn lại không có thần tông cảnh giới, nhưng là tuyệt đối là luân hồi chi cảnh cao cấp. Có thể Diệp Hiên chẳng qua là luân hồi chi cảnh sơ giai mà thôi. Diệp Hiên cười nói: "Các ngươi cũng đối với ta lộ ra răng nanh rồi, chẳng nhẽ ta không nên như vậy phải không?" Hắn nụ cười đột nhiên thu liễm, trong mắt mang theo sát khí, ta không có nghĩ qua muốn trêu chọc ngươi môn các ngươi ngược lại ngược lại mình tìm chết vậy thì cho ta xuống địa ngục đi thật tốt nghĩ lại một chút đi kiếm khí trong nháy mắt hạ xuống những người này căn bản cũng không có phản ứng kịp rất nhiều huyền giả cũng phi thường chật vật ngăn cản nhưng là vây quanh ở tại bọn hắn kiếm khí phảng phất là vô cùng vô tận như thế bọn họ chỉ có thể bị buộc ngắn trở hơn nữa trên người rất nhanh thì nhiều một chút vết thương diệp hiên mỉm cười nhìn bọn hắn chỉ bất quá triệu khang đột nhiên hét lớn một tiếng hai cây loan đao ra bây giờ trên tay hướng diệp hiên bên này đập tới tới diệp hiên nâng lên trường kiếm đó nữa cái tay còn lại chính là bắt một viên tinh thể băng hỏa cầu tuống trên người Triệu Khang Thế ực. Triệu Khang thấy tự mình ra tay bị Diệp Hiên chặn lại, hơn nữa Diệp Hiên còn phát ra phản kích, sắc mặt phi thường khó coi, lúc này hắn mới biết rõ, Diệp Hiên mặc dù tu vi chỉ là luân hồi chi cảnh, nhưng là trên thực lực ngay cả hắn cái này thần tông đối chiến đều cảm thấy áp lực. Hắn cắn răng, phẫn nộ nói, ngươi tên hỗn đản này lại là ẩn nút thực lực của chính mình. Diệp Hiên lắc đầu, ta cũng không có ẩn nút ta thực lực của chính mình, chẳng qua là tự các ngươi lòng quá tham, cho là có thể mang ta giết đi, mới có thể ra tay với ta, đáng tiếc là các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Triệu Khang xuất thủ lần nữa, chỉ bất quá lần này hắn càng cẩn thận rồi. Hắn biết rõ Diệp Hiên thực lực khẳng định còn có ẩn nút. Diệp Hiên trường kiếm cắt ngang, một đạo băng xương kết thành kiếm khí chạm hướng Triệu Khang. Triệu Khang một đao đem này tinh thể băng cho chém nát, nhưng là Diệp Hiên lại không có chút nào để ý, mà là trường kiếm chỉ thiên băng tuyết tài quyết lấy Diệp Hiên làm trung tâm, do phong tuyết kiếm khí tạo thành báo trong nháy mắt đem Triệu Khang cho bao vây lại. Triệu Khang nổi giận gầm lên một tiếng, loan đao không ngừng xoay tròn hóa thành vòng tròn ngăn trở Diệp Hiên xuất thủ, chỉ bất quá lúc này hắn đã phi thường giận mình căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là từ chỗ nào tới cường đại chiêu thức. Nếu như nói Diệp Hiên thực lực đã không phù hợp tu vi, như vậy lúc này Diệp Hiên sử dụng chiêu thức cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể thường thường đơn giản. Muốn biết rõ hắn cái này Thần Tông chiêu thức, cũng liền mấy chiêu như vậy là có thể cũng Diệp Hiên một chiêu này băng tuyết tài quyết sánh bằng. Trên tay hắn loan đao phảng phất hóa thành vòng tròn, đem sở hữu băng tuyết kiếm khí cũng chặn lại. Chờ băng tuyết tài quyết đi qua sau đó, Triệu Khang còn không có tỉnh lại, Diệp Hiên bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chừng con mắt lớn. Chỉ thấy được một viên như cùng phòng tử đại tiểu hỏa cầu đang bị Diệp Hiên một cái tay giơ. Chết đi cho ta. Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tinh thể băng hỏa cầu hướng trên người Triệu Khang đập tới. Triệu Khang trợn tròn con mắt, căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên tại sao có thể có nhiều như vậy huyền lực, lại có thể tại làm sao trong thời gian ngắn đem hai cái như vậy hao phí huyền lực chiêu thức đồng thời sử dụng được. Hắn hú lên cái gì, xuất hiện trước mặt một cái cự đại viên bản, cái này kim sắc vòng tròn cản trở tinh thể băng ngọn lửa. Chương 369, tưởng thưởng cho ngươi. Tinh thể băng ngọn lửa nộ tung ba. Ẩm Đêm tối phản phất bị chiếu sáng, một áng lửa phóng lên cao. Phong đã sớm bị Diệp Hiên cùng Triệu Khang chiến đấu phá hủy, mà Triệu Khang những đồng bạn kia có đã bị Diệp Hiên giết đi, có chút chính là bị hai người chiến đấu cho ảnh hưởng đến. Lúc này chính che vết thương mình, sợ hãi lui về phía sau. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám thối lui ra thôn. Bên ngoài nhưng là còn có sáng lên sâu trùng đang đợi bọn họ, bọn họ cũng không muốn trở về nữa đối mặt những thứ kia sáng lên sâu trùng rồi. Diệp Hiên nhìn có chút chật vật Triệu Khang, mỉm cười nói, tiếp tục đi, sát một mình ngươi Thần Tông Trung nhân, ta còn là làm được. Lúc này Triệu Khang mới biết rõ thật là đạm phải tấm kép rồi. Diệp Hiên thực lực này, để cho hắn cảm thấy lớn vô cùng áp lực, hơn nữa còn cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng không có lòng tin có thể đem Diệp Hiên cho giết chết. Hắn cắn răng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi rồi, nhưng là bây giờ đi tới thần vận chi địa, chúng ta còn rất nhiều địa phương muốn tìm tòi, cho nên nếu như có thể mà nói, chúng ta tiểu xem như là không có có gặp phải như thế nào đây. Ngươi đi ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu được mục." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Bây giờ ngươi đạo là phi thường sẽ nhớ a, biết rõ đánh không thắng ta, dạ muốn đi." Triệu Khang trừng mắt một cái, ta tại sao có thể là đánh không thắng ngươi, ta chẳng qua là không muốn đem sở hữu tinh lực đều dùng ở trên thân thể của ngươi mà thôi. Diệp Hiên lại khẽ mỉm cười, bất quá ngượng ngùng, nếu là đều đã mở ra, kia ta sẽ không bỏ vợ nửa trừng, không đem bọn ngươi giết, thật đúng là thật xin lỗi mới vừa rồi các ngươi cái loại này tàn bạo bộ dạng. Triệu Khang tức giận nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta thật không giết được ngươi, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, trên người của ta nhưng là cũng có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nếu như ta đem bảo vệ tính mạng thủ đoạn cho lấy ra, ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Diệp Hiên cười ha ha. Vậy thì làm đi ra đi, đem ngươi bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng cho làm đi ra. Còn lại huyền Giả thấy Diệp Hiên lại là một chút không sợ, đều ngẩn ra, bọn họ có thể không nghĩ tới cục diện lại biến thành như vậy, bọn họ thành bị động nhất phương. Triệu Khang cắn răng, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì cho ta nhìn cho thật kỹ. Diệp Hiên nhướng mày một cái, phát hiện Triệu Khang nói xong lời này sau đó, trên người khí thế lại là không ngừng leo lên, cuối cùng trở thành thần tông cao cấp, ngay sau đó ở cuối cùng trở thành thần tông đỉnh phong. Triệu Khang cười ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi? Ta chẳng qua là không nghĩ ở trên thân thể của ngươi lãng phí ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà thôi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, phía sau xuất hiện băng tuyết nữ thần hư ảnh, mà mặt đất bắt đầu đóng băng. Này băng xương không ngừng dọc theo, rất nhanh thì đem chọn cái thôn trang cũng bao trùm rồi. Những người khác trừng con mắt lớn, bọn họ cảm nhận được kia băng xương sau đó ác liệt, nhanh tới đây đến thôn trang biên giới. Bọn họ biết rõ, Diệp Hiên cùng triệu khang đều phải sử dụng phi thường cường đại chiêu thức tới kết thúc lần này đối chiến. Diệp Hiên trường kiếm một hoa, to lớn băng thương từ trên trời hạ xuống, chứng hai ba mét trường giống như vẫn thạch như thế đập về phía triệu khang, mà triệu khang chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hai đem loan đao hướng về phía diệp hiên chém tới. cự đại kiếm khí hóa thành loan đao bộ dáng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. cái này triệu khang tựa hồ là dự định đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm, căn bản cũng không quản tinh thể băng trường thương. diệp hiên thấy này cự đại kiếm khí, trường kiếm một hoa, vô số kiếm khí hóa thành mấy chục thước dày tấm tuẫn, ngăn trở này loan đao kiếm khí ép tới gần. đông tuyết bay tán loạn, tinh thể băng trường thương đem triệu khang cho hành ở trên mặt đất, mà trước mặt diệp hiên, tấm tuẫn cũng dần dần bị lâm phá. Chỉ bất quá làm sở hữu tấm thuẫn cũng bị phá sau đó, này loan đao kiếm khí cũng đã mất đi vi lực, tiêu tan ở trong không khí. Diệp Hiên trên chán nhiều một chút mồ hôi rịn, sau đó nhìn té xuống đất Triệu Khang. Triệu Khang cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Diệp Hiên đi tới trước mặt Triệu Khang, mỉm cười nói, "Bây giờ ngươi biết chứ? Thực ra ta muốn giết ngươi, thật rất đơn giản." Triệu Khang thổ một búng máu đi ra, nói, "Có thể có thực lực như vậy, ta nghĩ ta đại khái biết rõ ngươi là ai. Thánh Thành vẫn luôn có nói một cái luân hồi chi cảnh huyền giả, nói chính là ngươi chứ?" Diệp Hiên mỉm cười nói, Có phải hay không là ta có trọng yếu không? Triệu Khang cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên trọng yếu, trên người của ngươi nhưng là có thần thông, ngươi căn bản cũng không biết rõ, trên người của ngươi thần thông rốt cuộc có bao nhiêu mê người, khi nghe nói ngươi tiến vào thần vãn chi địa sau đó, rất nhiều thần thông cường giả đã tiến vào, chính là định đem trên người của ngươi thần thông cho cướp đi. Diệp Hiên đem trường kiếm đến ở cổ Triệu Khang bên trên, thật sao? Chỉ tức là ngươi không có được ta thần thông cơ hội. Triệu Khang suy tư một hồi, nói, ta có một tin tức, có thể cùng ngươi trao đổi, ta đem tin tức nói ra, ngươi thả ta một con đường sống. Diệp Hiên không chút do dự đáp ứng. Triệu Khang nói, trừ ngươi ra, bọn họ còn dự định đối chân luyện chi đạo thủ. Trên người hắn có thần người phiên dịch tình cũng bị Thánh Thành nhân biết. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta liền biết rõ chuyện này không phải đơn giản như vậy. Bất quá liền như vậy, đây đều là bọn họ tạo hóa. Ít nhất bọn họ là không có cách nào thường tổn tới chân luyện chi. Diệp Hiên sau khi nói xong, đứng lên, sau đó đem bên trong không gian giới chỉ một cái đan dược cho lấy ra, đặt ở trên người Triệu Khang. Lúc này Triệu Khang đã trọng thương, ngay cả tùy ý động một cái cũng phi thường chật vật. Hắn căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên muốn làm gì. Nếu như nói Diệp Hiên là muốn cứu hắn, vậy hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Ta đan dược này là có thể giúp luân hồi chi cảnh tăng lên một cái cấp bậc đan dược, đan dược thất phẩm, đây coi như là tưởng thưởng cho ngươi." Triệu Khang mặt liền biến sắc, hắn rốt cuộc biết rõ ý tưởng của Diệp Hiên rồi. Hắn hấp tấp nói, "Ngươi tên hôn đan này, không phải nói muốn thả ta một con đường sống sao?" Diệp Hiên gật đầu nói, "Bây giờ ta không phải là thả ngươi một con đường sống sao? Hơn nữa không chỉ là thả ngươi một con đường sống, còn khen thưởng ngươi những thứ này." sau khi nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài đi. lúc này không trùng đã biến thành màu đỏ nhạt, mà những thứ kia sáng lên sâu trùng cũng biến mất không thấy. chờ Diệp Hiên đi sau đó, Triệu Khang những đồng bạn kia đều là nhìn nhau như thế, ngay sau đó rồi giết chém giết. đây chính là đan dược thất phẩm, coi như là tiêu phí bọn họ cả đời tích góp cũng nhất định có thể đủ mua được, mà bây giờ đang ở trước mặt bọn họ, bọn họ dĩ nhiên là muốn có được rồi. trong lúc nhất thời thôn trang này không ngừng truyền tới tiếng kêu thán thiết, Triệu Khang cuối cùng chừng con mắt lớn, nhìn duy nhất chiến thắng nhân, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Huyền giả đem đan dược cho cầm lên, cười ha ha một tiếng, "Đan dược này đương nhiên là ta, ai cũng không thể tranh với ta đoạn." Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Triệu Khang, thấy Triệu Khang còn nằm ở hố trong động, lắc đầu nói, "Được rồi, nhìn ngươi thống khổ như vậy, hay lại là tiễn ngươi một đoạn đường đi, bình thường ngươi cũng không có thiếu chúng ta đầy chút giận à. Chương 370, độc lập lâu đài. Triệu Khang há to mồm muốn nói điều gì, nhưng đã bị một kiếm chém đứt đầu. Diệp Hiên từ thôn trang sau khi rời khỏi, cũng chưa có đi chú ý Triệu Khang bọn họ độc thái, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Hiên lại gặp nhiều cái đang ở tìm tòi đoàn đội. Diệp Hiên đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, dù sao hắn đi cái phương hướng này, dựa theo đạo lý mà nói hắn hẳn là nhanh nhất. Nhưng là vì sao lại gặp phải những người này đây? Chỉ bất quá thấy mấy cái này tìm tòi thần vẫn chi địa đoàn đội cũng vẻ mặt chất vật, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương thế, cũng biết rõ này thần vẫn chi địa bên trong là có nhiều vô cùng nguy hiểm. Những người này hẳn đã ý thức được rồi. Diệp Hiên tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thì gặp được một cái pháo đài nhỏ, cái này thành bảo lại là độc lập, chu vi không có thành trì, cũng không có thô trang. Đây cũng là để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lâu đài là màu xám, có một cái đại viện, cái này đại viện trải một cái phi thường đại đạo đường, mà hai bên đường đi chính là đất hoang, chỉ bất quá Diệp Hiên biết rõ, lúc trước hẳn là một mảnh thảo nguyên hoặc là rừng cây. Ở trong sân rộng gian còn có một cái hồ nhỏ, chỉ bất quá bây giờ này hồ nhỏ đã không có nước. Từ con đường đi về phía trước, liền tiến vào đến trong pháo đài, đem lâu đài cửa đá mở ra, một cổ mốc meo nuôi vị chuyển tới, Diệp Hiên nhướng mày một cái, nhìn một chút chu vi. Bất quá ngay tại hắn đi về phía trước thời điểm, Một người điểm lục sắc đèn lồng từ từ đi tới trước mặt hắn. Diệp Hiên không nghĩ tới cái này địa phương vẫn còn có nhân. Hắn hiếu kỳ hỏi, "Nơi này các ngươi là?" Người có lương lão giả cười hắc hắc, sắc đèn lồng nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là phi thường may mắn à, có thể đi tới cái địa phương này, cũng đã bao nhiêu năm, đoán chừng là có hơn ngàn năm, không có ai tìm tới quá cái địa phương này." Diệp Hiên nhún nhún vai, "Kia nói như vậy ta còn thực sự không cảm thấy may mắn, các ngươi cái địa phương này thời gian dài như vậy cũng không có người nào rồi, vậy các ngươi cũng cũng không phải là người." Lão giả cười nói, "Thế nào? như ngươi vậy liền sợ sao? Diệp Hiên lắc đầu, đây cũng là không có. nếu như các ngươi không phải là người, vậy hẳn là là lưu ở cái địa phương này tàn hồn đi. Lão giả lại lắc đầu, cũng không tính là tàn hồn, không cần biết rõ chúng ta là cái gì, ngươi chỉ cần biết rõ, ở trong cái pháo đài này mặt sẽ có bảo bối. nếu như ngươi muốn đem những bảo vật này cũng cho lấy đi, kia tối hôm nay có thể phải thật tốt đi ra đi đi nha. Diệp Hiên nói, nhưng là ta đối bảo vật không có hứng thú à? các ngươi trong cái pháo đài này mặt có vãng sinh đan sao? Lão giả nghe được vãng sinh đan ba chữ kia, sắc mặt đổi một cái. Hắn hiếu kỳ quan sát Diệp Hiên, tràn đầy nếp nhăn trên mặt không nhìn ra biểu tình, nhưng là ánh mắt lại mang theo kiên kỵ. Hắn hỏi, ngươi muốn này vãng sinh đan làm gì? Diệp Hiên nói, đương nhiên là vì cứu người. Ta có một cái tình cảm chân thành người cần ta đi cứu, cho nên tới nơi này là vì cái kia vãng sinh đan. Lão giả cười ha ha, tiểu tử, lão hủ khuyên ngươi một câu, vãng sinh đan không phải ngươi nên tìm. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, hay lại là buông tha cái ý niệm này đi. Ngươi nói cứu người, cũng không biết là ai cho ngươi ra một cái như vậy chủ ý tối bắp. Diệp Hiên nói ta tình cảm chân thành chỉ còn lại linh hồn nếu như không có vãng sinh đan ta là không có cách nào đưa nàng xuống lại lão giả nói vậy ngươi liền đem ngươi tình cảm chân thành linh hồn đem thả đi chính là nhân quỷ thủ đồ như ngươi vậy một mực giữ vững cũng là vô ích diệp hiên lại cười nói ta đều đã kiên trì thời gian dài như vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái vãng sinh đan chẳng nhẽ ta vẫn không thể thử một lần lão giả nghiêm túc nhìn diệp hiên nếu như ngươi đi thử lời nói vậy ngươi mệnh cũng không có rồi diệp hiên đi theo lão giả đi tới một cái bàn trước mặt đây là một cái bàn dài. Diệp Hiên rất tùy ý kéo qua một cái băng, ngồi xuống. Nghe tiền bối lời này, ngươi nên là biết rõ Vãng Sinh Đan ở địa phương nào chứ? Vừa vặn ta vẫn luôn tìm Vãng Sinh Đan, có thể hay không đưa nó vị trí nói cho ta biết? Lão giả nhìn Diệp Hiên, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ Vãng Sinh Đan vị trí, bất quá ngoại trừ Vãng Sinh Đan bên ngoài, ta trong cái pháo đài này mặt nhưng là có cho phép đa bảo vận, thậm chí ngay cả thần thông đều có. Diệp Hiên nói, ta cũng có, cho nên không cần. Lão giả nói, ta trong pháo đài nhưng là có thần khí, những thứ kia thần khí có 2 cây đã có khí linh rồi. Diệp Hiên tùy ý từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra hai cây thần khí, này hai cây thần khí đều có mỗi người khí linh, lúc này bọn họ xuất hiện ở trước mặt lão giả, lão giả trừng con mắt lớn. Làm sao có thể? Một mình ngươi luân hồi chi cảnh huyền giả làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy thần khí? Hơn nữa còn là diễn sinh ra khí linh thần khí. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, cho nên ta nói à, ta đối với ngươi nói những bảo vật kia cũng không có hứng thú, nếu như ngươi thật muốn trợ giúp ta lời nói, vậy thì đem Vãng Sinh Đan nói cho ta biết đi. Lão giả lúc này ngây ngẩn, nhưng lại vẫn mỉm cười nói, như vậy ạ? nhưng rất đáng tiếc là ta là không có khả năng đem Vãng Sinh Đan ở địa phương nào nói cho ngươi nghe, bởi vì đây là toàn bộ bí mật của Thần vẫn Chi Địa. Diệp Hiên thở dài một cái, ta liền biết rõ, cuối cùng vẫn muốn ta tự mình đi tìm, bất quá cũng bình thường, nếu như đơn giản như vậy liền biết rõ Vãng Sinh Đan vị trí, kia phó hội trưởng bọn họ cũng không phải tìm ba tháng. Lão giả mỉm cười nói, xem ra chúng ta trong pháo đài bảo vật đúng là không có cách nào hấp dẫn ngươi, nếu là như vậy, kia ngươi tối hôm nay ngay tại chúng ta trong pháo đài ở lại, sáng mai đi thôi. Diệp Hiên hiếu kỳ nói, ngươi một mực nói để cho ta ở lâu đài ở lại. Là tại sao vậy chứ? Lão giả nói, bởi vì ở ngoài pháo đài mặt trời vừa tối liền vô cùng nguy hiểm, loại người như ngươi đi ra ngoài, không gian nửa giờ, cũng sẽ bị những thứ kia trong bóng tối quái vật nuốt chửng lấy. Diệp Hiên mỉm cười nói, nguyên lai là như vậy à, ta còn tưởng rằng là những nguyên nhân khác. Lão giả cười ha ha, vẫn có thể có nguyên nhân gì, ta cái này thành bảo ở toàn bộ thần vận chi địa cũng coi như là tương đối an toàn. Diệp Hiên gật đầu một cái, vậy bây giờ ta là muốn đi nghỉ ngơi sao? Lão giả cười hắc hắc, cái này tùy ý ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể thừa dịp bây giờ còn chưa có trời tối, đi bên ngoài thăm dò một chút. Diệp Hiên hỏi, "Phu cận đây có chỗ nào là có thể tìm tòi?" Lão giả suy nghĩ một chút, cười nói, "Có à, hướng đông địa phương có một cái hang, chỗ đó có thể tìm tòi, chỉ bất quá kia đồ bên trong rất nguy hiểm." Diệp Hiên đứng lên, "Chỉ cần buổi tối về tới đây là tốt đúng không?" Lão giả nói, "Ừ." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Buổi tối xuất hiện những sẽ tỏa sáng đó sâu trùng là cái gì?" Lão giả nói, "Thần hiếu, đó là thần linh chết đi sau đó, thân thể hủ hóa sau đó diễn sinh ra tới sâu trùng." bọn họ sẽ tìm tìm mới mẹ thân thể, sau đó đem thân thể nuốt trừ lấy. Chương 371, quả nhiên có bẫy. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như vậy. Hắn ở ngoài pháo đài mà đi, rất nhanh là đến lao giả nói động trước mặt quật. Cái này hang trên thực tế cũng chỉ là ở một cái hải sơn bên trong, cái này hải sơn nhìn giống như là một cái gò núi, nếu như không chú ý nhìn, căn bản là không nhìn ra. Trong động quật không ngừng truyền tới mùi hôi thối, trong động quật một mảnh đen nhánh. Ngay tại Diệp Hiên dự định đi vào thời điểm, một cổ thây khô xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mà Diệp Hiên thấy cái này thây khô Nhất thời là trừng con mắt lớn. Cái này Thôi Khô chính là hắn ở thôn Trang thời điểm bản thân nhìn thấy kia một cụ, không nghĩ tới lại sẽ cùng đến cái địa phương này đến, hắn nhất thời là hít sâu một hơi, thật là bám dai như địa a, xem ra cái này hang là không có cách nào tiến vào. Thôi Khô thấy Diệp Hiên sau đó, vội vàng hướng hắn bên này đuổi tới. Diệp Hiên chính là hướng lâu đài phòng tới, chỉ bất quá suy tư một hồi, hắn vẫn dừng lại, chờ đợi Thôi Khô đến gần. Cũng không thể nhìn thấy ngươi vẫn chạy trốn đi, hay lại là nhìn xem có thể hay không đưa ngươi chết chết lại nói. Hắn đem tinh huy rút ra, một kiếm đơn giản, Kiếm khí phun trào, huyền lực tụ tập ở tinh huy trên. Cự đại kiếm khí chém đang thây khô trên người, rất nhanh thì đem thây khô bớt lui. Nhưng thây khô từ dưới đất bò dậy, lại với một người không có chuyện gì như thế, lần nữa đuổi theo. Diệp Hiên nhìn lên trước mặt rãnh, đây chính là chính mình kiếm khí bổ ra đến, nhưng lại ở rãnh bên trong thây khô lại một chút việc cũng không có. Diệp Hiên chừng đến con mắt, đây rốt cuộc là cái gì hả? Hắn nhìn thây khô lần nữa xung lại, trên tay bắt một cái tinh thể băng hỏa cầu, đập vào làm trên người thi. Thây khô lần nữa bay rất ra ngoài, chỉ bất quá làm tinh thể băng ngọn lửa sau khi tắt. Thây khô vẫn là một chút hư hại cũng không có, tiếp tục hướng Diệp Hiên bên này đổi tới. Diệp Hiên vẫn là lần đầu tiên phát hiện cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa, hắn gật khổ xoay người hướng lâu đài chạy đi. Mặc dù nói Thây khô đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng là một mực bị Thây khô cho đi theo, trong lòng thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái. Trở lại lâu đài sau đó, Diệp Hiên phát hiện, kia Thây khô chẳng qua là xa xa đứng, cũng không có đến gần cái này thành bảo. Diệp Hiên tiến vào đại sảnh, liền gặp được lão giả còn rơi lục sắt để lồng, nhưng là trừ hắn ra, trong đại sảnh còn có bốn mươi cái người giả. Những thứ này Huyền Giả đều là phía sau đi tới nơi này. Lão giả đã đem lâu đài sự tình nói cho những thứ này Huyền Giả, mà nhiều chút Huyền Giả cũng đều nóng bỏng quan sát chu vi, bọn họ sẽ không bỏ rơi lão giả lời muốn nói thần khí. Cho nên rối rít đáp ứng ở lại. Diệp Hiên đi lên trước, hỏi, những thứ này cũng là tới nơi này tầm bảo. Lão giả cười nói, tất lại không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, đối trong pháo đài đồ vật không có hứng thú, ngươi thấy ánh mắt của bọn họ không có, đều là khát vọng ánh mắt, bọn họ cũng muốn đem thực lực của chính mình tăng lên, trở thành người trên người a. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ nhún nhúi bay, hay lại là an bài một chút ta dừng chân đi. Lão giả mang theo Diệp Hiên trước hướng lâu đài sâu bên trong đi tới. Diệp Hiên quan sát vách tường này bên trên bích họa, hắn phát hiện những thứ này bích họa lại là khắc họa ra cái này thành bảo trải qua. Hắn chỉ chỉ trên bích họa mặt một cái ngồi ở cái ghế thượng nhân, cái này chính là thành bảo chủ nhân chứ. Lão giả cười nói, đúng vậy, hắn chính là chúng ta chủ nhân, cũng là cái này thành bảo chủ nhân, chỉ bất quá bây giờ đã bỏ mình, ở thân vẫn cuộc chiến, hắn và một cái tà thần đối chiến, cuối cùng chết ở trên tay đối phương. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục xem minh họa, cuối cùng dừng ở một gian phòng trước mặt, lao giả chỉ chỉ căn phòng, ngươi tối hôm nay thì ở lại đây. Diệp Hiên nói một tiếng cảm ơn, tiến vào trong phòng. Đợi không có nhân biết rõ, Diệp Hiên mới quan sát căn phòng, cái này thành bảo xem ra là cái kia tà thần rồi, chính là không biết rõ hắn muốn chúng ta cũng ở lại là muốn làm gì. Chẳng lẽ là có thể mang cái kia tà thần cho xuống lại? Có thể thần vẫn chi địa đã qua thời gian dài như vậy rồi, nếu như có thể xuống lại, đã sớm xuống lại. Còn là nói xuống lại cái này thành bảo chủ nhân yêu cầu một ít điều kiện. Nói thí dụ như phải có người đến y tế. Hắn ngồi ở trên cái băng, đem cửa sổ mở ra đến, nhìn ở ngoài pháo đài mặt, rất nhanh thì chú ý tới một bóng người. Lại là ngươi à? Tại sao ngươi liền muốn đi theo ta không thả đây? Trên tay ta có ngươi muốn cái gì sao? Diệp Hiên có chút nhức đầu nhìn cái thân ảnh kia, chỉ bất quá hắn cũng biết rõ hắn là không có cách nào cùng cái này thầy khô trao đổi, cho nên chỉ có thể trước phóng nhất hạ. Bất quá ngay cả thầy khô cũng không dám đến gần cái này thành bảo, trong cái pháo đài này mặt nhất định là cất giấu bí mật gì. Bên ngoài truyền đến có chút tiếng huyên náo âm. Hẳn là sở hữu huyền giả đều bắt đầu vào ở. Bên ngoài sắc trời dần dần tối lại, mà Diệp Hiên cũng phát hiện có người bắt đầu nhao nhau muốn thử, bọn họ đem nhà môn mở ra đến, nói chuyện tự nhiên đều bị Diệp Hiên nghe được. "Ta đã hỏi cái kia láo già này, hắn nói trong cái pháo đài này mặt thần khí có rất nhiều, ngoại trừ thần khí bên ngoài, công pháp a, đan dược a, một bó to, chỉ cần chúng ta tìm tới, đó chính là chúng ta. Sẽ không có gạt chứ. Thần vẫn chi địa lúc nào sẽ có như vậy an toàn phương rồi hả? Chỉ cần chúng ta đi tìm, tìm được chính là chúng ta. Có thể có cái gì gạt?" Cái này thành bảo cũng chỉ có cái kia lão đầu một người, nếu là hắn dám ra tay với chúng ta, ta liền dám đưa hắn giết đi. Cái kia lão đầu thực lực ta còn không biết rõ đây. Sợ cái gì, thần vẫn chi địa chân chính nguy hiểm là hoàn cảnh, căn bản liền không phải là người, có lẽ hắn chỉ là một tàn hồn mà thôi. Thật giống như thời gian đến đi, hắn nói qua, chỉ cần sắp trời tối lại chúng ta liền có thể bắt đầu tìm. Đi thôi đi thôi, ta cũng không muốn ở cái địa phương này lãng phí nhiều thời gian như vậy, vội vàng đem những bảo vật kia tìm cho ra, lấy đi tiếp tục tìm tòi hạ một chỗ rồi. Diệp Hiên từ bên trong phòng đi ra, thấy những thứ này huyền giả bóng lưng ly khai lắc đầu một cái chẳng qua chỉ là mấy phút liền nghe được có tiếng kêu thảm thiết truyền tới rất nhiều huyền giả cũng từ bên ngoài sông về đến bốn năm cái huyền giả rối rít trở lại gian phòng của mình diệp hiên không hiểu nhìn những thứ này huyền giả mà một lựa chọn thấy diệp hiên hấp tấp nói người nhanh quan môn có quái vật tới diệp hiên hiếu kỳ nhìn cuối hành lang chỉ nghe được một tiếng gào thét một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt diệp hiên đây là một cái nhu đầu nhưng là thân thể lại là loài người thân thể phi thường cường tráng trường cao hơn ba thước Hắn cầm trên tay một cái tam xoa kích, trên tam xoa kích mặt đang cắm một cái huyền giả thi thể. Cái này nhưu đầu thấy Diệp Hiên sau đó, hét lớn một tiếng, xông về Diệp Hiên. Diệp Hiên nhướng mày một cái, ta cũng không có đã đi ra ngoài, như vậy đều phải ra tay với ta sao? Chỉ bất quá tổ rèn căn bản là nghe không hiểu Diệp Hiên lời nói, nó chỉ là dựa theo bản năng đi 추 diệt. Diệp Hiên đem tinh huy rút ra, trường kiếm vạch ra, kiếm khi đánh vào trên người tổ rèn, nhưng là tổ rèn cũng chỉ là lùi hai bước mà thôi. Chương 372, tà thần độ chơi. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói Cái địa phương này địch nhân thế nào cũng có như vậy cường đại phòng ngự a, ta thậm chí ngay cả phá vỡ đều làm không được đến." Hắn nói xong xoay người hướng hành lang một bên khác phóng tới. Hắn có thể không hy vọng đợi ở bên trong phòng bị tổ rèn bao vây. Những thứ kia cho là đợi ở bên trong phòng liền an toàn huyền giả, căn bản cũng không có chuẩn bị rõ ràng, đây chẳng qua là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, lão giả lại không có nói qua trong phòng chính là an toàn. Những thứ này huyền giả hoàn toàn là tiềm thức cho là trong phòng chính là an toàn. Diệp Hiên từ đến cuối hành lang, rất nhanh liền nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết. Đó là trong phòng huyền giả bị tổ dẹn cho lôi xé sau đó phát ra ngoài. Diệp Hiên nhìn lên trước mặt thang lầu, hắn đang suy tư là muốn đi lên trên lầu hay lại là hạ đi xuống lầu. Cái địa phương này là đệ nhị tầng, có thể nói ra lầu lời nói, vậy hắn phải đối mặt chính là đại sảnh láo giả. Hắn không cho là láo giả sẽ rất thiện lương tướng hắn đem thả quá, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn lên lầu. Đi tới lầu 3, cái địa phương này tương đối mà nói là có chút an tĩnh, Diệp Hiên lại không có buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ càng địa phương an tĩnh, có lẽ sát cơ hội càng lớn. Đập vào mắt vẫn là một cái hành lang. Mà hành lang so với lầu 2 càng tối tăm, lầu 2 hành lang ít nhất xa xa cách vẫn có thể có một chiếc đèn, có thể lầu 3 này nhưng là một chiếc đèn cũng không có. Diệp Hiên nhìn hai bên căn phòng, đi về phía trước. Chỉ bất quá đi không bao lâu, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng huyên náo ầm. Diệp Hiên quay đầu nhìn sang, liền gặp được những thứ kia vốn là chạy trốn huyền giả tất cả lên rồi, bọn họ tràn đầy sợ hãi, một số người trên người tràn đầy máu tươi, mà một số người thậm chí gãy một cái tay. Bọn họ biểu tình sợ hãi, thấy Diệp Hiên sau đó, cơ hội là trước tiên xông lên, cứu lấy chúng ta một cái thần tông huyền giả kêu khóc nói, hắn không ngừng quay đầu nhìn phía lối vào, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sẽ từ cửa vào đi vào. hắn đi tới trước mặt diệp hiên, thấy trên người diệp hiên vô cùng sạch sẽ, giống như là mới vừa đến cái này thành bảo giáng vẻ. huyền giả đi tới trước mặt diệp hiên, phi thường sợ hãi nói, cái kia lao đầu, cái kia lao đầu là một cái quái vật. hắn biến thành một cái bốn chân ngư. hắn trên trán còn có một ngọn đèn, ngọn đèn kia là lục sắc. hắn phi thường cứng rắn, chúng ta dụng hết toàn lực cũng không có cách nào đưa hắn cho thương tổn đến. diệp hiên cười nói các ngươi ngay từ đầu đi tới cái địa phương này thời điểm không phải là vì tìm trong cái pháo đài này mặt bảo tàng sao? lúc này huyền giả nơi nào còn nhớ được bảo tàng a? bây giờ hắn chỉ muốn muốn chạy trốn lấy mạng cái này thành bảo thật sự là quá nguy hiểm hắn hấp tấp nói bây giờ ta chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này xin ngươi cứu lấy chúng ta đi chúng ta thật không muốn chết A diệp hiên lạnh nhạt nói ngươi muốn làm rõ ràng một mình ngươi thần tông cường giả lại sẽ hướng ta một cái như vậy luân hồi chi cảnh huyền cầu cứu ngươi cho là ta có thể cứu các ngươi sao? lúc này huyền giả đã không có những biện pháp khác Nếu như là có những người khác, hắn dĩ nhiên sẽ không hướng Diệp Hiên nhờ giúp đỡ, nhưng là bây giờ cũng chỉ có Diệp Hiên thoạt nhìn là tương đối tỉnh táo. Hắn cũng chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng đặt ở trên người Diệp Hiên rồi. Ầm. Vừa lúc đó, cửa vào truyền đến kịch liệt thanh âm, một cái to lớn bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Là ngay từ đầu truy đuổi bọn họ tổ Dẹn. Trên tay hắn lúc này tam xoa kích lại cắm một người khác, đã không phải mới vừa rồi Diệp Hiên bản thân nhìn thấy thi thể. Tổ Dẹn trong miệng còn nhai thứ gì, có máu tươi từ Tô Dẹn trong miệng tràn ra. Toàn bộ huyền giả cũng run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác mình giống như là ở huyền thú rừng rậm, những thứ này chính là tối cường đại huyền thú, sẽ ăn thịt người huyền thú. Diệp Hiên lạnh nhạt thời điểm, các ngươi còn không mau trốn sao? Ta có thể không có cách nào bảo vệ các ngươi. Huyền giả nghe được Diệp Hiên lời nói, chỉ có thể rối rít tiếp tục hướng hành lang một bên khác phóng tới. Diệp Hiên nhưng là không nhanh không chậm đi theo, mà ngay tại tất cả mọi người đi tới trong hành lang gian thời điểm, sở hữu cửa phòng cũng mở ra. Từ nơi này nhiều chút trong cửa lớn vươn ra rất nhiều vòi xúc tu, những thứ này vòi xúc tu đem những thứ kia kinh hoàng thất thố huyền giả cho cuốn lại, mang vào trong phòng mật ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết từ bên trong phòng truyền tới những thứ kia may mắn tránh ra vòi xúc tu huyền giả môn lần nữa lui về phía sau đi tới diệp hiên bên người bởi vì diệp hiên bên người sở hữu vòi xúc tu đều bị kiếm khí cho chặt đứt bọn họ tin tưởng diệp hiên nhất định là biết rõ cái này thành bảo cả bấy diệp hiên nói các ngươi còn không đi sao muốn bây giờ biết rõ tổ dẹn nhưng là sau lưng các ngươi một cái mặt đầy tươi mới huyết huyền người cắn răng hỏi kia ta hỏi ngươi tại sao ngươi không đi đây ngươi rõ ràng cũng biết rõ tổ dẹn liền sau lưng ngươi diệp hiên cười một tiếng ta không đi đương nhiên là vì chuẩn bị rõ ràng một ít chuyện, chẳng lẽ nói các ngươi cũng muốn cùng ta đồng thời sao? Huyền giả môn nhìn Chu Vi mở cửa phòng, còn có thỉnh thoảng hướng bên này tham qua tới vòi xúc tu, đều rối rít gật đầu. Lúc này bọn họ đã không có đường lui, trước mặt đường cũng bị lấp kín, cho nên bây giờ bọn họ phải làm việc tình liền là theo chân Diệp Hiên, chỉ có Diệp Hiên cái địa phương này là an toàn. Diệp Hiên cười nói, được a, vậy các ngươi liền theo đến đây đi. Hắn sau khi nói xong, đi vào trong một cái phòng. Sở hữu Huyền giả thấy Diệp Hiên động tác, cũng chừng con mắt lớn. Ngươi điên rồi sao? ở trong đó nhưng là có quái vật, kẻ ngu mới với hắn cùng nhau đi vào căn phòng, ta tình nguyện bỏ nhận bản thủ trưởng đối chiến ta cũng tuyệt đối sẽ không vào phòng. Huyền giả môn lúc này đã quyết định không lại theo Diệp Hiên mà là nhắm vào hướng tổ dẹn, bọn họ cũng không định chính diện đem tổ dẹn cho giết chết, chỉ là muốn tìm tới một cái thời gian rảnh rỗi từ tổ dẹn sau lưng lao ra đi. Lâu ba thật sự là quá kinh khủng, hay là trở về lầu hai được rồi, chỉ phải ẩn trốn, tổ dẹn liền không có cách nào đưa bọn họ cho tìm tới, chỉ chờ tới lúc thiên mệnh, bọn họ liền có thể từ cái địa phương này rời đi. Diệp Hiên tiến vào trong phòng, nhìn một chút những thứ này vòi xúc tù, chỉ cần là dám đưa tới, đều bị kiếm khí cho chặt đứt. Diệp Hiên một cái tay cầm tinh huy, ánh mắt rơi vào trong phòng này, gian như cùng là bạch tộc sinh vật trước mặt, nhưng là cái này bạch tộc trên thực tế đầu, nhưng là đầu người. Diệp Hiên thậm chí phát hiện, những người này đầu là mới vừa rồi bị kéo đến trong phòng huyền giả đầu. Có ý tứ a, xem ra các ngươi đều là tà thần một ít đồ chơi. Diệp Hiên lộ ra nụ cười, trên tay trường kiếm không chút do dự hướng những thứ này trên người Trương Ngư chém tới. Những thứ này Trương Ngư cùng bên ngoài tổ rèn bất động. Bọn họ phòng ngự phi thường yếu kém, kiếm khí chém tới là có thể đem các loại vòi xúc tu cũng cho chém nước, liền đầu cũng chia một nửa mở. Ở bên trong căn phòng này trương ngư chết nhưng là diệp hiên lại như mày, bởi vì hắn phát hiện những thứ này chết trương ngư lại bắt đầu hóa thành mù dịch, loại chất lỏng này đang không ngừng tàng ra, biến thành một loại chất khí. Chương 373, trăm quái ngư. Diệp hiên biết rõ những khí thể này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cho nên hắn lui ra khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Lúc này tổ rèn đã đem những thứ kia xông về nó huyền giả cũng sát không sai biệt lắm còn có mấy cái huyền giả chính run run rẩy rẩy lui về phía sau, trên tay vũ khi đều có chút bắt không được rồi. bọn họ mặt đầy tuyệt vọng, căn bản là không nghĩ tới từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Diệp Hiên cười híp mắt nói, thật là có ý từ a, cái này thành bảo chủ nhân rất thích nghiên cứu loại này đồ vật nhỏ a. Tô Giản nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh đi lên. nó nhưng là nhớ, mới vừa rồi chính là Diệp Hiên một kiếm đưa hắn bước lui. Diệp Hiên chính là đem tinh huy cho nâng lên, hướng về phía cái này Tô Giản một kiếm đâm ra, vô số kiếm khí lôi xé, đem bốn phía tường rào vách tường cũng cắt, toàn bộ lâu đài cũng đang run run bên trong. Hai tay Tổ Rèn cầm Tam Xoa Kích, hướng đỉnh đầu của Diệp Hiên bên trên đập tới. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, chẳng qua là một cái chỉ có thể man lực ra hỏa mà thôi, ngươi thật đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp thật sao? Diệp Hiên kiếm khí bị Tam Xoa Kích chặn lại, nhưng là hắn nhưng trong nháy mắt tránh thoát Tam Xoa Kích, đi tới trước mặt Tổ Rèn, trên tay đã sớm nắm một cái tinh thể băng hỏa cầu. Tinh thể băng hỏa cầu đập vào trên người Tổ Rèn, ngay sau đó tinh huy phía trên lại kết thành bằng xương, một kiếm đâm mới vừa rồi tinh thể băng hỏa cầu đánh địa phương. Tổ Rèn thê thảm lui về phía sau lùi lại mấy bước, Diệp Hiên lúc này mới lạnh nhạt đi về phía trước. Sau lưng mấy cái huyền giả thấy Diệp Hiên lại như vậy cường đại, cũng há to mồm. Bất quá bọn hắn hay lại là đuổi sát theo Diệp Hiên. Bọn họ bây giờ biết rõ cũng chỉ có Diệp Hiên có thể giúp bọn họ, nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này, vậy bọn họ kết cục chỉ có chết mà thôi. Diệp Hiên bất kể những thứ này huyền giả, đi tới trước mặt Lưu Đầu, trên tay tinh huy xuất thủ lần nữa, lần này hắn đi vòng qua tổ rèn sau lưng, một kiếm đâm vào tổ rèn trên lưng. Một cái vết máu xuất hiện, mặc dù chỉ là một cái vết máu, vậy cũng so với bổ vào tổ rèn chính diện một chút vết tích cũng không có để lại tốt hơn nhiều. Diệp Hiên đem kiếm vực sở hữu kiếm khí cũng rơi vào tổ rèn phía sau, trong mấy mắt, tổ rèn phía sau nhiều hơn rất nhiều vết thương, có chút máu thịt bé bé rồi. Tổ rèn quay đầu nhìn Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên chỉ là lạnh nhạt nhìn nó, nó có chút sợ, thật sự là không nghĩ tới Diệp Hiên có thể có như vậy thực lực cường đại. Nó suy tư một hồi, chỉ có thể xoay người rời đi. Diệp Hiên lúc này mới nhún nhún vai đi tới lầu 1, đợi đi tới lầu 1, liền gặp được một con cá hình quái vật xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái này chắc là dẫn hắn đi vào lão giả. Lão giả này cười híp mắt nói, "Rất không tồi a, tiểu tử." Ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Diệp Hiên nói, ngươi theo ta nói ngươi không phải tàn hồn, ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa. Nếu như không phải tàn hồn lợi nói ngươi làm sao có thể sống thời gian dài như vậy. Bây giờ ta biết, nguyên lai ngươi là yêu a. Lão giả dễ cười nói, đúng thì thế nào? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trở về, như là đã tiến vào trong pháo đài rồi, liền ngoan ngoãn chết, trở thành huyết tế đại nhân tế phẩm. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, cái kia trên bích họa mặt tà thần chính là các ngươi cái này thành bảo chủ nhân chứ. Lão giả đáp ý nói, đương nhiên là, ta hướng các ngươi đều bị ta cho lửa gạt chứ các ngươi cũng lấy vì cái này thành bảo là những thần linh kia nhưng là ngươi sai lầm rồi cái này thành bảo có thể là chúng ta tôn kính tà thần đại nhân diệp hiên cười nói xin lỗi thực ra ngay từ đầu ta liền đã nhìn ra dù sao bình thường thần linh cũng sẽ không đem chính mình trụ sở bố trí thành như vậy đi lao giả sững sốt một chút diệp hiên nói tiếp hơn nữa còn tìm xấu như vậy lộ người đến làm quảng hàm gia nếu như ta là thần linh ta nhất định sẽ tìm một ít nữ nhân xinh đẹp làm quảng hàm gia lao giả miệng rộng mở ra tiểu tử ngươi tìm chết diệp hiên khoát khoát tay thực ra ta một mực đều rất tò mò Ngươi muốn huyết tế, vậy các ngươi tà thần có phải hay không là có thể tỉnh lại? Ngươi ứng nên biết rõ, nếu như thần linh hoàn toàn chết, các ngươi là không có cách nào để cho hắn sống lại. Lão giả tự tin nói, chúng ta tà thần đại nhân nhất định sẽ ở, nhất định sẽ sống lại. Thực lực của hắn như vậy cường đại, gần đó là ban đầu thần linh cũng không có cách nào đưa hắn cho giết chết. Diệp Hiên nói, vậy các ngươi tiếp tục đi, bất quá không muốn ngăn trở ta đường, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì, nếu như ngươi cản đường lời nói, ta không ngại đưa ngươi giết đi. Lão giả giễu cợt nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy thực lực của ngươi rất cường đại? có thể đem thằng nốc kia ưu đánh bại, liền cho rằng cũng có thể đem ta giết chết. Diệp Hiên lắc đầu nói, ta biết do thực lực của ngươi là rất cường đại, thậm chí là thần đạo đỉnh phong thực lực, nhưng là ta đoán ngươi phạm vi hoạt động cũng chỉ có cái này thành bảo chứ. Lão giả lạnh nhạt nói, cho nên. Diệp Hiên nói, nếu như ta rời đi lâu đài lời nói, ngươi không liền không có cách nào đuổi tới rồi hả? Lão giả ha ha cười to, các ngươi muốn từ lâu đài rời đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiện ở cái đại môn này ngay tại đằng sau ta, các ngươi là không sợ chết liền lên đây đi. Sở Hưu Huyền giả cũng cùng nhìn nhau. Cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Bọn họ dĩ nhiên không dám lên trước, dù sao lão giả thực lực là thần đạo đỉnh phong, loại thực lực này tùy tiện gậy gậy ngón tay, bọn họ sẽ tan thành mây khói. Diệp Hiên cười một tiếng, ta đương nhiên không có tính toán từ đại môn đi ra ngoài. Lão giả hừ một tiếng, cái này thành bảo sở hữu cửa sổ đều là không có cách nào nhảy ra ngoài, bởi vì có cấm chế, cho nên các ngươi có thể rời đi lâu đài biện pháp chỉ có một, đó chính là từ đằng sau ta này một cánh cửa lao ra đi. Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra, chỉ lão giả. Còn lại viện giả đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi lão giả thực lực là thần đạo đỉnh phong, coi như như thế nào đi nữa cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn tới vẫn là phải thật tốt đánh một trận mới biết. Bất quá ta nếu như đưa ngươi lâu đài phá hủy, ngươi chờ có trách ta. Lão giả trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là chờ đợi Diệp Hiên xuất thủ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, toàn thân khí thế đang không ngừng leo, cuối cùng một cổ huyền lực đẩy ra đến. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn lão giả, thần thông, thần thể. Lão giả giật mình nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là lạnh nhạt nói, bây giờ ta chắc có tư cách đưa ngươi chết đi. Lão giả hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy? Diệp Hiên nói, thần thông a, chẳng lẽ ngươi không biết rõ thần thông loại vật này sao? Lão giả tràn đầy rung động, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại. Cho dù ngươi nắm giữ thần thể, nhưng là cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ngươi vẫn không đối phó được ta. Diệp Hiên nùn nùn vai nói, ai nói với ngươi ta là muốn cùng ngươi chính diện đối chiến? Lão giả sững sốt một chút, mà Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, ta đương nhiên là vì từ cái địa phương này đi ra ngoài, bất quá trước đó, còn hy vọng ngươi có thể đủ đem vãng sinh đan chỗ vị trí nói cho ta biết trương 374, chính diện chống lại lĩnh vực lão giả cười ha ha một tiếng muốn muốn biết rõ vãng sinh đan được a đem ta đánh bại ta liền nói cho ngươi diệp hiên đáp ứng một tiếng được thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lão giả lão giả thân thể một cái vẫy đuôi toàn bộ lâu đài đều tại rung động bao đem chọn cái đại sảnh cũng làm hỏng những thứ kia đứng ở một bên huyền giả lúc nào trải qua loại chiến đấu này rồi lão giả đuôi ca sắp xếp hất một cái bọn họ đều bị kịch liệt huyền lực cho sát tàn sát diệp hiên một cước đá ra ẩm lão giả to lớn thân hình di chuyển. Từ đại môn đập đi, rơi xuống sân phía trên. Lão giả từ dưới đất bò dậy, rung đuôi lắc ý, lúc này Diệp Hiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bây giờ nhận thua con kịp. Diệp Hiên cười híp mắt nói, "Lão giả cười ha ha, mặc dù không biết rõ ngươi nói thần thông là vật gì, nhưng là có thể cho ngươi nắm giữ thực lực như vậy, nhưng là lợi hại, nhưng ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ là đơn giản như vậy. Quá ngây thơ rồi." Một đạo sóng gợn đẩy ra, trong nháy mắt đem Diệp Hiên cho che phủ ở trong đó. Diệp Hiên cảm nhận được chu vi biến hóa, rất nhanh thì sắc mặt đổi một cái, lão giả này lại đem trong thiên địa huyền lực cũng cho thay đổi. Lão giả lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là lần đầu tiên thể nghiệm lĩnh vực uy lực, ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về đi. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy được hồng thủy đột nhiên từ chân trời tới, che khuất bầu trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Này hồng thủy lực lượng khổng lồ, đem Diệp Hiên đẩy tới trên đất. Ngay sau đó vô số hồng thủy gọt rửa Diệp Hiên, đau đớn kịch liệt để cho Diệp Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão giả cười ha ha một tiếng, biết rõ này lĩnh vực lợi hại chứ. Các ngươi dùng là huy lực, nhưng là ở trong lĩnh vực, tương đối nhưng là pháp tắc chi lực. Diệp Hiên biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như tiếp tục nữa. Hắn chỉ có thể bị lão giả sống sờ sờ dây dưa đến chết, cho nên hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao ra lão giả lĩnh vực. Lão giả tướng lĩnh khu vực thu, nhìn Diệp Hiên đã từ lâu đài chạy đi, nhất thời lộ ra cười lạnh, đoán tiểu tử ngươi may mắn, nếu không mà nói nhất định khiến ngươi chỉ có tới chớ không có về. Hắn sau khi nói xong, lần nữa khôi phục đến hình người, còn lưng thân hình, một cái tay nắm lục sắc đèn lồng, căn bản là không nhìn ra lão giả là một cái thần đạo đỉnh phong. Diệp Hiên từ lâu đài hướng sau khi đi ra, sắp trời đã dần dần chuyển thành màu đỏ nhạt. Diệp Hiên biết rõ bây giờ mình phải làm việc tình chính là trước tìm một chỗ đợi một bữa lễ. Ở thời kỳ suy yếu, gần đó là một chút tiểu tiểu nguy hiểm cũng có thể đưa hắn giết chết. Đem Thanh Duân cho Triệu Hoán đi ra, Thanh Duân vẻ mặt hiếu kỳ, quan sát chu vi, nhưng rất nhanh thì rụt cổ một cái. Diệp Hiên nói, Thanh Duân, ta thời kỳ suy yếu khoảng thời gian này, ngươi liền phụ trách bảo vệ ta đi. Thanh Duân vội vàng gật đầu, nàng nói, Diệp Hiên ca ca, nơi này là địa phương nào? Diệp Hiên nói là, Thần vẫn Chi Địa. Thanh Duân sau khi nghe được nhất thời là chừng con mắt lớn nó truyền thừa trong trí nhớ, nhưng là có quan hệ với thần vận chi địa giới thiệu. Nàng hấp tấp nói, Diệp Hiên ca ca, chúng ta hay lại là đi nhanh lên đi, cái địa phương này rất nguy hiểm. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, thế nào? Người ý này đúng là hiểu rõ cái này thần vận chi địa. Thanh duyên mánh gật đầu, ngược lại nơi này không phải địa phương tốt gì, ta tổ tiên đã từng liền vẫn lạc ở cái địa phương này. Diệp Hiên mỉm cười nói, ta cũng muốn mau rời đi, nhưng là không có tìm được vãng sinh đan, ta là không thể trở về. Thanh duyên nghe được vãng sinh đan sau đó, nói, nhưng là nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này Chúng ta sẽ rất nguy hiểm, nơi này địch nhân liền thanh duyên cũng không phải là đối thủ. Diệp Hiên sờ một cái thanh duyên tóc, yên tâm đi, tìm một chỗ trốn, ít nhất là có thể trải qua 7 ngày, thần vẫn chi địa mở ra là có thời gian, nhưng là tiến vào người nội bộ là không có hạn chế, cho nên nói như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này thời gian rất lâu. Thanh duyên nói, có thể nơi này là nguy hiểm tuyệt đối không phải là người có thể thích thiếu, ngay cả thần linh ở cái địa phương này cũng dễ dàng bị giết chết. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không sao rồi, thanh duyên yên tâm đi, ta sẽ không chết. Thanh duyên thấy Diệp Hiên cũng không tính rời đi thần vẫn chi địa, chỉ có thể tận lực tìm được một cái thích hợp thôn, cái này thôn làng tương đối ở nút, bên ngoài nhân rất khó phát hiện. Mà Thanh duyên cùng Diệp Hiên liền ở cái này thôn làng bên trong đợi. Diệp Hiên ngồi ở trên đá, nhìn phía xa quanh quần Thây khô, hắn phát hiện cái này Thây khô đã đuổi theo hắn thời gian rất lâu, nhưng là Thây khô nhưng vẫn cũng không có thật đang điên cuồng xông lại ra tay với hắn. Ngược lại thì hắn vẫn đối với Thây khô xuất thủ. Thanh duyên đối này cổ Thây khô cũng không có cảm giác đặc biệt, trong truyền thừa cũng không nhận biết, tựa hồ đang thần vẫn cuộc chiến thời điểm, này Thây khô là không tồn tại thây khô ngay tại diệp hiên chỗ thôn biên giới đứng ngơ ngác diệp hiên cũng lạnh nhạt nhìn thây khô thanh duyên đi tới trước diệp hiên ca ca ngươi một mực xem nó làm gì à nó phảng phất chính là thần vẫn chi địa một cái thi thể dị biến sau đó sinh ra thây khô chứ mặc dù nói sẽ động nhưng hẳn chỉ là bằng vào tiềm thức ở làm việc diệp hiên cười nói nhưng là hắn lại chỉ đuổi theo ta một người chạy những người khác hắn cũng không đuổi theo cũng chỉ là nhận đúng ta thanh duyên lắc đầu cái này ta liền không biết diệp hiên nói có thể là trên người của ta có cái gì hấp dẫn địa phương khác nhưng là trong lúc nhất thời ta cũng không đoán ra được Này mấy ngày, hắn đã thử rất nhiều loại đồ vật, nhưng là thơ khô chính là một chút động tác cũng không có, vẫn là đứng ngơ ngác. Diệp Hiên nói, thân thể của hắn rắn như vậy, có lẽ hắn đã từng là một cái thần linh. Thanh Duên nói, nhưng là nếu như là thần linh, như vậy thân thể của hắn hẳn sẽ mục nát mới đúng, trải qua thời gian dài như vậy, thân thể cũng hẳn mục nát. Diệp Hiên sững sốt một chút, không phải nói thân thể thì sẽ không hủ hóa sao? Thanh Duên gật đầu, đúng vậy, nếu như là ở bên ngoài lời nói, thân thể thì sẽ không hủ hóa, nhưng nơi này là là thần vẫn chi địa, thần vẫn chi địa trong thiên địa có một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể để cho thần thể phân giải. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Bất kể nhiều như vậy, nó chỉ cần là đối với ta không có uy hiếp, vậy hắn muốn thế nào cũng tùy hắn đi. Thanh Duẩn đột nhiên cao mày nói, Diệp Hiên ca ca, bên kia có người, bọn họ chạy tới. Diệp Hiên nhướng mày một cái, cái này thôn làng hẳn là tương đối vắng vẻ, bọn họ lại có thể tìm tới nơi này. Thanh Duẩn chỉ chỉ thây khô, là nó mang tới đi. Cái này thôn làng mặc dù là tương đối vắng vẻ, nhưng là phải là có thây khô khắp nơi tuần tra, tóm lại sẽ bị người chú ý tới. Hơn nữa con nó ở những người đó sẽ suy đoán cái địa phương này có phải hay không là có bảo vật gì. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ rơi vào mức độ như vậy. Hắn cắn răng, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, thực lực của ngươi còn chưa đủ để lấy cùng thần tông cường giả đối chiến." Chương 375, tạm thời trốn chết. Diệp Hiên bất đắc dĩ, nếu như Cửu Nguyệt lúc này cũng ở đây lời nói, hắn căn bản cũng không cần sợ hãi, nhưng là Cửu Nguyệt từ đào nốt chi thần tồn tại không gian sau khi đi ra vẫn ở bế quan mặc dù hắn rất lo lắng, nhưng là cũng không nỡ tâm cương ép đem cửu nguyệt gọi ra, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể mau rời đi, tránh mũi nhọn. Thanh duyên mang theo diệp Hiên rời đi thôn, mà qua không bao lâu, thì có mười mấy huyền giả xuất hiện ở trong thôn xóm, bọn họ nhìn cái này thôn làng, lục soát một phen sau đó phát hiện không có thứ gì. Lão đại, có phải hay không là lầm, vật này một mực ở cái địa phương này, thực ra chính là vì dẫn dụ nhân tới. Một cái huyền giả hiếu kỳ nói, cho nên cái địa phương này không có gì cả. Huyền giả gật đầu một cái, nếu không chúng ta hay là đi những địa phương khác đi. Nơi này liếc mắt nhìn sang liền biết rõ phi thường nhỏ khó, đừng bảo là bà bối, ngay cả một ít vũ khí thông thường cũng không thấy được. Ta xem cái kia Thây khô chính là một cái phế vật, chỉ là đem chúng ta hấp dẫn tới." Huyền Giả nói, "Lão đại nói đúng, ta đi đem điều này Thây khô giết chết đi, người này cũng không biết rõ từ chỗ nào nhô ra, lại dám lấn gạt chúng ta." Lão đại gật đầu, mà Huyền Giả chính là xông về một bên Thây khô, hắn trường kiếm chém đang Thây khô trên người, phát hiện một chút tác dụng cũng không có. Nay Huyền Giả quay đầu nhìn lão đại, cái này Thây khô thật giống như không có biện pháp giết chết. Lão đại nhướng mày một cái, Thứ gì, chưa ăn cơm sao? Bình thường cho các ngươi nhiều tu luyện, các ngươi không nghe, nhưng bây giờ liền một cái Thây Khô cũng không có cách nào giải quyết. Huyền Giả chỉ có thể bất đắc dĩ đem trường kiếm cho thu, đang chuẩn bị rời đi, có thể một cái tay từ lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài, này Huyền Giả trừng con mắt lớn, không dám tin nghiêng đầu nhìn ở sau lưng mình Thây Khô. Thây Khô đem điều này Huyền Giả cho vứt qua một bên, tiếp theo sau đó đi về phía trước, lúc này lão đại cũng cảm thấy tê cả da đầu, thế nào mới vừa rồi còn nhìn ốm yếu Thây Khô. Đột nhiên liền đem thủ hạ của hắn giết chết rồi hả? Loại chuyện này hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Hắn cắn răng, sau đó phẫn nộ nói: Ta giết ngươi! Hắn vọt tới làm trước mặt thi, cường đại huyền lực rơi vào làm trên người thi, nhưng chỉ là phát ra chậm muộn tiếng vang, Thây khô căn bản không có bất kỳ tổn hại. Hắn ngây ngẩn, mà Thây khô đột nhiên xuất thủ, lần này hắn nhìn rõ ràng Thây khô tốc độ xuất thủ rồi, cái loại này tốc độ căn bản liền không phải hắn có thể đủ né tránh. Hắn đem trường kiếm đến ở trước mặt mình, chặt tiếp theo liền thấy đến Thây khô tay đem này trường kiếm cho bẻ gãy rồi, hơn nữa không có một tí ngăn trở xuyên qua thân thể của hắn. Hắn tràn đầy hoảng sợ bắt thầy khô bả vai, có thể làm thi lại đối hắn không có bất kỳ hứng thú, đưa hắn vứt qua một bên. Thầy khô tiếp tục đi phía trước, lúc này còn lại huyền giả đều đã sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới tùy tiện thấy một vật đều đủ để để cho bọn họ tử vong, bọn họ sợ hai bốn phía chạy tứ tán. Thầy khô chính là nhìn Diệp Hiên rời đi phương hướng, tiếp tục đuổi đi lên. Thanh Duyên mang theo Diệp Hiên đi tới lâu đài phụ cận trong động vật, lúc này Thanh Duyên còn đang suy tư có nên đi vào hay không, Diệp Hiên chính là nói, lần trước cái kia lâu đài quái ngư cũng cùng ta nói rồi nếu như muốn thám hiểm lời nói có thể tới cái địa phương này thám hiểm, thanh duyên nói, cái tên kia là bại hoại, hắn nói chuyện tuyệt đối không thể tin tưởng. diệp hiên cười nói, người đây đã sai lầm rồi, cái kia quái ngư hẳn là muốn để cho ta chết ở trong tháo đài, cho nên ở bên ngoài những chỗ này, hắn nói ra cũng sẽ không thái quá nguy hiểm. thanh duyên hiếu kỳ hỏi, kia diệp hiên ca ca là muốn muốn vào xem một chút không? diệp hiên gật đầu, ngoại trừ cái địa phương này, chúng ta không tìm được còn lại chỗ nghỉ ngơi rồi, đến buổi tối còn có thần khiếu qua lại, nếu như chúng ta tại giang ngoại, phòng trường sẽ bị thần khiếu nuốt chửi lấy. Thanh Duân nhíu mày một cái, nhưng vẫn là lựa chọn nghe Diệp Hiên lời nói, tiến vào trong động quật, Diệp Hiên phát hiện đi không bao lâu liền đi tới một cái cao lớn vô cùng sơn động, cái sơn động này chu vi cũng còn có một chút huyệt động nhỏ, huyệt động nhỏ đi thông địa phương nào hắn tạm thời không biết rõ. Diệp Hiên nói, nơi này hẳn là đã từng một loại sinh vật nào đó chô ở phương, bất quá bây giờ cái loại này sinh vật hẳn không ở. Thanh Duân dùng mũi ngửi một cái, ngay sau đó nói, đúng là không có sinh vật chô ở phương. Diệp Hiên chỉ chỉ trong sơn động gian một cái thả ổ, sau đó nói, chỗ đó hẳn là ngủ địa phương, đi xem một chút. Thanh Duyên mang theo Diệp Hiên đi xuống, rất nhanh thì nhích tới gần cái này thảo ổ. Thảo trong ổ mặt có thật nhiều tinh thạch, đẹp vô cùng, nhưng là đối với Diệp Hiên mà nói lại không có ích lợi gì. Thanh Duyên đột nhiên nói, cái kia thây khô lại theo tới rồi, không biết do nó rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không ta đi đưa nó đốt xuống đi. Diệp Hiên lắc đầu, không nên đi, cái này thây khô thân thể quá cứng rắn, hơn nữa ta cũng sử dụng qua tinh thể băng ngọn lửa, căn bản cũng không có biện pháp đưa nó đốt xuống. Thanh Duyên giật mình nói, ngay cả tinh thể băng ngọn lửa cũng không có cách nào đưa nó tiêu hủy. Diệp Hiên gật đầu. Thanh duyên lúc này mới chán chường nói, tinh thể băng ngọn lửa có thể là chúng ta thánh thú ngọn lửa, ngọn lửa này ngay cả cứng rắn nhất cái gì cũng có thể hòa tan. Diệp Hiên nói, ta đoán cái kia thây khô có thể là một cái thần linh thân thể, về phần tại sao không có hủ hóa, này đem bí mật bên trong có lẽ chỉ có tiếp xúc mới sẽ biết rõ. Thanh duyên bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy, bất quá nó một mực đợi ở cửa hàng cũng không phải là một biện pháp à, đến thời điểm còn sẽ có nhân phát hiện nó, sau đó lại đi vào. Diệp Hiên nhún nhún vai, tạm thời trước không nên động đi, ta thời kỳ suy yếu còn có một này. Chờ đợi ngày này đi qua sau đó, bên ngoài tới địch nhân ta liền không cần sợ. Diệp Hiên rõ ràng biết rõ, từ bên ngoài đi vào địch nhân, thực lực mạnh nhất cũng liền thần tông đỉnh Phong, mà lấy hắn thực lực, thần tông cường giả tối đỉnh hoàn toàn ứng phó được. Vãng Sinh Đan sự tình còn cần đi hỏi cái kia quái ngư, trừ hắn ra, cũng không biết rõ còn có ai hay không biết rõ, hơn nữa dựa theo quái ngư từng nói, Vãng Sinh Đan là bí mật của thần vẫn chi địa, cho nên coi như là những người khác biết rõ, phòng trường cũng sẽ không nói cho ta. Diệp Hiên nằm ở thảo trên tổ, suy nghĩ tiếp theo hành trình. Ở hang thời gian thật nhanh đi qua, Xa xa chuyển tới thanh âm đem Diệp Hiên đánh thức, hắn mở hai mắt ra, phát hiện Thanh Duyên ở một bên trở. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thanh Duyên hấp tấp nói, ta cũng không biết rõ, bất quá tựa hồ là có thật nhiều huyền giả ở đuổi theo thứ gì. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Diệp Hiên cười nói, bây giờ hắn đã khôi phục thực lực, cho nên không sợ những thứ kia huyền giả sẽ ra tay với hắn. Chờ đi tới cửa động, Diệp Hiên phát hiện cái này thầy khô vẫn còn ở cửa hắn nơi, chính đứng ngơ ngác. Diệp Hiên đi tới, đem tinh huy rút ra, ta nói như ngươi vậy vẫn đứng, lại không động thủ với ta, lại không rời đi cũng không có cho điểm nhắc nhở, ngươi rốt cuộc muốn thế nào ạ? Chương 376, là vãng sinh đan vấn đề. Thôi Khô phảng phất không có nghe được Diệp Hiên lời nói, Diệp Hiên chính là bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật muốn làm một ít cùng ta có liên quan sự tình, vậy ngươi cho điểm đáp lại, nếu như không đổi thượng lửng, ta đây liền đi, ta còn muốn tìm vãng sinh đan đây. Thôi Khô đen ngòm cặp mắt từ từ biến đỏ, nó nghe được vãng sinh đan sau đó tựa hồ là xuất hiện một ít biến hóa. Diệp Hiên nhướng mày một cái, sau đó mang theo thanh niên đi vòng nó, đi ra ngoài đi. Chờ đi ra cửa động, phóng tầm mắt nhìn tới mới phát hiện ở phía trước trong hoang nguyên có mấy trăm danh huyền giả đang ở đuổi theo một người người này chính mặc hắc khí lượn lờ khôi rác Diệp Hiên cười nói xem ra là để cho bọn họ tìm tới bảo vật cái kia khôi rác là thần khí hơn nữa còn là nắm giữ khí linh thần khí Thanh Duẫn đối với lần này chỉ là không có vấn đề nàng là thánh thú bản thân liền không cần những thứ này vật ngoại thân tới để cao thực lực của mình Diệp Hiên cũng không muốn đi để ý tới những người này nhưng thấy đến những người này cũng tiến vào trong tháo đài nhất thời là bất đắc dĩ xem ra cái kia bái ngư lại có rất nhiều người có thể ăn Thanh Duẫn phi thường khó chịu nói. Cái kia quái ngư là biển sâu huyền thú, ở hoang vực tối đông có một cái vô ngần chi hải, hắn lại là chỗ đó huyền thú, chỉ bất quá bị Tà Thần cho dẫn tới cái địa phương này tới mà thôi." Diệp Hiên nói, nói hắn như vậy cũng là một cái huyền thú rồi, một cái thần đạo đỉnh phong huyền thú, đây chính là đủ để sưng bá toàn bộ thần vận chi địa đi." Thanh Duyên lắc đầu nói, cũng không phải, thần vận chi địa cái địa phương này, tu vi trên thực tế cũng không trọng yếu, có một ít tu vi phi thường thấp kém nhân, cuối cùng vẫn có thể từ thần vận chi địa còn sống rời đi, nhưng là những thần kia nói cường giả cũng sẽ bị thần vận chi địa một ít cạm bẫy cho giết chết cần vẫn tri địa nguy hiểm không chỗ nào không có mặt có lẽ tầm thường nhất đồ vật thường thường là trí mạng nhất diệp hiên gật đầu một cái hắn ở cái địa phương này cũng có một đoạn thời gian rất dài mà trong khoảng thời gian này hắn đã từng gặp qua rất nhiều huyền giả tử vong những huyền giả đó căn bản cũng không có nghĩ đến bọn họ tử lại sẽ là lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương thức diệp hiên thậm chí thấy có người bởi vì ngồi ở một viên trên đá trúng độc bỏ mình diệp hiên bất tri bất giác đến gần lâu đài rất nhanh thì nghe được lâu đài chuyển tới tiếng kêu thảm thiết những thứ kêu tiếng vào bên trong huyền, huyền giả đều bị quái ngư giết chết Lão giả đang đứng ở cửa pháo đài, nét môi cười. Diệp Hiên đứng ở hắn cách đó không xa, lạnh nhạt nói: Ngươi chính là đem vãng sinh đan vị trí nói cho ta biết đi. Lão giả cười ha ha, xem ra ngươi nói thần thông là có tác dụng phụ A, Cho nên mới ở thời gian dài như vậy cũng không có tới tìm ta. Diệp Hiên núm nuay, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Ngược lại nếu như ta thi triển thần thông, ngươi liền không có cách nào đem ta giết chết. Lão giả khinh thường nói: Tiêu đảo không phải, ít nhất ta biết rõ nếu như một mực thao tổn, cuối cùng người chết là ngươi. Diệp Hiên không muốn cùng Lão giả kéo những thứ này, hắn nói. Vãng sinh đan vị trí ngươi thế nào mới chịu nói sao? Lão giả cười nói, đừng có mơ, ta biết rõ vãng sinh đan chỗ vị trí, nhưng là ngươi lại không có gì đáng giá ta muốn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi mệnh cho ta, ngược lại ta là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Hiên sau khi nghe được bất đắc dĩ nói, vậy ta còn thật là không có cách nào, ta cái mạng này cũng phải cần lưu lại, chuyện của ta cũng còn không có làm xong. Lão giả xoay người, nếu là lời như vậy, tiêu ta và ngươi không có cái gì có thể nói, ngươi đi đi, ngược lại ngươi biết rõ ta chủ nhân lâu nải, vậy ngươi cũng không dám đi vào nữa rồi. Ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào phía sau mình xa xa chờ đợi Thây Khô, có rồi một ý kiến. Hắn đối lão giả nói: "Ngươi biết rõ cái kia Thây Khô sao?" Lão giả nhướng mày một cái, nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là chỉ Thây Khô, mỉm cười hỏi: "Cái kia Thây Khô ngươi biết rõ là cái gì không?" Chỉ bất quá khi lão giả thấy Thây Khô thời điểm, nhất thời là chừng con mắt lớn, không thể nào. Nó làm sao có thể sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Diệp Hiên ngay lập tức sẽ biết rõ lão giả là biết rõ Thây Khô lai lịch, hắn vội vàng hỏi: "Xem ra ngươi là biết rõ, kia nói cho ta nghe một chút đi, nó rốt cuộc là thứ gì tới?" Lão giả thật sâu nhìn Diệp Hiên liếc mắt, mặc dù ta không thể nói cho ngươi biết những thứ này, nhưng là ta chỉ có thể khuyên cáo ngươi, tốt nhất không nên cùng cái vật kia đi quá gần, nếu không mà nói ngươi sẽ chết không có chỗ trôn. Diệp Hiên mỉm cười nói, bây giờ không phải ta cùng nó đi gần, mà là nó đi theo ta, nếu như ngươi không nói lời nào, ta liền lại tiến vào đến ngươi trong pháo đài, đến thời điểm ta xem một chút nó có thể hay không quá tới cứu ta. Lão giả trừng con mắt lớn, nhìn Diệp Hiên, nhân loại quả nhiên là rất vô sỉ, ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Diệp Hiên gật đầu, dĩ nhiên dám, nhưng là ngươi muốn biết rõ? Thầy khô đuổi theo ta hẳn là có chuyện gì yêu cầu nhờ vả ta, chỉ cần ta tiến vào trong tháo đài, gặp phải nguy hiểm, nó sẽ đến cứu ta. Lão giả hừ một tiếng, nếu như là như vậy, kia lần trước nó đã tới rồi, nó chưa có tới, đã nói lên mặc dù nó là theo chân ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghe theo lời nói của ngươi, càng không biết cứu ngươi. Diệp Hiên mỉm cười nói, bây giờ có lẽ sẽ không, nhưng là đem tới nhưng khó mà nói chắc được, nó càng ngày càng thói quen với ở bên cạnh ta. Lão giả không quan tâm Diệp Hiên, mà là trở lại trong tháo đài. Diệp Hiên chỉ có thể gãi đầu một cái, nhìn sát trời lại phải tìm một chỗ né tránh thần khiếu rồi hắn vẫn lựa chọn trở lại trong động quật bởi vì hang cũng là thần khiếu không có cách nào vào phương chỉ bất quá thanh duyên đứng ở cửa hang cùng thây khô giang có rất nhanh thì quay đầu nhìn diệp hiên diệp hiên các a trời mưa diệp hiên có chút giật mình đi ra hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thần vẫn chi địa trời mưa thấy này đỏ thắm nước mưa hắn cười khổ nói ở nơi này là trời mưa a đây là hạ huyết chứ những thứ này nước mưa cùng huyết thủy không có khác nhau quá nhiều rơi xuống đất sau đó đem mặt đất cho nhộn dần tàn mát ra mùi máu tanh để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận Thư Khô đứng ở cửa hang, bị nước mưa cho bị ướt, nhưng là lại một chút cảm giác cũng không có như thế, nó chỉ là ngơ ngác đứng ở cửa hang. Diệp Hiên thật sự là không biết rõ cái này Thư Khô muốn làm gì. Hắn ngồi dưới đất, nhìn Thư Khô, "Ta nói ngươi có phải hay không là bày tỏ một chút, rốt cuộc muốn ta thế nào? Ngươi một mực đi theo ta là muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ nói thời điểm ta đến đi ra ngoài bên ngoài ngươi cũng muốn đi theo ta? Lại nói ngươi có thể đủ rời đi thần vẫn chi địa sao? Vãng sinh đan vị trí ngươi ứng nên biết chưa?" Diệp Hiên đột nhiên thay đổi rồi một cái vấn đề. Mà Thôi Khô thì con mắt lần nữa có tinh hồng qua mang. Diệp Hiên mị đến con mắt, xem ra ngươi chỉ là đối Vãng Sinh Đan có phản ứng, nói cách khác, ngươi là biết rõ ta muốn đi lấy Vãng Sinh Đan mới đi theo ta, có đúng hay không? Thôi Khô lại lần nữa khôi phục nguyên lai dáng vẻ, con mắt vẫn là trống trơn. Diệp Hiên bất kể Thôi Khô rồi, mà là mang theo Thanh Yên trở lại trong huy động. Chương 377, Cửu Nguyệt tỉnh lại. Bây giờ hắn coi như là đón nhận cái này Thôi Khô tồn tại, mặc dù nói Thôi Khô đứng ở nơi này cái hang cửa hằng sẽ đem nhân dẫn ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng có thể phòng ngừa địch nhân đánh lén sau cơn mưa trời lại sáng, không trung màu sắc vẫn là màu đỏ nhạt, nhưng là tựa hồ là phát sáng đi một tí. Diệp Hiên đi ra hàng, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện trong bầu trời nhiều một chút hồng sắc đám mây. nếu như không nhìn kỹ lời nói, là không thấy được. hắn ngồi trôn hổm dưới đất, sờ một cái mặt đất, phát hiện mặt đất khô rồi. tối ngày hôm qua nước mưa đều đã bị đất hoang hấp thu. Diệp Hiên tiếp tục hướng lâu đài đi tới, chỉ bất quá lần này hắn cố ý đi chậm đi một tí, để cho thây khô hãy cùng sau lưng tự mình. chỉ bất quá mới vừa đi tới nửa đường, liền gặp được rồi bốn năm cái huyền giả, bọn họ đem Diệp Hiên cho cản lại. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Có chuyện sao?" Lô Quảng Dễu cất nói, "Chúng ta tìm ngươi thời gian dài như vậy, cuối cùng đưa ngươi cho tìm được, ngươi cho rằng là ngươi một mực trốn chúng ta sẽ không tìm được ngươi sao?" Diệp Hiên phi thường nghi ngờ nhìn Ngô Quảng, hắn cũng không biết rõ Ngô Quảng nói là ý gì. Hắn từ đi vào thần vẫn chi địa đến bây giờ một mực cũng không có ở tránh trốn. "Vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi. "Đưa ngươi thần thông giao ra, ngươi ứng nên biết rõ, ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh huyền giả, thần thông chỉ sẽ trở thành ngươi bỏ mạng đồ vật." Lô Quảng đem vũ khí cho rút ra, sau đó bên cạnh hắn bốn cái huyền giả rối rít đem Diệp Hiên bao vây. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, nhưng là ta không cho rằng các ngươi mấy cái này thần thông cường giả thì có thể làm cho ta đem thần thông cho giao ra, ta thần thông thi triển ra, hoàn toàn có thể mang các ngươi cũng đánh chết. Nô quảng cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên, nhưng là ngươi muốn biết rõ, chúng ta đều chỉ là vì tông môn hiệu lực mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì tự chúng ta sao? thật là quá khôi hài, một khi ngươi từ thần vẫn chi địa đi ra ngoài, như vậy chúng ta tông môn hội trước tiên đuổi giết ngươi. Diệp Hiên thở dài một cái. Xem ra ta là thọt đến tổ ông của vẽ." Nô Quảng Phi thường khó chịu nói, "Bây giờ đưa ngươi Thần Thông giao ra, ta có thể bỏ qua ngươi, chúng ta tông môn cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Diệp Hiên lắc đầu, "Vậy cũng không được, mặc dù ngươi nói các ngươi tông môn hội đối với ta mở ra cửa giết, nhưng ta vẫn là không muốn đem Thần Thông cho giao ra." Nô Quảng cả giận nói, "Ngươi cho rằng là ngươi thật có thể tránh được chúng ta tông môn đồi giết? Trên tay ngươi Thần Thông chính là một cái khoai lang bỏng tay, nếu như không có thế lực cường đại cho ngươi chống đỡ, kia Thần Thông căn bản là độc dược, một cái có thể mang ngươi cho độc chết độc dược." Diệp Hiên sau khi nghe được Nhất Thời là mỉm cười nói, thật sao? Bất quá không quan hệ, ta là luyện đan sư, an độc dược ta có thể chính mình giải độc. Lô Quảng biết rõ Diệp Hiên là đang cùng mình nói đùa, Nhất Thời sầm mặt lại, cho bên cạnh mình đồng bạn một cái ánh mắt, mà những người này đều là rối rít đem Diệp Hiên cho bao vây lại, bọn họ rối rít động thủ. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, Thanh Duên, bên trái cái kia giao cho ngươi. Thanh Duên nghiêm túc một chút gật đầu. Diệp Hiên là là một người đối mặt bốn cái thần tông cường giả, hắn biết rõ này đối với hắn mà nói là có lớn vô cùng áp lực nhưng là bây giờ hắn đã không có biện pháp lựa chọn tranh đánh trên tay tinh huy xuất thủ đầu tiên là bước lui một cái huyền giả ngay sau đó đối mặt ba cái đồng thời đối với hắn phát động công kích thần tông cường giả diệp hiên trước tiên đem băng tuyết nữ thần hư ảnh triệu hoán đi ra ầm to lớn tinh thể băng tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt diệp hiên đem ba cái thần tông cường giả công kích cũng chặn lại diệp hiên không ngừng chạy chút nào hướng bị chính mình bước lui thần tông trước người phong tới mà sau lưng ba cái thần tông chính là rối rít đuổi tới nô quảng nhìn diệp hiên căn bản cũng không quản bọn hắn này ba cái đuổi theo hắn thần tông nhất thời phẫn nộ Người tên hôn cẩn này chết đi cho ta. Vừa lúc đó, một bóng người ra bây giờ bọn hắn ba người trước mặt, ba người đều là ngây ngẩn. Diệp Hiên chính là mỉ đến con mắt cười. Quả nhiên, cái này thời khô vẫn là có thể lợi dụng một chút. Người này ở ta không có lấy đến vãng sinh đan trước là tuyệt đối sẽ không để cho ta chết. Diệp Hiên vừa nói, đã tới trước mặt Thần Tông Cường Giả trước người, một kiếm bổ ra. Thần Tông Cường Giả là hai tay là chắc tay, hai cây cự phủ ở trước mặt hắn xoay tròn, không ngừng đem Diệp Hiên thật sự kích thích ra kiếm khí cản được. Diệp Hiên chiến đấu xảy ra thời điểm cũng đã đem kiếm vực mở ra rồi, kiếm khí hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, đập vào đối phương hai lưới búa phía trên. Cự phủ xuất hiện hơi chút dừng lại, Diệp Hiên chính là một cước đá vào thần tông trên người. Chỉ bất quá cái này thần tông còn ở trước mặt mình thi triển ra huyền lực ngưng tụ phòng hộ thuận, Diệp Hiên công kích cũng không có bất kỳ tác dụng. Đối phương bắt hai lưới búa nhảy bổ tới, Diệp Hiên đem tinh huy che trước mặt mình. Cự phủ lực lượng khổng lồ để cho Diệp Hiên lui về phía sau rút lui hết mấy bước, Diệp Hiên chỉ cảm thấy mình miệng hùm làm đau. Người tốt, lực lượng này có thể khai sơn liệt thành rồi. Diệp Hiên thấy đối phương lớn người tiến lên, trường kiếm ở trước mặt mình vẽ một vòng, kiếm khí hóa thành báo tạo thành một cái tác dụng bảo vệ. Đối phương hai lưỡi búa chỉ có thể ở này báo bên trên xé ra một vết thương. Chỉ bất quá làm thần tông cường giả thông qua cái này lỗ nhìn sang thời điểm, lại phát hiện Diệp Hiên chính nắm một viên tinh thể băng hỏa cầu, hắn mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau rút lui. Diệp Hiên cười lạnh, bây giờ vừa muốn đến rồi đi, có phải hay không là đã quá muộn. Tinh thể băng hỏa cầu đánh ra, báo tán ra. Nổ lớn băng rọi nhất phương thiên địa, một đạo cột lửa phóng lên cao cái này thần tông cường giả trợt vật không chịu nổi nửa người đều đã sủi lơ hắn phun ra một ngụm máu tươi tới diệp hiên mỉm cười nói thật là đáng tiếc ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi nhiều đối chiến một hồi không nghĩ tới ngươi lại nhỏ yếu như vậy nay thần tông nghe nói như vậy tức lại phun ra một ngụm máu tươi tới lúc này hắn trọng thương không có cách nào tiếp tục chiến đấu rồi diệp hiên đem trường kiếm hướng về phía hắn mà nhưng vào lúc này nô quảng xuất hiện sau lưng diệp hiên hắn vẻ mặt âm trầm tiểu tử để mặt lại diệp hiên trên tay tinh huy hướng sau lưng đâm tới hắn không nghĩ tới nô quảng lại có thể thoát khỏi thầy khô dây dưa Lạc Yên không một tiếng động đi tới phía sau mình, hắn đã hết sức làm ra ngăn cản, nhưng là hắn cũng biết rõ kiếm bực ngưng tụ kiếm khí, căn bản là không ngăn được Nô Quang công kích. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, đưa tay ra, Nguyệt Chi nhất tiềm. Cửu Nguyệt lại đang thời khắc mấu chốt xuất hiện. Diệp Hiên trên mặt vui mừng, Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt tức giận nói, ngươi có phải hay không là cảm giác mình sau lưng còn có ta giúp ngươi can trở? Diệp Hiên nhún nhúi vai, này không phải một mực cũng đã quen rồi có ngươi sao? Cự Nguyệt lạnh nhạt nói, cho nên nói tại sao ngươi hay lại là nhỏ yếu như vậy, ta đều đã buồn ngủ một chút. Ngươi vẫn chỉ là luân hồi chi cảnh cảnh giới. Chương 378, xích lĩnh giao đàn. Diệp Hiên nói, hay là trước đem các loại nhân giải quyết đi, những chuyện này bọn chúng ta một chút lại nói cũng là có thể. Cựu Nguyệt nhìn một cái phía trước thầy khô, có chút giật mình nói, đây là thần thể thầy khô. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là giật mình nói, ngươi bên đó. Cựu Nguyệt đem nô quàng bước lui, nói, trước đem các loại nhân giết chết trước, đợi đem liên quan đến hắn xuống, ta sẽ cùng ngươi nói cái này thần thể thầy khô sự tình. Diệp Hiên một kiếm trước đem điều này mất đi hành động lực ra hỏa giết đi. Sau đó sẽ xoay người cùng Cửu nguyện đồng thời đối phó nô quảng. Nô quảng không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn còn có người rút, hắn phi thường khiếp sợ, lúc này thấy đến bọn họ bên này đã biến thành một chục một, trong lòng càng cuồng cuồng. Biết bát hơn là, Thôi Khô đã đem một cái huyền giả giết đi, gắng gượng đem huyền giả thân thể cho xé thành rồi hai nữa. Lúc này Thôi Khô đã bắt đầu hướng một người khác thần tông cường giả tiến lên. Nô quảng hét lên một tiếng, hướng xa xa chạy trốn. Hắn biết do trận này đối chiến bọn họ là không có cách nào chiến thắng Diệp Hiên rồi, cho nên vẫn là trước thực lực của chính mình tương đối khá. Diệp Hiên cũng không để ý cái này nô quảng hắn biết rõ một cái thần tông cường giả phải đi, hắn là không có cách nào lưu lại. còn lại hai vị thần tông cường giả cũng rối rít sử dụng chính mình chạy trốn thủ đoạn. thây khô vốn là muốn đuổi theo, diệp hiên lại nói, không nên đuổi, chúng ta mục tiêu không phải bọn họ. thây khô quả nhiên dừng lại. cựu nguyệt phi thường giật mình nói, cái này thần thể thây khô vì sao lại nghe người lời nói? diệp hiên nhún nhuyễn bay, ta cũng không biết rõ, khả năng là bởi vì ta nắm giữ thần thể, hắn và ta có cộng hưởng đi. cựu Nguyệt nói, là thế này phải không? kia coi như không tệ, thần thể thây khô ở thần vẫn tri địa cũng cúng coi là một người trợ giúp rồi. Diệp Hiên nghe Cửu Nguyệt lời nói, nhất thời là phi thường giận mình, còn coi như cái này Thây Khô thực lực nhưng là đủ để đem ba cái thần tông càn được, hơn nữa ba người kia thần tông còn bắt hắn không có biện pháp nào. Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói, kia là bởi vì bọn hắn không có tìm đúng phương pháp, nếu như tìm đúng phương pháp lời nói, Thây Khô cũng sẽ bị giết chết. Diệp Hiên nghe Cửu Nguyệt lời nói, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cửu Nguyệt có biện pháp đem Thây Khô giết chết, như vậy hắn liền không lo lắng đến thời điểm Thây Khô trở mặt. Diệp Hiên nhìn Cửu Nguyệt, hiếu kỳ hỏi, thương thế của ngươi thế đã xong chưa? Cửu Nguyệt gật đầu dùng ngươi một ít huyết tinh, sau đó đem thương thế cho dưỡng hảo. Diệp Hiên không có vấn đề nói, muốn bao nhiêu tự cầm. bên trong không gian giới chỉ có rất nhiều, ngược lại ta cũng không thế nào dùng những thứ này huyết tinh. Cửu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi dùng huyết tinh mua một cái tinh linh trở lại, còn có một cái huyền thú đản. Diệp Hiên vu một cái cái chán, đúng rồi, cái này huyền thú đản ngươi biết sao? Ta vẫn luôn cảm thấy không giống như là thánh thú đản. hắn đem huyền thú đản lấy ra, sau đó giao cho Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt nhìn một chút cái này huyền thú đản sau đó nói, đây là xích linh giao đản. Diệp Hiên nói, Thanh duyên nói quả nhiên không có sai, này chính là một cái tà thú đạn, ta còn suy nghĩ có muốn hay không đem điều này đạn cho ấp trứng. Cửu Nguyệt nói, ấp trứng à, tại sao không ấp trứng, mặc dù xích lĩnh giao là tà thú, nhưng là nó sức chiến đấu nhưng là rất cường đại, cùng Thanh duyên có vừa so sánh với, mặc dù so sánh lại so với nghịch ngợm một chút, nhưng là ngươi có thể để cho nó nghe lời. Diệp Hiên nghe Cửu Nguyệt lời nói, chỉ cảm thấy Cửu Nguyệt là đang nói dạy hại từ sự tình. Nhưng là tà thú, nhưng là có viễn cổ truyền thừa, ở nó xuất thế sau đó, sẽ có truyền thừa dạy cho nó muốn đi làm cái gì sự tỉnh giống như là xích linh dao, phỏng chừng vừa ra tới sẽ suy nghĩ đem cái thế giới này cho hủy diệt chứ. Diệp Hiên nhìn Cự Nguyệt, chúng ta trước đi xem một chút lâu đài bên kia đi. Nếu như là có thể lời nói, liền đem lâu đài quái ngư giết chết. Cự Nguyệt nói, mặc dù ta là đang tu dưỡng, nhưng là các ngươi bên ngoài chuyện phát sinh ta bao nhiêu hay lại là biết rõ, cái kia quái ngư thực lực ở thần đạo đỉnh phong, thực lực như vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Diệp Hiên chỉ chỉ thây khô, nếu như cộng thêm nó đây. Cự Nguyệt lắc đầu, nói như vậy, thần vẫn chi địa sinh vật thì sẽ không lẫn nhau đối phó. Bọn họ chỉ có thể trông coi mình bản, cho nên Thôi Khô sẽ không tiến vào thôn, cũng sẽ không tiến vào trong thành trì. Diệp Hiên sau khi nghe được chỉ có thể bất đắc dĩ, chẳng nhẽ chỉ có thể tự tìm vãng sinh đan rồi không? Nhưng là cái này cương vực lớn như vậy, chúng ta muốn đi chỗ nào tìm đây? Cửu Nguyệt nói, kia quái ngư cũng không phải chúng ta có thể đối phó, muốn không rồi cùng hắn làm cái giao dịch đi. Diệp Hiên không hiểu hỏi, làm giao dịch gì? Cửu Nguyệt nói, đương nhiên là cùng hắn làm một ít hắn cho là có giá trị giao dịch. Diệp Hiên dựa theo Cửu Nguyệt lời nói, đi tới cửa pháo đài. Lúc này Quái Ngư đang ở ăn những thứ kia tiến vào lâu đài Huyền Giả, trong cái pháo đài này mặt đã tràn đầy tanh hôi huyết dịch mùi vị. Quái Ngư cười hắc hắc, "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa đi à?" Bất quá ngươi coi như một mực đợi ở bên ngoài, cũng không có cách nào để cho ta nói ra vãng sinh đan hạ xuống. Diệp Hiên nói, "Ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." "Giao dịch? Ta cũng không bởi vì ngươi có đáng giá gì ta làm giao dịch địa phương." Quái Ngư giễu cợt nói. Diệp Hiên suy tư một hồi, nói, kia chưa chắc đã nói được, vạn nhất ta bên này có cho ngươi cảm thấy hứng thú đồ đâu." Quái ngư hiếu kỳ hỏi: "Thứ gì?" Diệp Hiên nói: "Đương nhiên là cho các ngươi tà thần sống lại biện pháp, hoặc có lẽ là các ngươi tà thần linh hồn." Quái ngư ngây ngẩn, rất nhanh thì vẻ mặt âm trầm nhìn cựu nguyện. Hắn biết rõ, nếu như là Diệp Hiên, tuyệt đối sẽ không biết rõ bọn họ tà thần sự tình, cũng chỉ có trong thiên địa tạo ra tới khí linh mới sẽ biết rõ loại chuyện này. Bởi vì này loại khí linh là trải qua thần vẫn cuộc chiến, cũng biết rõ rất nhiều liên quan tới thần vẫn cuộc chiến sự tình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Hiên tinh huy lại là đất trời sinh ra thần khí. Hắn còn tưởng rằng là nhân loại chính mình chế tạo ra thật đúng là lợi hại à? Đất trời sinh ra khí linh quả nhiên khác nhau, liền ngay cả chúng ta tà Thần Đại Nhân ngươi cũng rõ ràng lai lịch, nhưng là ngươi ứng nên biết chưa? ở đó một trận Thần Vẫn cuộc chiến, chúng ta tà Thần Đại Nhân đã thất hồn toàn diện, ngươi phải thế nào đem chúng ta tà Thần Đại Nhân linh hồn cho triệu hồi tới đây? Cựu Nguyệt lệnh nhạt nói, Vãng sinh đan rốt cuộc là cái gì, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết chứ? Nếu như nói Thần Vẫn chi địa tối thần bí chính là Vãng sinh đan, khó khăn nhất đến cũng là Vãng sinh đan, như vậy loại Vãng sinh đan có lẽ liền cùng Thần Vẫn cuộc chiến những thứ kiêu biến mất thần linh có quan hệ. Quái ngư như mày! Ngươi chính mình không phải biết không? Tại sao còn muốn ta nói ra? Cựu Nguyệt cười nói, bởi vì ta thực ra không biết rõ. Chẳng qua là có đi một tí suy đoán. Khi nghe nói vãng sinh đan ở Thần Vận Chi địa sau đó, ta thì có một ít suy đoán. Ta nhớ được cái này cương vực bên trong căn bản cũng không có cái gì vãng sinh đan, mà Thần Vận cuộc chiến sau đó, vãng sinh đan liền xuất hiện. Chương 379, sông lớn cá lớn. Diệp Hiên nghe được Cựu Nguyệt lời nói, lập tức công khai. Những thứ này vãng sinh đan, rất có thể chính là những thần linh tia thi thể tạo ra tới. Quái Ngư cười hắc hắc mặc dù các ngươi đại khái cũng biết, nhưng là muốn muốn biết rõ Vãng Sinh Đan vị trí, hay lại là không làm được. Ban đầu có một người muốn đi đến Vãng Sinh Đan, hắn cũng thiếu chút nữa tìm được Vãng Sinh Đan vị trí, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có thành công. Diệp Hiên biết rõ quái ngư nói là phó hội trưởng. Quái ngư suy tư một hồi, nói, mặc dù ta biết rõ các ngươi là lừa dối ta, chúng ta Tả Thần Đại Nhân là không có cách nào trở lại, nhưng là ta còn là nguyện ý đánh cuộc một lần. Vạn nhất chúng ta Tả Thần Đại Nhân thần hồn thật còn ở đây. Hắn bị đến con mắt nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là gật đầu nói. Vậy ngươi nói cho ta biết Vãng Sinh Đan vị trí, ta đi tìm các ngươi, tả thần đại nhân thần hồn." Quái ngư cười híp mắt nói, "Được, nếu là lời như vậy, lần này giao dịch coi như là hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi, nhưng là có thể hay không lấy được Vãng Sinh Đan kia liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên, một trang giấy phiêu hướng Diệp Hiên. Diệp Hiên bắt tờ giấy này, ngay sau đó liền phát hiện trên giấy là một cái bản đồ, mà bản đồ chỉ có một vị trí là ký hiệu. Quái ngư nói, "Này cái vị trí chính là Vãng Sinh Đan vị trí, nếu như các ngươi muốn có được Vãng Sinh Đan, phải đi cái địa phương này đi." Diệp Hiên thu hồi bản đồ, lộ ra nụ cười, không nghĩ tới cuối cùng ngươi chính là đem địa điểm nói cho ta biết. Quái ngư rễu cất nói, ta coi như là đem vị trí nói cho ngươi biết, các ngươi cũng cựu tử nhất sinh, này trên vạn năm đến, tiến vào thần vẫn chi địa huyền giả không đến xuể, hơn nữa bọn họ xông vào đến vãng sinh giới huyền giả cũng không ít, nhưng là có thể từ vãng sinh giới bên trong đi ra nhân một cái cũng không có. Diệp Hiên bất kể nhiều như vậy, gần đó là cựu tử nhất sinh, hắn cũng nhất định phải đi. Hắn nắm chặt quả đấm, hướng vãng sinh giới đi tới. Làm lúc này thi đứng đang quái ngư trước mặt, chóng chân con mắt liền trực cầu cầu nhìn quái ngư mà quái ngư chính là thét chói tai, ngươi tên hôn đàn này, đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi rồi, ngươi coi như là thần thể, nhưng là ta muốn cùng ngươi đánh, ngươi cũng nhất định sẽ bị ta giết chết. Thầy khô nhìn quái ngư thở hổn hển, xoay người đuổi theo Diệp Hiên. Cựu Nguyệt nhìn bản đồ, nói, muốn đi vãng sinh giới, kia liền cần đi qua dòng lũ sông, Đen Thiết Sơn. Diệp Hiên không hiểu hỏi, những chỗ này có cái gì sao? Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, dòng lũ sông lúc trước nhưng là giao nhân tộc lãnh địa, Đen Thiết Sơn là ải nhân tộc lãnh địa. Diệp Hiên đối đã từng chư thần thời đại không là rất biết. Dù sao hắn đi tới Hoang vực sau đó mới biết rõ thật có thần linh, mà hắn thậm chí không có đi hiểu chư thần thời đại, cũng không biết rõ rốt cuộc là có cái gì thần linh. Diệp Hiên hỏi, dòng lũ sông giao nhân trong tộc cũng có thần linh. Cựu Nguyệt gật đầu, đương nhiên là có, năm đó bất kể là cái nào chủng tộc, coi như là tiểu tiểu chủng tộc đều sẽ có thần linh tồn tại, cho nên thần linh ở thời đại kia là phi thường phổ biến. Diệp Hiên lúc này mới hiểu. Lâu Đài đi dòng lũ sông nhưng là có một khoảng cách, ít nhất yêu cầu hai tuần lễ tới đi. Khi bọn hắn đi tới dòng lũ sông thời điểm, phát hiện đây là một cái mênh mông bát ngát sông lớn. Diệp Hiên nhìn này một con sông lớn, lăng lăng hỏi, ngươi nói giao nhân tộc là ở tại nơi này cái trong sông. Cựu Nguyệt gật đầu, bọn họ đều là giao nhân, đương nhiên là ở tại nơi này trong sông. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy bây giờ có phải hay không là cũng đã không có? Cựu Nguyệt gật đầu, thần vẫn chi địa bên trong lưu lại, đều là một ít lao bất tử, hoặc là chỉ còn lại thể sát đồ vật, thần vẫn cuộc chiến đã đem thật sự có thần linh cũng tiêu diệt rồi. Diệp Hiên này mới yên tâm nói, chúng ta đây trước qua sông đi, sông này bên trong sẽ không có cái gì sinh vật khủng bố chứ? Cựu Nguyệt lắc đầu, ta đây liền không biết. Dù sao loại sông lớn này bên trong có một ít sống sót sinh vật, trải qua vạn năm tiến hóa, cũng đã là phi thường kinh khủng. Diệp Hiên đang nói, đột nhiên phát hiện xa xa có một đạo to lớn bóng mở, ở nơi này dòng lũ trong sông. Ầm. Nó đột nhiên từ trong sông nhảy dựng lên, chừng hơn 1000m trưởng, 2, 300 mét rộng, miệng to như chậu máu mở ra, phảng phất có thể đem một ngọn núi cho nuốt trọn. Nó hướng Diệp Hiên bên này vọt tới. Diệp Hiên đồng tử co rụt lại, vội vàng lùi về phía sau rút lui, trên tay tinh huy cũng ra bây giờ trên tay. Đây là cái gì huyền thú ạ? coi như là quái ngư cũng không phải loại này giang chứ loại sinh vật này coi như là thần đạo cường giả đến vậy không nhất định có thể đối phó chứ Diệp Hiên tê cả ra đầu Cựu Nguyệt đối với lần này chỉ là nuối nuối vai bọn họ hướng trên bờ tối lui này con đại san nửa đoạn thân thể rơi xuống mặt đất nhưng là nửa đoạn thân thể chính là ngâm trong nước nhìn Diệp Hiên bọn họ mặc dù nó phi thường muốn đem vài người đều ăn hết nhưng lại không có biện pháp Diệp Hiên bị loại này xa cổ huyền thú nhìn chằm chằm, trong lòng cũng cảm thấy có chút không thích đứng hắn nhìn Cựu Nguyệt nói nếu như này trong sông có loại này huyền thú Chúng ta đây phải thế nào trải qua điều này dòng lũ xuống đây?" Cửu Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không biết rõ, nếu như ngươi là thần tông cường giả lời nói, có thể từ bay trên trời đi qua, chỉ cần bay đủ cao, kia trong sông huyền thú liền không có cách nào đưa ngươi cho thương tổ tới." Diệp Hiên chính là muốn đồng ý Cửu Nguyệt lời nói, trong lòng cũng có chủ ý, nhưng vừa lúc đó, sông lớn bầu trời, một mực cự đại điều loại huyền thú xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Này chim bay lượn độ cao trường hơn 1000m, nhưng cứ như vậy độ cao, một cái to lớn viễn cổ loại cá nhảy dựng lên, đem sông lớn cũng nổ tung một cái vòng xoáy mà hắn chính là nhảy tới ngàn thước trên không trung, đêm này chỉ đại điệu cho cắn, kéo dài tới đại trong sông. Diệp Hiên chừng con mắt lớn, mà Cửu Nguyệt càng là bất đắc dĩ nhún vai, xem ra từ không trung đi cũng không có cách nào. Diệp Hiên cảm khải nói, thật chẳng lẽ không có cách nào đi qua sao? Cho nên mới nói Vãng Sinh Đan là không chiếm được. Bất quá Diệp Hiên vừa to mò rồi, nếu như là lời như vậy, kia Phó Hội trưởng là thế nào đi đến Vãng Sinh Giới? Gần đó là không có đi đến, kia chắc cũng là đến gần Vãng Sinh Giới rồi. Trong này nhất định là có biện pháp gì mới đúng. Diệp Hiên dọc theo con sông lớn này đi thẳng rất nhanh thì phát hiện có một người lại đang đại trên bờ sông câu cá tình huống gì đây là người nào à ở cái địa phương này câu cá Diệp Hiên đuổi liền đi tới lúc này này bên người thân có một cái giỏ trúc trong cái giỏ trúc này mặt có tốt mấy con cá nhưng là những cá này cũng là nhỏ vô cùng chỉ lớn bằng bàn tay Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi tiền bối ngươi ở cái địa phương này câu cá không sợ nguy hiểm không này đại trong sông ngư cũng là lớn vô cùng Lão giả cười ha ha không sợ à bọn họ cũng chỉ là một ít xuất sinh mà thôi nếu như đưa bọn họ cho câu được liền đưa chúng nó làm thịt rồi Chương 380: Cùng thần linh đánh cuộc. Diệp Hiên nghe nhất thời là giật mình nhìn lão giả, hắn căn bản cũng không biết rõ lão giả này rốt cuộc là người nào. Dựa theo đạo lý mà nói, có thể ở thần vẫn chi địa còn sống sót đều là một ít phi thường cường đại huyền giả, hoặc là từ thần vẫn cuộc chiến liền sống sót cường giả. Mà những cường giả kia không có trở thành thần linh cũng tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi rồi, cho nên chỉ có thể là những thần kia linh hậu đại. Diệp Hiên nhìn lão giả, suy đoán lão giả này thân phận. Lão giả lại mỉm cười nói, các ngươi là muốn qua sông chứ? Diệp Hiên gật đầu một cái, chúng ta là muốn qua sông chính là không biết rõ tiền bối có biện pháp gì hay không. Lão giả cười ha ha, đương nhiên là có, chỉ bất quá muốn qua sông này, ngươi cần phải cho ta một ít gì đó. Ngươi vị giác, khứ giác, cảm giác, thính giác, thị giác, huyền lực, thất hồn trong đó một hồn. Diệp Hiên giật mình nhìn Lão giả, mà Lão giả chính là lạnh nhạt nói, đây chính là ta bên này quí củ, nếu như ngươi muốn qua sông, chỉ có thể dùng trong đó như thế cùng ta trao đổi. Diệp Hiên nhướng mày một cái, có thể đủ còn lại thay thế sao? Lão giả lắc đầu, dĩ nhiên không được, ngươi muốn biết rõ, ta đối với ngươi những thứ đó không có hứng thú gì ở thần vẫn chi địa, các ngươi coi là chân bảo những thứ kia thần khí công pháp ta đều có thể tùy tiện lấy được. Diệp Hiên suy tư một hồi, nói: ta đây cùng chơi đùa cái trò chơi đi. Nếu như ngươi thua, lại tặng ta môn qua sông. Nếu như ta thua, ta đây liền đem mệnh của ta giao cho ngươi. Lão giả nghe lộ ra đủ cười, vốn là ta còn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn ngươi đánh cược mệnh phân thượng, ngược lại ta là có thể cùng ngươi chơi một chút. Nếu như ngươi thua, tiểu xem như ta câu cá mồi nhử đi. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, có thể. Lão giả hỏi: ngươi muốn chơi đùa trò chơi gì? Diệp Hiên nói mới chờ một chút tới huyền giả là lựa chọn vứt bỏ cái gì. Lão giả cười ha ha, ngươi liền không sợ ta dẫn dắt hắn vứt bỏ ta chọn cái kia. Diệp Hiên nhún nhún vai, tiền bối nếu như lời như vậy, vậy đã nói rõ ngươi đã thua. Lão giả cười nói, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, được rồi, chúng ta tới đoán thử xem, hắn nguyện ý vứt bỏ cái gì. Diệp Hiên nói, ta đoán hắn vứt bỏ là khiếu giác. Lão giả chính là nói, ta đây liền đoán hắn vứt bỏ là vị giác đi. Diệp Hiên biết rõ lão giả sở dĩ như vậy chọn là bởi vì vị giác đối nhân tu luyện là không có ích lợi gì, nói như vậy nếu như Huyền giả chỉ có thể lựa chọn một người trong đó, sẽ ưu tiên lựa chọn đối tu luyện không có ảnh hưởng. Mà vị giác chính là hẳn bỏ qua. Về phần cứu giác, đương nhiên là đối tu vi tu luyện có ảnh hưởng rồi. Dù sao cứu giác có đôi khi là có thể nghe thấy ra đan dược mùi vị, mà một ít đan nếu như dược căn lầm, gặp người chết. Diệp Hiên cùng Lão giả đều đang đợi. Mấy giờ sau đó, có một cái cả người Lam Lũ Huyền giả tới cái địa phương này. Khi hắn thấy đến Lão giả cùng Diệp Hiên sau đó, ngây ngẩn. Lão giả cười ha ha, ngươi là phải qua sông sao? Huyền giả nhìn phía sau, vội vàng gật đầu phía sau hắn có thật nhiều huyền giả chính hướng bên này đuổi theo giết tới. Lão giả cười nói, nếu như ngươi phải qua sông lời nói, liền cần lựa chọn trong đó như thế bỏ qua xuống, vị giác, khiếu giác. Huyền giả nghe một chút, hấp tấp nói, khiếu giác. Lão giả sững sốt một chút, có chút giật mình nhìn này huyền giả, nếu như là cuống cuồng lời nói, kia không phải là lựa chọn thứ nhất vị giác sao? Làm sao sẽ lựa chọn khiếu giác đây? Diệp Hiên cười híp mắt nói, tiền bối, xem ra lần này là ta thắng. Lão giả ha ha cười to, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại à, bất quá ngược lại ta là rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào biết rõ hắn sẽ chọn cứu rác? Diệp Hiên lắc đầu, ta đương nhiên không biết, ta chỉ là rất tùy ý ở phía trên chọn một mà thôi, xem ra vận khí ta vẫn là rất không tệ. Lão giả sau khi nghe được nhất thời là ngây ngẩn, ngươi đem chính mình mệnh giao cho vật khí. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không được sao? Lão giả càng vui vẻ, đương nhiên là có thể, bất quá ngươi liền không lo lắng sẽ bị ta thắng, sau đó ngươi tử ở cái địa phương này sao? Diệp Hiên núm núm bày nói, lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể mà nói, ta vẫn không muốn mất đi bất luận một món đồ gì. Lão giả gật đầu một cái, ngươi đã thắng, vậy các ngươi liền đồng thời qua sông đi. Lão giả đem một chiếc thuyền cho sử dụng, đem thuyền đặt ở đại trong sông, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là sóng mãnh liệt nước sông, ở thuyền chu vi lại vô cùng bình tĩnh. Cựu Nguyệt đi tới trước mặt Diệp Hiên, kiên kỵ nói, người này hẳn là thần linh. Diệp Hiên giật mình nhìn Cựu Nguyệt, tình huống gì? Cựu Nguyệt chỉ chỉ thuyền, trên thuyền kia mặt có pháp tắc chi lực, hơn nữa người này cả người trên dưới đều có pháp tắc chi lực quyển. Ngươi xem hắn giỏi trước, bên trong ngư cũng là nhỏ vô cùng nhanh đúng không? Diệp Hiên gật đầu một cái, Cựu Nguyệt nói vậy hẳn là là vận dụng không gian pháp tác lực đem hơn 1.000 nghìn em mờ cá lớn cũng cho rút nhỏ mới có như vậy tiểu ngư xuất hiện diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ hấp tấp nói nếu như là lời như vậy kia tiền bối liền thật là thần linh ta lại cùng một cái thần linh đánh cuộc còn thắng cựu nguyệt hít sâu một hơi có lẽ ngươi vận khí thật rất tốt nhưng là thần linh một loại đều đưa huyền giả coi làm kiến hôi ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn diệp Hiên cười nói yên tâm đi ta nếu là đã thắng hắn hắn cũng sẽ đem ta cho đưa đến bờ bên kia đến thời điểm ta cùng hắn không thiếu nợ nhau diệp yên cùng cái này huyền giả đều lên thuyền mà Lão giả chính là đem chính mình dò chúc cho ông, thả ở trên thuyền, chính hắn chính là ngồi ở trên thuyền, thuyền gỗ chính mình từ từ hướng trong sông đi tới. Lão giả nhìn Diệp Hiên, chúng ta trở lại chơi game đi, mới vừa rồi ngươi thắng rồi ta, lần này ta trở lại cùng ngươi chơi đùa một lần, nếu như ngươi thắng rồi, ta sẽ đưa ngươi như thế Thần Thông, như thế nào đây? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy nếu như ta thua đây? Lão giả lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thua lời nói, vậy ngươi mệnh liền giao cho ta. Diệp Hiên cười nói, xin lỗi, tiền bối, như vậy ta nhưng là rất thua thiệt, Thần Thông cùng ta mệnh so sánh đương nhiên là mệnh của ta càng trọng yếu hơn, lão giả càng hiếu kỳ hơn. ngươi đã sinh mệnh trọng yếu như vậy, vậy tại sao mới vừa rồi ngươi lại cùng ta đánh cuộc? Diệp Hiên nói, đó là bởi vì ta muốn qua sông cứu một người so với ta sinh mệnh quan trọng hơn tình cảm chân thành người. lão giả lúc này mới hiểu, hắn suy tư một hồi, vậy ngươi nói đánh cuộc như thế nào chứ? bây giờ ta có thể là rất hiếu kỳ ngươi vận khí a? Diệp Hiên suy tư một hồi, nói, tiền bối nếu là một mực ở thần vận chi địa, kia ứng nên biết rõ vãng sinh đan chứ? lão giả sờ một cái trong râu, dĩ nhiên biết rõ. Này vãng sinh đan nhưng là thần vẫn chi địa tối thần bí đồ vật, cũng là khó khăn nhất lấy được đồ vật. Diệp Hiên nói, ta đây dùng mệnh của ta cùng ngươi đánh cược một viên vãng sinh đan. Lão giả lắc đầu, ta đây không thể đáp ứng, vãng sinh đan ta cũng không lấy được. Chương 381, qua sông. Diệp Hiên giật mình nhìn lão giả, lão giả này, nhưng là thần linh, liền thần linh cũng không có cách nào bắt được vãng sinh đan, hắn bằng vào luân hồi chi cảnh tu vi chẳng lẽ liền có thể bắt được sao? Lão giả cười híp mắt nói, ta chỉ là một phụ trách trong trường thần vẫn chi địa lao bất tử mà thôi, vãng sinh đan ta chỉ phụ trách trong trường cũng không chịu trách nhiệm lấy ra. Diệp Hiên nghe nhất thời là mỉm cười nói, nói cách khác tiền bối ngươi là biết rõ vãng sinh đan vị trí. Lão giả gật đầu một cái, đúng vậy, ta là biết rõ à, nhưng là ta lại không muốn đem này cái vị trí nói ra. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ta đây không có cái gì có thể cùng ngươi đánh cuộc, ngươi muốn mệnh của ta, muốn thắng ta, nhưng là ta lại đối ngươi vật trên tay không có hứng thú gì. thật không có sao, trên tay ta thậm chí có cho ngươi trở thành thần linh công pháp, cũng có thể tướng lĩnh khu vực tâm đắc giao cho ngươi. Lão giả mỉm cười nói, Diệp Hiên lắc đầu, xin lỗi. Ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Một chiếc thuyền đang không ngừng hướng dòng lũ bờ sông bên kia chạy tới, thuyền gỗ chu vi đều là gió êm sóng lặng, nhưng là ở cách xa trên thuyền gỗ trăm mét địa phương, lại như cũ sóng sánh liệt, giống như là hai cái thế giới như thế. Đột nhiên, mặt sông nổ tung một đạo nước gợn, một cái to lớn viễn cổ cự ngư hướng diệp hiên bên này cắn qua đến, răng sắc bén đủ để đem núi đá cho cắn nát. Ở trên thuyền sắc mặt của Huyền giả đại biến, hắn lo lắng sự tình hay lại là xảy ra, cái này dòng lũ sông căn bản liền không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Nơi này Huyền thú cũng đều là từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay, cho nên trên thực lực tuyệt đối là bọn họ không cách nào chống lại. Hơn nữa bọn họ hay là ở dòng lũ trong sông, ở cái địa phương này, bọn họ liền thi triển lãm cơ hội cũng không có. Sắc mặt của Huyền Giả tái nhợt, lắc đầu tuyệt vọng nói, "Song đời, chúng ta muốn tử ở cái địa phương này rồi." Lão giả cười ha hả nói, "Yên tâm đi, nếu ta nói rồi muốn mang bọn ngươi qua sông, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho những xuất sinh này tổn thương các ngươi." Lão giả chỉ là một cái tay đưa ra, bốn phía vây không gian phảng phất cũng động lại như thế. Ngay sau đó con cá này từ từ trên không trung ngừng lại, nó thân thể đang không ngừng nhỏ đi, mặc dù thân thể hay là ở từ từ hướng thuyền gỗ bên này bay tới, có thể đợi đi tới thuyền gỗ bên cạnh thời điểm, hơn 1000 mở cự ngư chỉ bất quá chỉ lớn chừng bàn tay. Huyền giả tràn đầy rung động nhìn lão giả, mà lão giả chính là khẽ mỉm cười, thật đúng là tự chui đầu vào lưới, xem ra hôm nay cơm tối đủ thức ăn ăn. Huyền giả thấy vậy, chỉ cảm thấy lão giả sâu không lường được, hắn căn bản cũng không có muốn đến lão giả lại là một cái thực lực thông thiên đại năng. Diệp Hiên ngược lại là vẻ mặt không có vấn đề, hắn nhìn lão giả, hỏi mới vừa rồi ngươi sử dụng chính là pháp tắc chi lực sao? Lão giả cười ha hà nói, đúng muốn ta dạy cho ngươi sao? Chỉ cần cùng ta đánh cuộc, ta sẽ dạy ngươi. Diệp Hiên vẫn cự tuyệt, vậy hay là liền như vậy? Bây giờ ta mặc dù sẽ không, nhưng là đem tới ta nhất định sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Lão giả cười nói, ngươi thật đúng là tự tin a. Nếu như ngươi không có cách nào lĩnh ngộ được đây, dù sao đại đa số người cả đời cũng liền chỉ là dừng lại ở chính mình trong cảnh giới mặt không cách nào đột phá. Diệp Hiên lắc đầu, ta cũng không phải những thứ kia đại đa số người. Ta Thiên Phú nhất định để cho ta có thể trở thành tối cường giả tối đỉnh. Diệp Hiên không đem hệ thống nói ra, Lão giả lại gật đầu đồng ý Diệp Hiên lời nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất thần kỳ à? Nói như vậy rất nhiều người đều nguyện ý bỏ qua xuống một vật, để đạt tới quá bờ bên kia mục đích, giống như là như ngươi vậy, vừa lên tới liền cùng ta đánh cuộc mệnh, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa trên người của ngươi còn rất nhiều thú vị đồ vật nhỏ, những thứ này mặc dù đồ vật nhỏ nói bây giờ còn chưa có biện pháp cho ngươi trợ giúp rất lớn, nhưng là lại có thể theo ngươi lớn lên mà trưởng thành, thật là có đủ kỳ quái chẳng lẽ ngươi là một cái đại tông môn đệ tử thân truyền sao? Diệp Hiên nói, những thứ này đều là chính ta lấy được. Lão giả cười nói, vậy ngươi thật đúng là may mắn à, có thể có được nhiều như vậy truyền thừa. Bên ngoài nhân chỉ phải lấy được một cái cũng đã là vinh hạnh lớn lao rồi, trên người của ngươi ít nhất có ba cái. Một bên Huyền giả sau khi nghe được nhất thời là giật mình nhìn Diệp Hiên, hắn không nghĩ tới cùng hắn cùng đi thuyền lại sẽ là đại nhân vật. Ba cái truyền thừa, có thể gọi là truyền thừa ít nhất đều là thần đạo cường giả đồ vật, mà hắn mặc dù bị nhiều như vậy Huyền giả truy đuổi, cũng là bởi vì lấy được một cái truyền thừa. Hắn vốn là đã phi thường dễ đặt, rất sợ Diệp Hiên sẽ ở xuống thuyền sau đó liền động thủ với hắn. Bây giờ biết trên người Diệp Hiên có 3 cái truyền thừa, này mới biết rõ mình trên người những thứ này đối với Diệp Hiên mà nói là có nhiều phổ biến. Hơn nữa hắn từ mới vừa rồi vẫn nghe lão giả muốn cùng Diệp Hiên đánh cược. Nếu là thắng lời nói, thần linh công pháp, thần thông tùy tiện cho, to lớn như vậy cám dỗ bên dưới, Diệp Hiên lại thờ ơ không động lòng. Nếu như là lời nói của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào phát tài không giàu. Nếu như có thể đánh cược một lần, thắng lời nói. Kia lấy được khả năng liền là trở thành cường giả tối đỉnh chỗ tốt. Diệp Hiên núm núm vai nói, "Ta lai lịch đều bị ngươi cho nhìn biết, xem ra tiền bối cùng ta đánh cuộc thời điểm hay là đối với ta có thật sự nhường." Lão giả cười nói, "Vậy cũng được không có, loại này chú trọng vận khí đánh cuộc với nhau, ta đương nhiên không thể nào lợi dụng ta năng lực mình đi thay đổi, nếu không liền chính như ngươi nói, ta thua ngươi rồi." Vốn là mênh mông bắt ngát sông lớn, ở nơi này thuyền gỗ đi vào bên trong, chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ thời gian đã đến bờ bên kia. Diệp Hiên cùng Huyền giả từ trên thuyền gỗ đi xuống, Huyền giả chắp tay đối lão giả nói, cảm ơn tiền bối đưa ta tới diệp hiên chính là khoát khoát tay đi à bất quá ta phải đi về hoang vực lời nói có phải hay không là còn phải tới nơi này ngồi thuyền lão giả cười hiếp mắt nói hẳn không dùng các ngươi ở bên này cũng có thể tìm được trở về hoang vực truyền thống trận đến thời điểm chỉ cần đem huyết tinh thả ở phía trên là tốt diệp hiên gật đầu một cái kia ta biết lão giả nhìn diệp hiên từ từ rời đi cười ha ha xem ra cái thế giới này nhiều một thú vị người à thật hy vọng hắn có thể thật tốt lớn lên đem tới kia một tràng chiến tranh ai thắng ai thua thật đúng là khó nói sau khi nói xong Hắn tiếp tục tìm rồi một chỗ, đem cần câu lấy ra, thả câu. Huyên giả nhìn Diệp Hiên rời đi, mình cũng hướng một hướng khác đi tới. Mặc dù hắn là lấy được truyền thừa, nhưng là bây giờ thực lực của hắn cũng không cường đại, chẳng qua là thần tông sơ giai. Mà trên người Diệp Hiên có ba cái truyền thừa, hắn không tin tưởng Diệp Hiên thật sự chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Luân hồi chi cảnh có thể có được ba cái truyền thừa? Đùa gì thế? Diệp Hiên vượt qua dòng lũ sông sau đó, nhìn cựu nguyệt, Thực ra dòng lũ sông vẫn tính là tương đối dễ dàng quá, chính là không biết rõ này Đen Thiết Sơn có phải hay không lại như thế dễ dàng đi qua. Chương 382, người lửa ta gạt. Cửu Nguyệt lắc đầu nói, kia liền không biết, bất quá ở cái địa phương này, vẫn sẽ có nhiều chút từ còn lại truyền tông trận tới huyền giả, ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp Hiên gật đầu nói, cái này ta biết rõ, những thứ kia đều là còn lại cương vực cường giả, thần tông cường giả nơi nơi. Chu Vi vẫn là vắng lặng, quái thạch đập vào mi mắt. Chờ sắp trời dần tối, Diệp Hiên vội vàng tìm rồi một thôn trang ở lại. Thôn trang này bên trong đã có rất nhiều huyền giả rồi, bọn họ tựa hồ là ở cái địa phương này tụ tập. Một cái huyền giả đứng ở cửa, thấy Diệp Hiên đi tới, nhất thời là hỏi các ngươi là tới nơi này giao dịch hay lại là né tránh thần khiếu? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, này khác nhau ở chỗ nào sao? Huyền giả mỉm cười nói, đương nhiên là có khác biệt, nếu như là tới nơi này né tránh thần khiếu lời nói, tự các ngươi tùy tiện tìm căn phòng ở lại chính là, nhưng là nếu như là tới giao dịch, vậy thì đi quảng trường, thôn trang trên quảng trường cũng là an toàn. Diệp Hiên lúc này mới hiểu, hắn cười nói, vậy ta còn đi trên quảng trường xem một chút đi. Diệp Hiên nhìn Cự Nguyệt, Cự Nguyệt chính là nói, nơi này trên người Huyền giả mang theo một loại đặc thù khí tức, đây cũng là ở hoang vực phía tây Long Đàm khu vực Huyền giả. Diệp Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói Long Đàm khu vực. Cựu Nguyệt giải thích, Long Đàm khu vực cương vực tối địa phương đặc thù chính là Long Tức, mỗi một trên người huyền giả đều sẽ có được Long Tức, bọn họ huyền lực tất cả đều là thông qua hấp thu Long Tức lấy được. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, cho nên Long Đàm trong khu vực thật sẽ có rộng. Cựu Nguyệt gật đầu, là Thần thú đứng đầu, vĩnh hằng thanh long. Diệp Hiên cười nói, chúng ta đây trước qua xem một chút đi, có lẽ sau khi tiếp xúc có thể có thu hoạch gì đây. Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt đi tới quảng trường, liền phát hiện cái địa phương này đã tụ tập rất nhiều người giả. Những thứ này huyền giả chính đem chính mình ở thần vận chi địa lấy được bảo vật lấy ra, cùng còn lại huyền giả trao đổi. Còn có một chút huyền giả chính là đứng ở quảng trường một bên, từ quan sát kỹ đến tình huống bên này. Tựa hồ là đã phong tỏa một ít người. Diệp Hiên ở trên quảng trường đi dạo một vòng, phát hiện cái địa phương này lấy ra giao dịch nhiều nhất chính là binh khí, mặc dù nói đều là bán thần khí hoặc là thần khí cấp khác vũ khí. Có thể là đối với Diệp Hiên mà nói thật đúng là kẻ nhạt vô vị. Dù sao nói binh khí lời nói, hắn bên trong không gian giới chỉ nhưng là có thật nhiều. Trình cái vũ khí phòng đều là. Tiểu tử Ta xem ngươi dáng vẻ liền biết rõ trên người của ngươi có thứ tốt, có hứng thú hay không cùng ta đổi một ít." Một cái người trung niên đi tới, cười nói với Diệp Hiên. Diệp Hiên nhìn một cái, này cái người trung niên cảnh giới ở thần tông trung giai, phía sau chính đeo một cây to lớn trường kiếm. Diệp Hiên cười híp mắt hỏi, "Nói như ngươi vậy, ngược lại ta là có chút tò mò, trên người của ngươi lại có thứ tốt gì có thể cho ta giao dịch đây?" Người trung niên suy tư một hồi, nói, "Ta xem ngươi vẻ mặt này, quảng trường này phía trên bày ra đồ vật đối với ngươi cũng không có gì sức hấp dẫn, kia nếu là như vậy, trên tay ta có một cái công pháp" Nếu như ngươi có hứng thú, liền đi với ta bên kia, ta đoàn đội liền ở trong gian phòng kia." Diệp Hiên Hiếu Kỳ nhìn người trung niên. Người trung niên vỗ ngực nói, "Ngươi yên tâm đi, thôn trang này bản thân liền là giao dịch đứng, ở cái địa phương này, tất cả mọi người thẩm chấp nhận tuyệt đối không thể ra tay, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ ra tay với ngươi, cướp đoạt đồ vật của ngươi." Hắn cho là Diệp Hiên lo lắng là bọn hắn sẽ ra tay với Diệp Hiên. Nhưng trên thực tế Diệp Hiên chỉ là đang nghĩ, này cái người trung niên vì sao lại vừa ý chính mình? Hắn nhìn chẳng nhẽ liền nhỏ yếu như vậy sao? Ở nơi này loại thần vẫn chi địa bên trong, càng kỳ quái nhân, không nên càng phải cẩn thận sao?" Diệp Hiên nhìn Cự Nguyệt, mà Cự Nguyệt chính là nhún nhún vai, rất ý tứ rõ ràng, tùy tiện đi." Diệp Hiên nói, kia ngược lại ta là có thể đi xem một chút. Nếu như nói người trung niên không có trêu chọc mình nói, hắn ngược lại là không có đi làm loại chuyện này, nhưng là bây giờ người này lại coi trọng chính mình." Hắn mỉm cười đi theo này cái người trung niên hướng trong phòng đi tới, mà còn lại Huyền Giả chính là vẻ mặt rêu cợt nhìn Diệp Hiên, bọn họ dĩ nhiên biết rõ này người trung niên vẫn đang làm cái gì chỉ bất quá nếu loại chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ cũng sẽ không đi tự tìm phiền phái. người trung niên mang theo Diệp Hiên chuyển đến một cái hẻm nhỏ bên trong, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, người đi theo coi như là tới đúng rồi, ta đã nói với người, chúng ta ở Thần Vận Chi Địa lấy được công pháp có thể là phi thường lợi hại, nếu như ngươi có thể đủ đem môn công pháp này cái tu luyện thành công lợi nói, trở thành thần đạo cường giả tuyệt đối không bằng lời nói hạ. Diệp Hiên chỉ là đối với lần này khẽ mỉm cười. người trung niên đem Diệp Hiên dẫn tới trong một cái phòng, mà bên trong căn phòng này đang ngồi ba cái thần tông cường giả. Này ba cái thần tông cường giả thấy Diệp Hiên đều lộ ra nụ cười. Người trung niên chính là cười nói, đây chính là chúng ta đoàn đội, công pháp chúng ta là có, nhưng là ngươi cũng phải xuất ra một ít gì đó tới cùng chúng ta trao đổi chứ. Diệp Hiên nói, thứ gì mới có thể so hơn được với ngươi môn lại muốn nói công pháp đây. Người trung niên cười nói, chúng ta cũng sẽ không như vậy lòng tham, ngươi ở nơi này lấy được thứ gì, xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút, chúng ta từ trong đó chọn một phần. Diệp Hiên nhìn này bốn cái thần tông, bất đắc dĩ nói, các ngươi có phải hay không là không cần tiếp tục đóng kỳ chẳng lẽ ngươi môn tìm ta tới thật là vì giao dịch sao? người trung niên không hiểu nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là nói, các ngươi để cho ta tới đơn giản liền là muốn đem ta giết đi, sau đó đem trên người của ta đổ vật cho cướp đi, không phải như vậy sao? người trung niên nụ cười càng xa lạ, ngươi tại sao có thể như vậy muốn đây? ta không phải đã nói rồi sao? ở thôn trang này bên trong, Minh Văn quy định không thể giao thủ, này ngươi nên là biết chưa? Diệp Hiên cười ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không biết do thần vận chi địa bên trong còn có cái gì quy củ có thể nói, ở cái địa phương này không cũng là người mạnh là vừa. Nếu như ngươi đủ đủ cường đại, coi như là đem chọn cái thần vẫn chi địa lật lại cũng không có vấn đề gì sao. Người trung niên cười nói, ngươi biết rõ sự tình ngược lại là rất nhiều a, kia ngươi tại sao còn muốn đi theo tới đây chứ? Nếu biết rõ chúng ta bên này rất nguy hiểm. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, trên thực tế cũng không nguy hiểm, thực lực các ngươi cũng là như vậy, vốn là ta cũng không muốn cùng các ngươi dính rất nhiều như vậy, dù sao ta còn muốn đi đường, nhưng các ngươi thật sự là không nên treo cho ta. Mấy cái thần tông cường giả đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó ha ha cười to Bọn họ có thể cho tới bây giờ không có bái kiến kiêu ngạo như vậy luân hồi chi cảnh. Người trung niên hài hước nói, ý ngươi là ngươi có thể đem chúng ta cũng giết chết sao? Diệp Hiên núm nuôi bay, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, là có thể. Người trung niên cười càng sương cuồng, thật sự là thú vị a, ngươi đã như vậy có tự tin lời nói, vậy thì chết đi cho ta. Người trung niên dẫn đầu xuất thủ, Diệp Hiên lại cười ha ha, tinh huy ra bây giờ trên tay, một kiếm đâm ra. Chương 383, quả thật không sợ. Cựu nguyện chính là ngăn trở còn lại ba cái thần tông cường giả lúc này thanh duyên cũng xuất hiện ở cựu nguyện bên người, hai người đồng thời ngăn cản ba cái thần tông tấn công. giờ khắc này ba cái thần tông cường giả mới biết rõ tại sao diệp hiên sẽ tự tin như vậy. diệp hiên một cái luân hồi chi cảnh huyền giả lại có thể cùng người trung niên đánh khó giải quyết, mà bọn họ bên này cũng trong thời gian ngắn không có cách nào đem cựu nguyện cùng thanh duyên giết chết. nhưng là bọn hắn không có chút nào hốt hoảng, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ bên này hay lại là chiếm cứ ưu thế. có thể vừa lúc đó một đạo thân ảnh đột nhiên ra bây giờ bọn hắn trước mặt, cái thân ảnh này nảo tới một cái thần tông trước mặt, hai cái tay bắt thần tông bả vai. Thần Tông thấy này cổ thầy khô, nhất thời là trừng con mắt lớn, không hiểu là tình huống gì. Bọn họ vội vàng lui về phía sau rút lui, nhưng là đã muộn, thầy khô trực tiếp đem một cái thần Tông cường giả bả vai xé nát. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mà cái bị trọng thương thần Tông cường giả lúc này chính trừng con mắt lớn, tràn đầy sợ hãi nhìn thầy khô. Diệp Hiên cũng không nghĩ tới này thầy khô lại theo tới rồi. Cái kia dòng lũ sông nó là tại sao tới đây? Diệp Hiên đem người trung niên bước lui, mà người trung niên này thời điểm cuối cùng biết rõ tại sao Diệp Hiên sẽ tự tin như vậy rồi. Người này nhất định chính là giả Heo thị hộ lại có nhiều như vậy cường đại người rút ngay cả này thầy khô cũng không giải thích được trợ giúp diệp Hiên. bọn họ nhưng là biết rõ thầy khô là thần vẫn chi địa thổ dân là thuộc về thần vẫn chi địa mà chỉ cần là thần vẫn chi địa sinh vật tuyệt đối là sẽ không giúp giúp bên ngoài người vừa tới không giết bọn họ cũng đã là rất tốt lúc này hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn diệp Hiên, từ phòng này xông ra ngoài trên quảng trường lúc này huyền giả đều tò mò nhìn tình huống bên này mà khi bọn hắn thấy người trung niên này bốn cái thần tông cường giả lại tràn đầy khiếp sợ biểu tình có chút hiếu kỳ nhìn diệp nhiên chỉ thấy được diệp nhiên sang bên này đi ra bốn người. Nhất thời là hít sâu một hơi, căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Thế nào Diệp Hiên bên này đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Diệp Hiên mỉm cười nói, bây giờ ngươi tin tưởng ta lời nói chứ? Ta nhưng là không có lừa dối ngươi, ta đúng là không sợ các ngươi. Người trung niên vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là thấy đến cựu nguyện tam người trợ giúp, hắn khoẹt miệng giật một cái, bây giờ hắn phải phải có ở đây không dám tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng biết rõ mình bên này thực lực, một cái thần tông cường giả đã làm trọng thương, nếu như tiếp tục đánh xuống, nhất định là bọn họ thất bại. Mà quảng trường này nhưng là có rất nhiều người nhìn muốn là bọn họ tất cả mọi người đều bị thương nhất định sẽ có người tới ra tay với bọn họ bọn họ cũng không dám bước lên như vậy hiểm Diệp Hiên mỉm cười nói bây giờ đến phiên chúng ta tới quyết định các ngươi đi ở rồi người trung niên vô cùng khẩn trương nói ngươi ứng nên biết chưa cái địa phương này nhưng là ẩn nút rất nhiều huyền giả bọn họ sẽ chờ chúng ta lẫn nhau chém giết mang đến chim sẻ rình sau các ngươi thật cùng chúng ta đánh vậy nhất định sẽ tiện nghi những người khác cho nên ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút Diệp Hiên lạnh nhạt nói nhưng là ta thật sự là không nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi à Dù sao cũng là các ngươi trước trêu chọc ta, vốn là ta chỉ là muốn xem thật kỹ một chút quảng trường này rốt cuộc là cái giao dịch gì pháp, nhưng là bây giờ xem ra, thôn trang này giao dịch cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trên thực tế cũng chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Người trung niên phi thường Kiên Kỵ Diệp Hiên, hắn nói, nơi này thần tông cường giả nhưng là có mười mấy, nếu như ngươi thật cùng chúng ta đối chiến, đến thời điểm các ngươi nhân viên giảm bớt, vậy đối với trả bọn họ cũng rất cố hết sức, thậm chí sẽ bị bọn họ giết chết, trên người bọn họ bảo vật khẳng định cũng không ít chứ. Diệp Hiên nhún nhún vai, vậy ngươi thật đúng là nói sai rồi. Ta tới đến thần vận chi địa sau đó, mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là bảo vật nhưng lại như thế cũng không có mớn. Người trung niên giễu cợt nói: "Ngươi thấy cho bọn họ sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao?" Diệp Hiên cười nói: "Thích tin hay không, bất quá ngươi nhất định là muốn để lại, dù sao cũng là ngươi muốn giết ta trước." Người trung niên sững sốt một chút, mà Diệp Hiên chính là đối còn lại ba vị thần tông cường giả nói: "Bây giờ ta đem lời nói ở chỗ này, các ngươi có thể mang người trung niên bị ném khí, sau đó rời đi nơi này, ta chỉ muốn phải cái này mà người." Ba cái thần tông cường giả đều là sắc mặt trầm bọn họ có chút do dự. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Hiên thực lực đúng là phi thường cường đại, mà bọn họ cũng không có cách nào đem Diệp Hiên giết chết. Chỉ bất quá để cho bọn họ buông tha một cái cường lực đồng bạn, bọn họ cũng không nguyện ý. Diệp Hiên cười nói, bây giờ cách trời sáng còn có một chút thời gian, nếu như các ngươi thấy được các ngươi có thể cùng ta bên này đối chiến, kia tiếp tục, bất quá ta tiếp theo cũng sẽ không nâng tay, hoặc là chính là buông tha một người đồng bạn, hoặc là chính là các ngươi cũng chết ở chỗ này. Người trung niên phẫn nộ nói, ngươi tên hôn đản này có phải hay không là không có nghe được ta lời nói, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta đối chiến lời nói Cái kia sẽ đem tất cả chỗ tốt cũng gả cho người khác. Những người đó chỉ mong chúng ta đồng quy vu tận. Diệp Hiên lắc đầu, ngươi lầm, ta sẽ không cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi không có tư cách đó. Người trung niên ngây ngẩn, mà ngay tại lúc này, ba người kia thần tông đều rối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó chắp tay nói với Diệp Hiên, những chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu như ngươi thật muốn ra tay với hắn lời nói, kia nhẹ đi, chúng ta chỉ là cùng hắn có quan hệ hợp tác mà thôi. Người trung niên nhìn mình tam đồng bọn, trừng con mắt lớn, các ngươi. Ba cái thần tông sau khi nói xong liền hướng ngoài ra một nơi nhà đi tới. Diệp Hiên cười híp mắt nhìn người trung niên, thật đúng là bi ai à, à, xem ra ngươi là bị ném bỏ cái kia. Người trung niên cắn răng, rất nhanh thì cười ha ha một tiếng, không sao, ngược lại thiếu chúng ta, ba người bọn hắn cũng không có cách nào ở nơi này thần vẫn chi địa xuống tiếp, thần vẫn chi địa tuyệt đối không phải là các ngươi muốn đơn giản như vậy. Diệp Hiên đem tinh huy chỉ người trung niên, cựu nguyệt bọn họ chính là từ từ đến gần người trung niên, người trung niên cũng biết rõ Diệp Hiên đối thủ, xoay người xong hướng mặt ngoài đi. Mặc dù thần thiếu là vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đủ nhanh. Như vậy thần khiếu liền không có cách nào đổi kịp, hơn nữa thần khiếu là có thể tiêu diệt. Người trung niên biết rõ mình tiếp tục đợi ở trong thôn tuyệt đối không có biện pháp sống sót, cho nên lựa chọn đi đối mặt thần khiếu. Diệp Hiên cười ha ha, đem vũ khí cho thu, tìm một nhà ở nghỉ ngơi, Diệp Hiên ngồi xếp bằng dưới đất, mà bên ngoài nhân là ánh mắt của là Hiếu Kỳ nhìn bên này, bọn họ thật sự là không nghĩ tới một cái luân hồi chi cảnh nhân lại đem bốn cái thần tông cường giả bức bách đến mức độ như vậy. Một cái trọng thương, một cái vọt ra khỏi thôn trang. Lúc này bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, Diệp Hiên rốt cuộc là thân phận gì? Chờ Thiên Minh sau đó, thôn trang đã dần dần khôi phục căn tĩnh, rất nhiều huyền giả bắt đầu đi ra ngoài đi. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không một mực đợi ở thôn trang, bọn họ phải đi những địa phương khác tìm bảo vật. Chương 384, để cho bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ. Diệp Hiên nhìn bản đồ, nói, khoảng cách Hắc Thiết Sơn còn có mấy ngày chặng đường, đi thôi, mau sớm xuyên qua Hắc Thiết Sơn, Vãng Sinh giới là như thế nào ta đến bây giờ cũng còn không biết rõ. Cựu Nguyên nói, Vãng Sinh giới ta nghe nói qua, tựa hồ là liền thần linh cũng không dám tùy tiện đặt chân, bởi vì bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Hiên nói, coi như nguy hiểm đi nữa, ta cũng nhất định phải đi. Dọc theo đường đi Diệp Hiên gặp phải đều là một ít phổ thông huyền người, bọn họ thấy Diệp Hiên, cảm nhận được Cựu Nguyệt cùng Thanh duyên khí thế, cũng không có tính toán cùng Diệp Hiên đối kháng. Chờ đi tới Hắc Thiết Sơn dưới chân núi, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn này Hắc Thiết Sơn màu đen rùng rợm, nhất thời là chừng con mắt lớn. Những cây cối này, Cựu Nguyệt gật đầu, những thứ này thụ đều là do kim loại chế thành, cả tòa Hắc Thiết Sơn trên thực tế chính là một tòa Thiết Sơn, bởi vì ải nhân tộc nổi danh nhất chính là chế tạo, từ trên tay bọn họ chế tạo được thần khí, gần đó là thần linh cũng sẽ khen không dứt miệng. Diệp Hiên đi lên trước, sờ một cái trước mặt cây này, quả nhiên phát hiện cây này trên thực tế chính là sắt thép chế thành. Hắn giật mình nói, chẳng nhẹ những thứ này thụ còn sẽ tự mình lớn lên sao? Cựu Nguyệt nói, biết, bọn họ giống như là có sinh mệnh như thế, sẽ lớn lên. Hơn nữa ải nhân tộc chế tạo binh khí kim loại liền là tới từ ở những thứ này thiết thụ. Diệp Hiên cười khổ nói, thật thế giới là biết rõ không thiếu cái lạ à? Ta còn thực sự không có nghĩ qua có một ngày có thể thấy thiết thụ. Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn. Diệp Hiên nói, đi thôi, chúng ta đi lên trước, bay qua ngọn núi này sau đó. Càng đi về phía trước 15 ngày, liền có thể đến Vãng Sinh giới rồi." Cựu Nguyệt đột nhiên hỏi, "Ngươi thật cảm thấy quái ngư cho ngươi bản đồ phải đi Vãng Sinh giới sao?" Diệp Hiên cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng một cái muốn giết ta huyền thú, hắn cho cái bản đồ này, rất đại có thể sẽ không phải đi Vãng Sinh giới." Cựu Nguyệt nói, "Kia ngươi tại sao còn muốn dựa theo bản đồ tới đi?" Diệp Hiên nói, "Đương nhiên là bởi vì cái kia dẫn chúng ta qua sông lão giả, mặc dù hắn nói sẽ không nói cho ta Vãng Sinh giới vị trí, nhưng là lại dẫn chúng ta qua sông." Nói cách khác vãng sinh giới đúng là ở cái phương hướng này." Cựu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là vẫn nói, "Nhưng là qua sông sau đó, ngươi có thế nào biết là cái phương hướng này?" Diệp Hiên đem bản đồ cho Triển Hải, ở phía trên vẽ một đường kia. "Con đường này cùng quái ngư cho đường đi là có một ít sai lệch, nhưng đều cần thông qua Hắc Thiết Sơn." Diệp Hiên chỉ Hắc Thiết Sơn phía sau nói, "Ngươi biết chưa, dòng lũ sông cùng Hắc Thiết Sơn giữa địa vực là không có gì, phía trên ký hiệu chỉ có một chút lâu đài, vãng sinh giới cũng sẽ không ở nơi này nhiều chút trong pháo đài chứ?" Cửu Nguyệt gật đầu, "Dĩ nhiên." Vãng sinh giới cửa vào không thể nào biết ở trong pháo đài, dù sao vãng sinh giới cũng không phải ai xây dựng lên đến, mà là thiên địa tự nhiên tạo thành. Diệp Hiên cười nói, vậy thì đúng rồi, nếu là lời như vậy, chúng ta đây muốn làm là được thông qua Hát Thiết Sơn, đợi thông qua Hát Thiết Sơn sau đó, suy nghĩ tiếp rốt cuộc là muốn đi đâu cái phương hướng. Cựu Nguyệt nói, Diệp Hiên chờ chúng ta thông qua Hát Thiết Sơn sau đó sẽ có người chỉ đường đây. Bất quá đang lúc bọn hắn dự định tiến vào Hát Thiết Sơn thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên nhướng mày một cái, nhìn phía xa mà cáo bảo đen một đám người, là Hoàng Hôn Giáo Hội Gia Hòa. Cựu Nguyệt thấy nhóm người kia gật đầu nói, là hoàng hôn giáo hội. Diệp Hiên có chút giật mình hỏi, bọn họ là đi vào như thế nào, dù sao thần vẫn chi địa cửa vào có thể đều có nhân canh giữ, nếu như là hoàng hôn giáo hội thành viên, thành chủ cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào. Cựu Nguyên nói, mặc dù là có thủ vệ canh giữ, nhưng là chỉ cần là ngụy trang thành huyền giả, kia cũng sẽ không có vấn đề, thần vẫn chi địa là mở ra, người nào muốn đi vào cũng không có vấn đề. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, với đi lên xem một chút đi. Cựu Nguyên nói, kia mười mấy tên đều là thần tông cảnh giới Nếu như chúng ta lúc này xông lên cùng bọn họ đối chiến lời nói, có thể sẽ không là đối thủ. Diệp Hiên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không lô mãng như vậy, trước xem bọn họ phải làm gì. Đuổi theo những người này, rất nhanh thì tiến vào Hắc Thiết Sơn, bọn họ tựa hồ quen việc dễ làm, tiến vào Hắc Thiết Sơn sau đó, tốc độ cực nhanh đi về phía trước đi tới. Đợi sau một hồi, bọn họ sẽ đến một cái cửa hàng trước. Những người này thương lượng một chút, rất nhanh thì tất cả đều tiến vào trong sân động. Diệp Hiên lần nữa đuổi theo, đứng ở trước cửa hàng, hắn nhướng mày một cái xem ra những thứ này hoàng hôn giáo hội thành viên mục đích chính là chỗ này cựu nguyên nói hắc thiết sơn bên trong căn bản cũng không có cái gì ai nhân tộc cũng sớm đã ở thần vẫn chi trong chiến đấu chết sạch cho nên bọn họ thật sự lưu truyền tới nay thần khí mới có thể chân quý như vậy diệp hiên nói trước vào xem một chút đi lặng lẽ đi theo rất nhanh thì diệp hiên đi tới một cái phi thường chống trải quảng trường ở cái địa phương này lại có một cái to lớn trận ấn. diệp hiên nhìn cái này trận ấn, nói hẳn là triệu hoán trận nhưng là bọn hắn muốn triệu hoán ai đó mười mấy hoàng hôn giáo hội thành viên đem một cái bình lấy ra sau đó đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc đảo ở phía trên trận ấn bắt đầu tàn mát ra quan mang mười mấy thành viên đều rối rít tàn ra diệp hiên mỉm cười nói không quản bọn hắn làm gì bây giờ ta nếu như đem điều này trận ấn làm hỏng rồi có phải hay không là liền có nghĩa là bọn họ lần này tới thần vẫn chi địa nhiệm vụ chưa hoàn thành cựu Nguyên nói nói như vậy nhưng là nếu như ngươi đem trận ấn làm hỏng như vậy này mười mấy tên sẽ đuổi theo ngươi tới sát diệp hiên lạnh nhạt nói cái này có gì cái gọi là ngược lại ta cùng bọn họ đã là không chết không thôi coi như ta không làm sự tình như thế nếu như bọn họ biết rõ thân phận ta cũng sẽ truy sát ta. Cựu Nguyệt mỉm cười nói, vậy chính ngươi quyết định đi. Diệp Hiên đem Tinh Huy cho lấy ra, ngay sau đó một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí đem trận ấn tâm trận làm hỏng rồi, vốn là còn đang phát tán ra quang mang trận ấn lại trực tiếp phá diệt, khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. mười mấy thành viên căn bản cũng không có nghĩ đến lại sẽ có người đi theo đám bọn hắn tới, hơn nữa cũng không có nghĩ đến người này còn đưa bọn họ trận ấn làm hỏng rồi. Không tiếp, ai làm? Một cái thành viên vẫn nộ nhìn Diệp Hiên chỗ phương hướng, khi hắn thấy Diệp Hiên sau đó, nhất thời là tức phẫn nói. Giết hắn cho ta. Hắn nhanh tới đây đến trận ấn trước mặt, khi phát hiện trận ấn đã không có biện pháp sử dụng, toàn thân đều run rẩy, hắn chính là biết rõ, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành lời nói, sẽ là như thế nào trừng phạt. Hắn cắn răng, đối đồng bạn của mình nói, "Trận ấn không thể dùng. Tất cả đều đuổi theo cho ta đi lên, ta muốn hắn sống không bằng chết." Lúc này Diệp Hiên đã sớm xoay người đi ra ngoài bỏ chạy rồi. Mấy mấy huyền giả chính là rối rít đuổi theo, bọn họ đem vũ khí mình cho lấy ra, thế phải đem Diệp Hiên cho chém thành muôn mảnh. Chương 385, đương nhiên là cố ý Diệp Hiên chính là vẻ mặt vui vẻ, lao ra sơn động sau đó, hắn vội vàng hướng hắc thiết sơn phía trên phong tới. Xuống núi tự nhiên là không có khả năng, đương nhiên là muốn bay qua ngọn núi này rồi. Mới mấy thần tông cường giả sau lưng Diệp Hiên truy đuổi, Diệp Hiên chính là đem cửu nguyện cùng thanh duyên cũng cho thu, để cho bọn họ trở lại chính mình nghỉ ngơi không gian. Một mình hắn không ngừng hướng trên núi phong tới, chỉ bất quá sau lưng không ngừng có huyền lực đánh tới, hắn một bên chạy trốn, còn vừa muốn né tránh những thứ này huyền lực, những thứ kia bị huyền lực đánh tiết thu phát ra trầm muộn thanh âm, tần số thật nhanh vốn là an tĩnh lúc này Hát Thiết Sơn dị thường náo nhiệt giống như ải nhân tộc lại trở lại như thế Diệp Hiên ha ha cười to lúc này đã lên đỉnh rồi hắn quay đầu nhìn một cái còn ở giữa không trung phiêu treo hướng hắn bên này bay tới thần tông hướng dưới núi phóng tới Hát Thiết Sơn bên trên còn có thật nhiều đang ở vượt qua ngọn núi lớn này huyền giả khi bọn hắn thấy Diệp Hiên một cái luân hồi chi cảnh huyền giả bị mười mấy thần tông cường giả truy đuổi cũng chừng con mắt lớn đây là tình huống gì một cái luân hồi chi cảnh huyền giả lại dám đi treo chọc thần tông cường giả bất quá hắn rút cuộc là làm rồi chuyện gì mới có thể để cho nhiều như vậy thần tông cường giả đồng thời đuổi giết rất nhiều huyền giả cũng rung động bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hình ảnh một cái luân hồi chi cảnh cường giả lại bị mười mấy thần tông cường giả truy đuổi hơn nữa trọng yếu nhất là diệp hiên vẫn có thể kéo dài thời gian dài như vậy không bị thần tông cường giả bắt lại nhất định chính là kỳ tích từ hắc thiết sơn đi xuống sau đó diệp hiên tiếp tục xông về phía trước đi hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể ngừng đi xuống dù sao hắn chính là phá hư những người này kế hoạch nay mới mấy ngày trên đường đang tìm bảo huyền giả đều thấy được một cái phi thường thần kỳ một màn đó chính là mười mấy thần tông cường giả đuổi theo một cái luân hồi chi cảnh huyền giả, một đường đuổi giết, chỉ bất quá luân hồi chi cảnh huyền giả tốc độ thật nhanh, gần đó là không thể phi hành trên không trung, cũng có thể cùng những thứ này thần tông cường giả giữ chân đến khoảng cách. Cựu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, đồng thời đi về phía trước phong tới. Cựu Nguyệt hiếu kỳ nói, ngươi đi cái phương hướng này hẳn là quái ngư cho ngươi phương hướng chứ? Diệp Hiên cười nói, ngươi cũng phát hiện, ta thực ra liền là muốn đưa bọn họ mang tới quái ngư cho địa phương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc cất giấu cái gì. Rất nhanh thì Cựu Nguyệt công khai. Diệp Hiên nói, bất kể nói thế nào, quái ngư cho địa phương tuyệt đối không phải như vậy an toàn, có thể là một cái bẫy. Nếu là một cái bẫy, vậy hãy để cho này mười mấy hoàng hôn giáo hội nhân đi thử một chút thủy. Cựu Nguyệt nói, vậy ngươi phải thế nào để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tiến vào ở trong đó? Diệp Hiên cười nói, chính ta làm mồi dụ, bọn họ nhất định sẽ theo tới. Cựu Nguyệt nhướng mày một cái, vậy dạng này lời nói ngươi không phải cũng sẽ tiến vào trong bẫy dập? Diệp Hiên lắc đầu nói, bây giờ lúc này cái gì cũng không để ý tới, chẳng nhẽ ta đi chỗ nào là có thể đưa bọn họ bỏ rơi rồi chứ? Cựu Nguyệt nhìn phía sau truy đuổi hơn 10 ngày vẫn mặt đầy phẫn nộ Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên lắc đầu phi thường chắc chắn nói tuyệt đối sẽ không xem bọn hắn dáng vẻ đây là muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh rồi Diệp Hiên cười híp mắt nói đúng vậy cho nên còn không bằng đụng một cái nếu như đưa bọn họ cho toàn bộ chém chết ở Thần Vẫn Chi Địa Hoàng Hôn Giáo Hội như thế nào đi nữa mạnh cũng sẽ hao tổn đến bọn họ căn cơ dù sao này mười mấy Thần Tông cường giả tuyệt đối thuộc về Hoàng Hôn Giáo Hội tương đối cường đại thành viên Cựu Nguyệt nói vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi mặc dù ta cũng biết rõ trong này là có nguy hiểm nhưng là ngươi cũng không có những biện pháp khác, trừ phi ngươi đem thần thông lái ra, đưa bọn họ giết chết. Diệp Hiên cười khổ nói, đuổi theo ta tới thần thông cường giả có 13 vị, coi như ta đem thần thông cho mở ra, cũng không có cách nào đưa bọn họ toàn bộ đều cho giết chết. Cựu Nguyên nói, Thê Khô không phải sẽ nghe ngươi lời nói sao? Chúng ta duy nhất có thể mang bốn cái thần thông cường giả giết đi. Diệp Hiên nói, nhưng là vẫn hội thần thông cường giả có thể rời đi. Cựu Nguyên nói, chỉ cần đưa bọn họ đại bộ phân thần thông tiễn xuống, như vậy còn lại thần thông không đủ gây sợ. Diệp Hiên vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Trọng yếu nhất là hắn phát hiện tiến vào khu vực này sau đó, huyền giả số lượng lại thay đổi hơn nhiều. Đại đa số đều là từ còn lại cương bực tới. Nhưng không quản đến từ chỗ nào tới huyền giả, một khi nghe được trên người hắn có thần thông tin tức này, tuyệt đối sẽ thành đoàn tới ra tay với chính mình. Thần thông tùy tiện không có thể mở.